Lý Mẫn ở bên cạnh, đang cùng Từ trưởng quầy công đạo lời nói. Từ trưởng quầy sẽ thay thế nàng tiếp tục lưu lại nơi này nhìn người bệnh. Trước khi rời đi, làm đại phu, vẫn là cần thiết đi vào người bệnh trong phòng, lại xem hạ người bệnh tình huống lại đi. Sao biết, mới vừa đi đến người bệnh trước giường, Ngụy Gia láo tứ Ngụy Tử cửu cư nhiên tỉnh, nghe thấy nàng tiếng bước chân lập tức mở mắt, thấy nàng, tắc không khỏi cười, phía trước, đều nói là có thần tiên sống tới cứu ta. Ta nghĩ là nằm mơ cũng hảo. Nhất định phải mở to mắt nhìn xem là vị nào thần tiên. Lý đại phu bệnh gì người không có gặp qua, nghe hắn chê cười cũng không có nói dỡn, chỉ trầm ổn mà đối bên người công tôn lương sinh cùng quân y liền nói, xem tứ thiếu gia nói như vậy lời nói hữu lực, tính tình hoa bác, lạc quan hướng về phía trước, về cơ bản sẽ không lại có cái gì biến số. Quá đoạn nhật tử khẳng định là lại tung tăng nhảy nhót, chỉ là cái này tính tình, nếu đã đến tuổi này đều phải thành ra lập nghiệp, tốt nhất vẫn là thu liễm một chút. Một đoạn lời nói. làm trong phòng cơ hồ mọi người nghe thấy được muốn cởi vang mà kia ngụy ra lão tứ sớm đã đỏ mặt sắc mặt hồng như là cà chua dường như một chút đều không giống phía trước cái kia sắp chết rồi người dù sao cũng là tuổi trẻ khí thịnh tiểu tử bình thường lại là ở quân doanh luyện liền một bộ làm bằng sắt thân mình chỉ cần đúng rồi dược khôi phục cũng mau lý mẫn đi rồi về sau ngụy tử cựu đối công tôn lương sinh nói công tôn tiên sinh đó chính là chúng ta vương gia vương phi đúng vậy tiểu ngụy tương quân công tôn lương sinh khỏe miệng cười tủm tỉm mà ngậm một mạt mỉm cười nói ngụy tử cựu lại không biết vì sao than ra một tiếng trường khí làm sao vậy công tôn lương sinh hỏi không có chỉ là tưởng chúng ta vương ra loại này may mắn thật không phải người nào đều có thể có ngụy tử cựu nói may mắn công tôn lương sinh tưởng là ở cẩn thận dư vị hắn những lời này gật đầu vương ra là thực may mắn chu lệ ở hồi phủ phía trước nhìn là muốn cùng nhạc đông càng đến nơi nào làm việc vì thế Đặc biệt dặn dò Lan Yến, hộ tống Lý Mẫn tức khắc hồi phủ. Giá hồi phủ xe ngựa tiểu Lý Tử, cười một hàm răng trắng dày đặc. Lan Yến nhìn hắn cười đến kia phó tặc dạng, rất là kỳ quái, hỏi, chuyện gì mừng rỡ ngươi như vậy? Tiểu Lý Tử im miệng không nói. Chính là Lan Yến xem ra tới, hắn ánh mắt ngắm ngắm trong xe ngựa Lý Mẫn. Lan Yến sau lại mới nhớ tới, Lý Mẫn giữa chưa liền đem láo tư Y ý, ý đến khởi tử hồi sinh, là cố ý ngăn chặn tin tức không bỏ. ngay từ đầu mọi người đều chỉ nghĩ nếu là vì lừa đông hồ nhân nhưng là nhớ rõ lý mẫn hình như là ở đi ngụy phủ phía trước đã từ thượng cô cô trong miệng biết được ngụy phủ muốn tìm người cấp người bệnh xung hỉ chuyện này vừa rồi lý mẫn nghe thấy lâm thị đưa chính mình ra cô nương tới ngụy phủ xung hỉ toàn bộ hành trình biểu hiện thập phần an tĩnh không khỏi làm người ngược lại sinh ra một ít nghi vấn chẳng lẽ lý mẫn đã biết chút cái gì nói Đem vị chính mình cháu họ gái đại gà nha Hoàn Bình An đưa vào ngụy Phủ về sau, Lâm Thị Pha hiển đắc ý, ở chính mình trong phòng âm thầm cao hứng, nghĩ chính mình chiêu này giấu trời qua biển, chỉ chờ tới rồi ngày mai tới rồi ngụy Phủ Lao Tư đã chết, hết thể vũ quá trời nắng. Trong lòng sau đó đột nhiên cân nhắc hởi, hôm nay Vưu Thị đột nhiên lại đây, hơn nữa cho nàng ra một cái ý kiến hay nguyên nhân. Theo lý thuyết, Vưu Thị không nên như vậy hảo tâm. Hay là này trong đó có cái gì đặc biệt duyên cớ Nghĩ như vậy Lâm thị nằm xuống đi ngủ thời điểm, không quá an ổn. Vừa vặn, nàng lao công hiện giờ kế thừa làm theo việc công bá tước vị Chu Khánh Dân đã trở lại, thấy nàng sớm liền đi xuống ngủ, pha hiện kỳ quái. Tiếp theo, têu nàng đứng dậy, nói, người hôm nay đem người đưa đi qua. Đúng vậy. Lâm thị đáp. Làm tốt lắm. Chu Khánh Dân khen. Lâm thị sửng sốt, nghĩ thầm khó được Lão công như vậy khen nàng. Trước kia, lao công đều là ở trong phòng mắng nàng chiếm đa số, nói nàng làm việc không có đầu góc. không có tính kế, tổng bị những người khác tính kế đi. nghe được khích lệ, Lâm Thị ngược lại hiện ra khiêm tốn, nói, đều là Tĩnh Vương Phi giáo, thiếp thân hôm nào, muốn đích thân tới cửa cảm tạ Tĩnh Vương Phi. Chu Khánh Dân nghe nói là Vưu Thị bị liên lụy đi vào, không khỏi có một ít giật mình, Tĩnh Vương Phi. đúng vậy. khó được, Tĩnh Vương Phi như thế hảo tâm, hay là Hộ Quốc công đều nghĩ nâng đỡ chúng ta một phen. Lão công sẽ nghĩ như vậy đương nhiên đi, đổi làm là nàng, nàng cũng khẳng định chỉ có nghĩ như vậy. Nếu không không có cách nào giải thích vưu thị đột nhiên thái độ 180 độ thay đổi nguyên nhân. Vưu thị nào biết đâu rằng lâm thị vợ chồng nghĩ như vậy nàng, trong lòng chỉ nghĩ, chờ ngụy phủ truyền ra tin dữ, nàng con dâu nên nhận tài. Chỉ tiếc lâm thị cái kia nha đầu, cũng may chính mình ra chủ ý, làm hại chỉ là cái nha hoàn không phải cái tiểu thư nhi. Lâm ra cái kia cô nương, hiện giờ hẳn là ngồi xe ngựa, vội vàng về quê trốn hòa đi, này một trốn, vì không bị ngụy phủ bắt được đến. Ít nói đến trốn cái một cái mùa đông trở lên, chờ tất cả mọi người đã quên việc này, mới có khả năng trở về, có lẽ cả đời đều không thể đã trở lại, rốt cuộc ngụy phủ không phải dễ trọng. Nhưng là, cuối cùng là đáng giá, tổng so gả qua đi đương quả phụ hảo. Nghĩ nghĩ, vưu thị nghiễm nhiên hoàn toàn quên mất trước kia chính mình ra cũng có phát sinh quá như vậy sự. Chỉ một lòng đứng ở lâm thị góc độ đi lên suy xét, nguyên nhân rất đơn giản, giờ này khắc này, nàng cùng lâm thị ích lợi là nhất trí. Vưu Thị một bên nhắm mắt lại muốn ngủ, một bên lại không có quên dặn Dò hỉ thức, lưu ý, xem thiếu gia cùng đại thiếu mãi mãi khi nào trở về. Hỉ thức đáp, nô thì xem, đại thiếu mãi mãi cùng đại thiếu gia, đêm nay chỉ sợ đều khó có thể trở về. Bởi vì ngụy phủ bên kia vẫn luôn đều không có cái gì tin tức tốt. Đúng vậy, ngụy phủ tứ thiếu gia thương tình có điều chuyển biến tốt đẹp tin tức, vẫn luôn đều bị ngụy phủ nội người đè nặng không bỏ. Nguyên nhân ở chỗ, ngụy phủ nhân sinh sợ sự tình lại có biến hóa. Xuất phát từ bảo hộ người bệnh duyên cớ, tưởng chờ ngụy tử cựu hoàn toàn bình phục, lại thông khí thanh. Bên ngoài người, có thể nghe thấy, chỉ có kia ngụy gia tứ thiếu ra thật sự mau không được, cho nên, mới ra mặt giày tiếp nhận rồi phụng công bá phủ đưa tới cô nương ra sung hỉ. Vô luận là lâm thị, hoặc là vưu thị, nhận được tin tức, đều là cái dạng này. Lý mẫn ngồi xe ngựa, ở phải về đến vương gia phủ con đường kia khi, mặt sau một con ngựa cấp sách đuổi theo. Tiểu Lý tử thích chặt mã, đuổi theo người kia. Lan Yến nhận được, là Chu Lý bên người thị vệ. Đối phương mang đến Chu Lệ lời nhắn, nói là làm phiền làm Lý Mẫn thay đổi tuyến đường đi một chỗ. Lúc ấy, Lý Mẫn mới biết được, chính mình lao công ở cái này đến đô, trừ bỏ vương ra phủ cái này nơi cư trú, còn có một cái quy mô rất đại phòng làm việc. Như vậy một cái phòng làm việc, tuy rằng không phải triều đình nhân mệnh đô đốc phủ như vậy danh chính ngôn thuận, lại là hộ quốc công từ Đại Minh Kiến Quốc bắt đầu vẫn luôn truyền lưu cho tới hôm nay Chu Lệ trong tay, là bác kiến chân chính hành chính nha môn. Tiêu hộ quốc quân quân bộ. Ở chỗ nào đều hảo, lại nói tiếp đều là nắm tay đại định đoạt. Đô đốc phủ có thể tính gì chứ đồ vật? Không có binh quyền, ở Bắc Kiến một bước khó đi, tương đương với một cái vỏ rỗng. Cùng với tương phản, cái này hộ quốc công quân bộ, treo danh là quản bộ đội, nhưng là bởi vì quân quyền nắm, có chuyện gì nhi, chẳng sợ dân chúng một cái lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi, đều không có người nghĩ đến đi tìm Đô đốc phủ, mà là đều thẳng đến hộ quốc công nơi này tới. Bắc Kiến các ba cánh. sớm đã rất tin chỉ có hộ quốc công có thể chân chính vì bọn họ chủ trì công đạo một đường nghe lan yến giới thiệu một đường lý mẫn nương đèn lồng quan sát, trông thấy phía trước một tòa khí thế to lớn vật kiến trúc như vậy một tòa vật kiến trúc so với hộ quốc công nhà riêng không chỉ có diện tích giống nhau đại hơn nữa ở độ cao thượng khí thế nghiễm so vương gia phủ hiếu thắng nhiều dù sao cũng là làm việc nha môn khí thế không thể so dinh thự xuống xe thấy công tôn tiên sinh đồng hương nhạc đông càng đi ra đại môn tự mình đến xe ngựa tiến đến nên đón nàng. gặp qua vài lần mặt, biết người này là Hát Phong Cốc đại chiến trung trợ bọn họ lấy được thắng lợi can đảm anh hùng. chỉ tiếc vẫn luôn không có cơ hội đơn độc đối thoại. Lý Mẫn không cấm toát ra kính nể ý vị nói, có nghe nhạc tiên sinh là công tôn tiên sinh đồng hương. lần trước ở Hát Phong Cốc, bổn phi đã chịu nhạc tiên sinh chiếu cố, vẫn luôn không có tìm được cơ hội biểu đạt lòng biết ơn. Vương phi, đây là thần tử bổn phận. nhạc đông càng nhanh vội vàng vội chắp tay trở về lễ, nhường nhị nói. Lý Mẫn theo đuôi hắn bước vào một loạt binh lính nghiêm mật gác quân bộ đại môn, hỏi, là ra chuyện gì sao? Là cái dạng này. Nhạc đông càng nói lên giống như có điểm khó có thể mở miệng, vương phi không biết còn có nhớ hay không, phía trước ta quân bắt được một người đông Hồ tù binh. Cái này Lý Mẫn biết, còn không phải là cái kia hô Diên độc sao? Lúc ấy, hô Diên độc bị ta quân tù binh về sau, vẫn luôn giam giữ ở ngụy tướng quân bộ đội. Hiện giờ, bị áp giải hồi quân bộ chịu thẩm. Chính là, tù binh thân thể huống. không phải thực hảo lý mẫn nghe hắn những lời này ý tứ lập tức minh bạch nói chính là cái này hô diên độc này mệnh bọn họ muốn lưu trữ khả năng muốn bắt hô diên độc làm chuyện gì thỉnh nhạc tiên sinh miêu tả một chút người bệnh xuất hiện cái gì bệnh trạng Dung mình nóng lên hắn vẫn luôn nói là vương phi cho hắn hạ độc nói tới đây nhạc đông càng xem nàng liếc mắt một cái buồn phi cho hắn hạ độc lý mẫn mày một thốc trầm sắc mặt một một có người ngủ hảo có người ngủ không hảo Dựa theo Dĩ Vãng Quy Củ, vốn là muốn đi trước thấy người bệnh, phân biệt tình huống. Chính là, hiện tại nghe Nhạc Đông Càng như vậy vừa nói, Lý Mẫn có ý tưởng, nếu nàng không có nhớ lầm nói, cái này người bệnh là bởi vì lần trước nàng kia tiểu thúc Chu Lý bắn kia một mũi tên chịu vai thương. thỉnh Nhạc tiên sinh trước mang buồn phi đi gặp Vương gia, tiểu Lý Vương gia có phải hay không cũng ở Vương gia châu đó. Nhạc Đông Càng gật đầu, đúng vậy. Từ trở lại Yến Đô về sau, Chu Lý bắt đầu muốn gánh vác khởi hiệp trợ huynh trưởng trọng trách. Mà Chu Lệ giống nhau cố ý đem đệ đệ mang theo trên người, tới các nơi thầy yến đô người của mọi tầng lớp, làm Chu Lý ở hiến đô có chính mình uy tín. Lý mẫn nhớ rõ, này hai anh em, tối hôm qua thượng căn bản đều không có hồi quá vương gia phủ qua đêm bộ dáng Đi đến Chu Lệ làm công phòng, thấy là một loạt mười gian phòng một chữ bài khai nhà ở, sân rất lớn, khí thế mười phần. Sân cửa, đơn độc lập bốn cái bảo vệ cửa phụ trách luân cương. Lý mẫn bước vào viện môn sau, ngay bên trong phòng trong truyền ra một ít thanh âm. đi vào yến đô về sau lý mẫn cảm xúc xấu nhất đại khái là nhìn thấy lao công người là càng ngày càng nhiều bởi vì mỗi người đều là quân doanh hán tử rất nhiều người cũng không giống mạnh hạo minh ngụy tử thanh cái loại này tương đối văn nhã văn nhân tướng quân càng có rất nhiều thích thao lớn giọng xúc nồng đậm trồng dâu, đủ để dọa hư tiểu hài tử dáng người cường tráng anh hùng đại hán giống như nàng khi còn nhỏ xem qua hội họa buồn quan vũ lô trí thâm như vậy hình tượng sử kiếm có sử đao cũng nhiều còn hữu dụng trường mẫu Trong phòng một đám quân doanh quan quân, không có mưu sĩ ở, lại nghị luận nổi lên lần này tự mình cùng nghị ra làm trao đổi tù binh giao dịch, kết quả tính toán kiếp tù đám, kia đông hổ nhân tin tức. Đối này, Chu Lệ thoạt nhìn, cũng không có tính toán quá làm chính mình này đàn cỏ dại dường như võ tướng nhóm đình chỉ nghị luận kế hoạch. Võ tướng nhóm thanh âm cao, giọng đại, rất nhiều thanh âm trực tiếp chạy ra ngoài cửa sổ. Nhạc Đông càng loại này người đọc sách, nghe được một ít lô mãng ngôn ngữ, vốn là nên nhíu mày tỏ vẻ nghiêm trọng quan tâm, chính là Ở lý mẫn kia liếc mắt một cái vọng qua đi có thể nhìn đến trên mặt hắn, lại hoàn toàn không có loại vẻ mặt này ở tương phản. Nhạc đông càng tốt giống đối những người này đàm luận cảm thấy phi thường tính trước hứng thú bừng bừng mà lắng nghe. Có lẽ, này có thể giải thích vì cái gì lúc ấy, công tôn lương sinh sẽ đề cử người này tiến hát phong cốc làm mật thám. Phải biết rằng, hát phong cốc người, một đám đều là chân chính dã man người, thô lỗ người, theo lý tới giảng, giống nhạc đông càng loại này văn nhã người. Khả năng đi không đến hát phong cốc không đến nửa ngày, đều đến bị hù chết hoặc là ghê tầm chết. Chính là, trên thực tế, người này, ở hát phong cốc chính là có thể nhẫn mại nhiều năm, hơn nữa cùng hát phong cốc đám kia dã man người nguyên thủy một khối xương huynh gọi đệ, giành được hát phong cốc đám kia người tín nhiệm. Chỉ có thể nói, người này thật sự không đơn giản. Lý mẫn lại từ người này trên mặt, tựa hồ có thể đọc được một loại cùng loại công tôn lương sinh khỏe miệng thường ngậm kia mặt thản nhiên mỉm cười biểu tình, không biết. Này có phải hay không võ đức người cùng sở hữu một loại đặc điểm? Bởi vì nhạc đông càng là người quen, bảo vệ cửa không có thông báo. Lý mẫn cùng nhạc đông càng, có thể ở đi qua sân khi, nghe trong phòng người đang nói cái gì? Không đúng. Có người, dùng rất cao thực trọng âm điệu tới hình dung đông hồ nhân lần này kết tù. Bọn họ không phải đại đội ngũ tiến vào bắc kiến, hẳn là chỉ có vài người mà thôi. Cho nên trải qua chúng ta đường biên bộ đội tra phòng khi, có thể cá long hôn châu an toàn thông qua. Bọn họ không phải thông qua chúng ta bộ đội đường biên tiến bảo. Đối này, có người biểu đạt một loại khác cái nhìn, Ngươi nói không có sai, một phương diện, bọn họ không có khả năng là đại bộ đội bước vào bắc kiến, này sẽ khiến cho chúng ta đường biên quân doanh chú ý, bọn họ không có khả năng làm như vậy. Chỉ có thể tiểu đội ngũ đi ra ngoài. Nhưng là, tiểu đội vân vân lời nói, muốn bảo đảm hành động thành công, những người này, nhất định là võ công cao cường, có thể lấy một địch ngàn. Lấy một địch ngàn. ngươi này có phải hay không quá khen đông hồ nhân tự thân công phu không sai đông hồ nhân ở bộ binh bài trận đặc biệt là ở cưới ngựa bắn cung thượng có chúng ta đại minh bộ đội sở giống nhau không có ưu thế bọn họ trời sinh khủng võ hữu lực cũng bởi vậy khinh thường chúng ta chung nguyên nhân các loại công phu lưu phái cho nên đông hồ nhân vĩnh viễn làm không được cái gì lấy một địch ngàn lấy một địch ngàn chỉ có giống hứa đại hiệp như vậy võ công cao thủ mới có khả năng làm được đây là người thứ ba phát biểu ý kiến thanh âm Bởi vậy có thể thấy được, trong phòng tám phần là nhân tài đông đúc, trên đầy một đống người, con số không ít với 10 cái trở lên. Người nói như vậy, liền càng không đúng rồi. Ai nói bọn họ Đông Hồ Nhân không thể học tập chúng ta Trung Nguyên Võ Công? Theo ngụy tướng quân bản nhân lộ ra, lần này tới đến Bắc Yến Đông Hồ Nhân, nói là dẫn đầu chính là Hô Diên Bộ Lạc, chính là, một đám đều là sử giống như Trung Nguyên Lưu Phái Công Phu, thần bí quỷ quái, nhất thời ngụy tướng quân đều khó có thể nắm lấy này võ công lai lịch, đúng hay không, ngụy tướng quân ngụy tử thanh ở ngụy phủ xong xuôi chuyện này tùy chu lệ thượng nơi này tới cùng một đám bộ đội các quân quan cùng nhau thương thảo đối sách rốt cuộc mặc kệ lao tứ bệnh tình có hay không chuyển biến tốt đẹp phía trước bọn họ đều vẫn luôn ở điều tra ngụy tử cựu bị tập kích sự kiện chân tướng dựa theo phía trước cái kia hung thủ lưu lại huyết con bò cạp ký hiệu một lần làm cho bọn họ nghĩ lầm dám hướng bọn họ động thủ chính là trung nguyên nào đó giết người tổ chức thậm chí hoài nghi đến có phải hay không vạn lịch ra thuê giang hồ sát thủ Ý đồ đánh vỡ hộ quốc công quân doanh trật tự. Kết quả, chờ Đông Hồ Nhân đã biết hô Diên Độc bị hộ quốc công bắt về sau, vội vội vàng vàng chủ động hướng bọn họ đưa ra giao dịch điều kiện khi, chân tướng phảng phất mới đối bọn họ vạch trần một góc, nguyên lai đều là Đông Hồ Nhân việc làm. Vấn đề như vậy càng phức tạp. Đông Hồ Nhân là như thế nào trà trộn vào quân doanh, ở trên chiến trường có thể dùng tên bắn lén thương tổn ngụy tử kiều. Theo bọn họ đương trường bắt lấy thích khách phân biệt, thoạt nhìn căn bản là người Hán ngũ quan. mà phi có đông hồ nhân bộ dạng đặc điểm chỉ tiết những cái đó thích khách đều là đương trường cắn độc tự sát không có có thể lưu cái người sống loại này một khi nhiệm vụ thất bại lập tức áp dụng tự sát cách làm lại là rất giống trung nguyên sát thủ tổ chức đặc thủ. bởi vì đông hồ nhân giống nhau đều sẽ không áp dụng như vậy tự sát kịch liệt phương thức lại có phía trước loại này tử sĩ chính là ở kinh sư đồng thời đối chu lệ hạ qua tay rất khó lấy tưởng tượng hay là đông hồ nhân thuê một đám trung nguyên nhân Tổ chức một cái cùng loại Trung Nguyên sát thủ tử sĩ tổ chức, sau đó thấm vào tới rồi Bắc Yến cùng với kinh sư các nơi. Không biết Vạn Lịch gia lại có biết hay không chuyện này. Ngụy Tử thanh toán Ngụy ra mấy huynh đệ bên trong, tư duy nhất nhanh nhẹn một cái, lần này thiếu chút nữa ám tao Đông Hồ nhân Ám Toán, có thể nói là trong đời hắn ít có một lần trúng kế. Đối này, Nhạc Đông càng nói ra công tôn lương sinh đối với người này đánh giá nói, Ngụy đại tướng quân, có thể nói là vương gia trợ thủ đắc lực trí nhất. lý mẫn tựa như trầm tư nửa khắc bộ dáng cũng không có trực tiếp phát biểu ngôn luận ngụy tử thanh ở nàng lão công trong quân đội tay cầm quyền to lại là hộ quốc công đệ nhất gia thần ngụy phủ tương lai người thừa kế tương lai là muốn kế thừa ngụy lão công tôn lương sinh đối này làm ra như thế cao đánh giá cũng không kỳ quái trong phòng nhận được đối phương vấn đề ngụy tử thanh biểu đạt ra chính mình cái nhìn công tôn tiên sinh cùng tiểu lý vương gia lúc ấy cũng đều ở đây có thể nói là chính mắt thấy qua những người này quỷ dị quyền pháp cùng đạo pháp Ta là chưa từng có gặp qua đối phương này đó chiêu thức, có lẽ là bởi vì chúng ta hàng năm ở quan ngoại, đối với Trung Nguyên nhiều năm như vậy võ lâm biến động không hề biết. Cho nên, khó trách chúng ta đối này hoặc có kiến thức hạn hẹp hiểm nghi. Nếu hứa đại hiệp ở hiện trường thấy nói, có lẽ cũng không hiếm lạ. Hứa phi vân thoạt nhìn cũng không ở bộ dáng. Lý Mẫn có trăm phần trăm hoài nghi, cái này tiểu lượng căn bản không tốt hư danh tử quỷ, khả năng ở ngụy phủ trên nóc nhà ngủ đã chết. chỉ có thể chờ thời tiết lại lánh một chút đem người này đông lạnh tỉnh mọi người đợi một lát thấy ngụy tử thanh thả con kép bắt con tôm lúc sau mụ quái chậm chạp không ra mặt tiếp nhận một đám người vì thế đều chỉ có thể là hai mặt nhìn nhau đại gia nghĩ cái này để tài khả năng đột nhiên biến thành không có kết quả khi chỉ nghe tới đến bắc kiến về sau thích trở nên mặc không hề răng chu lý ngoài dự đoán mọi người mà làm thanh âm nói đông hồ nhân đạo pháp bổn vương vừa vặn phía trước có nghe hứa đại hiệp đề qua nói là Trong trốn giang hồ mấy năm trước biến số nhiều nhất, bởi vì đông hồ nhân hiện giờ khả hãn vì cái kia tính tình cổ quái mặc ồ hên thiền vu, người này, lớn nhất đặc điểm, là cũng không đem trung nguyên nhân xem thành là hoàn toàn đối địch, thích mượn sức trung nguyên nhân tiến chính mình trận doanh. Cho nên, ở số tiền lớn dụ hoặc hạ, có chút giang hồ cao thủ khả năng chống đỡ không được dụ hoặc, chạy đến đông hồ nhân dạy dô võ học. Đối này, võ lâm minh chủ có tỏ vẻ quá loại này bán nước kham ưu. Nói là bán nước, một chút đều không giả Đông Hồ Nhân là đại minh người tốt địch. Các ba cánh, triều đình, đối Đông Hồ Nhân kia cổ oán hận, khả năng còn không có trung nguyên võ lâm các phái càng vì gương tốt. Chỉ vì, rất nhiều võ lâm giới lưu phái, vì trương hiển chính mình thanh danh, mở rộng chính mình thế lực phạm vi, không tiếp mượn dùng ái quốc danh hảo. Bởi vậy, cơ bản sở hữu võ lâm chính thống nhân sĩ, đều là phản đối Đông Hồ Nhân, thấy một cái sát một cái. Chỉ là người này tâm, không thấy được đều giống người miệng thượng nói như vậy tráng lệ huy hoàng chính nghĩa lâm nhiên. Đại đa số, đều là trong lòng tưởng, cùng miệng nói, hoàn toàn không giống nhau. So sánh với võ lâm giới xinh đẹp quảng cáo dùm bèn, giống trong phòng này đó, hàng năm ở biên giới thượng cùng đông hồ nhân đánh giặc quân nhân, đối với cái gì số tiền lớn dụ hoặc linh tinh, khẳng định là không có gì cảm giác. Quân nhân bảo vệ quốc gia, đồ chính là một cái việc nhân đức không nhường ai nghĩa vụ. Cùng võ lâm giới rắc rối phức tạp nội tâm thế giới không dính dáng. Lại nói, võ lâm giới là một mâm tán loạn xa bản, không có người. Có thể chân chính chỉ huy được võ lâm giới, quân đội, lại là có nghiêm khắc quân quy, từ nghiêm trị quân, quan chỉ huy nói một không hai. Trong phòng các quân quan nghe thấy chu lý nói như vậy, một mặt là đối những cái đó dối trá võ lâm giới nhân sĩ toát ra khinh thường khinh thường thần khí, về phương diện khác, làm lý trí quan chỉ huy mà nói, đương nhiên ai cũng không nghĩ trở thành tiếp theo cái ngụy tử kiều Quân bán nước, cổ kim lui tới, chưa bao giờ thấy thiếu. Có người nói, đề tài đột nhiên vừa chuyển, như là có khen tặng chu lý ý tứ. Bất quá, lúc này đối phương nói là bị thương chúng ta tiểu ngụy tướng quân, chính là chúng ta tiểu lý vương gia, cũng có thể gậy ông đập lưng ông. Ngươi xem những cái đó đông hồ nhân, không phải không dám đem bọn họ thủ lĩnh mang về sao. Đây đều là chúng ta tiểu lý vương gia công lao. Trong phòng, giống như cũng không phải mọi người, đều tán đồng người này cách nói. Nhưng là, tất cả mọi người đối chu lý cấp hô diên độc hạ cái gì độc, rất tò mò điểm này là không cần nghi ngờ. Nghe nói quân y yề. đều làm không rõ ràng lắm, hô Diên độc đến tổn cùng là chuyện như thế nào sẽ đột nhiên độc phát rồi. Chu Lý bắn kia mũi tên tới rồi hô Diên độc trong cơ thể đã có mấy ngày, vì sao cho tới bây giờ mới độc phát, này hiển nhiên là phi thường lệnh người kinh ngạc cảm thán một cái độc dược, có thể thao tác đối phương khi nào độc phát. Nhạc đông càng phải cùng Lý Mẫn đi vào trong phòng khi, có thể là nhớ tới Lý Mẫn phía trước mới vừa lời nói cùng thái độ, sớm đã có sở nghi vấn, ở ngay lúc này, nghe người trong phòng vừa vặn nhắc tới cái này đề tài. không khỏi ở lý mẫn trên mặt vọng liếc mắt một cái. Chỉ thấy lý mẫn trên mặt là văn ti chưa động, chỉ là, cuối cùng, sau khi nghe xong người trong phòng nói lúc sau, môi nhẹ nhàng tràn ra một tiếng cùng loại thở dài thanh âm. Muốn nàng một hai phải lời nói, nên nói như thế nào đâu. La nàng dự kiến không đủ đi, nàng lý đại phu hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tiểu thúc trí tuệ, viễn siêu ra bản thân sở liệu, có thể đem nàng nói qua mỗi câu nói đều nhớ rõ như vậy rõ ràng, hơn nữa còn có thể hóa dùng. Cấp vận dụng đến binh khí lên rồi. Về sau, chính mình muốn cùng những người này nói cái gì, không ngừng tiểu thúc, đều đến cẩn thận vì dám. Cổ nhân chính là xa so hiện đại người trong tưởng tượng thông minh nhiều. Về phương diện khác, liên vấn đề này, cần thiết cùng chính mình trượng phu nói nói chuyện. Trong phòng đâu, đang nghe thấy cửa phòng khẩu đột nhiên truyền đến động tĩnh, những cái đó đắm chìm ở vừa rồi nhiệt nghị chung mọi người, mới bừng tỉnh kinh giác có người vẫn luôn ở bên ngoài nghe. Chu lý cái thứ nhất đứng lên, đại tẩu. chỉ nghe tiểu thúc này một tiếng cướp trước tiêu nàng lý mẫn trong lòng lại lần nữa tràn ra một tia cười khổ xem ra tiểu thúc không phải không biết đã xảy ra chuyện gì mà là biết này căn bản là chuyện như thế nào cho nên không dám ở nàng trước mặt múa dịu qua mắt thợ hàm chứa khiêm tốn chủ động tiêu nàng càng không dám tiếp tục làm cản cung đắc ý tiểu thúc lại nói tiếp vẫn là cái hài tử làm ra điểm cái gì thông minh chuyện này liền chính mình đều cảm thấy thông minh liền không khỏi đắc ý quá mức lý mẫn đi vào trong phòng trong phòng quả nhiên rất nhiều người một mực đảo qua đi ít nhất đứng có mấy chục người bộ dáng trong phòng người nhìn thấy nàng tiến vào lập tức tránh ra vị trí nàng lão công ngồi ở trung gian địa vị cao thượng nhìn đến nàng tiến vào về sau một đôi im miệng không nói con ngươi bắn trước đến trên mặt nàng lý mẫn trong lòng lập tức hiểu ý xem ra nàng lão công cũng rất rõ ràng đây là có chuyện gì tiếp theo chu lệ đứng đứng dậy đi lên tới nắm lấy tay nàng nói mệt mỏi sao làm cho mọi người mặt Hắn nhưng thật ra một chút đều không có thể thùng, nghiêm nhiên, là đêm này trong phòng các huynh đệ đều đương chính mình người nhà nhìn, nói mỗi một câu, đều giống như người nhà giống nhau, không có bất luận cái gì mới lạ cảm. Lý Mẫn nghĩ nếu lúc này chính mình e lệ trang xấu hổ, mới chân chính gọi là mắc cỡ chết người, bởi vậy cũng không kiên rẻ, trực diện trả lời hắn nói, một đường ngồi xe ngồi cố Kiệu có thể mệt sao. Làm phu nhân, một cái lớn nhất chỗ hỏng, đại khái là giống thái hậu nương nương như vậy, lượng vận động quá thiếu. Vì thế, Lý Mẫn đều phải phát sầu, nàng tuy rằng là thai phụ, khá vậy không thể nói cả ngày ngồi nằm bất động, này kỳ thật đối thai phụ là không có chỗ tốt. Thích hợp đi lại, đối với thai phụ trong cơ thể khí huyết thông hành, là rất có bổ ích. Chu lệ đối này ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng, cưới cái đại phu đương lão bà, chỗ tốt ở chỗ trong nhà có người bệnh đại khái không cần qua sâu chỗ hỏng là đại phu nói một lời, hắn bệnh viên chỉ có thể vâng vâng dạ dạ, ai làm nhà mình lão bà là đại thần y dạ, mặt khác đại phu. đều không có một cái có thể nói đến quá hắn lão bà. Tiểu tâm chút, ngồi đi. Ngươi không yêu dùng trà, ta làm người cho ngươi đảo chén nước. Chu lệ đỡ nàng, tiểu tâm mà làm nàng ở chính mình bên người kia trương ghế dựa ngồi xuống. đổ nước người, mới vừa bước vào trong phòng, Chu Lý lập tức đi lên trước nói chính mình tới, đem thủy bưng đến Lý Mẫn trước mặt hiếu kính. Lý Mẫn ngẩng đầu, chỉ cần vọng đến tiểu thúc kia trương cười tủm tỉm hài tử mặt, đầu đều phải lớn. tiếp nhận nước sôi, Lý Mẫn cũng không có uống, hỏi tiểu thúc. Tiêu Chi bắn đồng hồ nhân mũi tên, ngươi đã làm tay chân. Đúng vậy. Chu Ly đáp xong này một tiếng, vốn dĩ rất đắc ý biểu tình, ở trạm được nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc mặc con ngươi khi sừng sốt, kế tiếp nói nghẹn ở cổ họng. Lý Mẫn quay đầu đối trượng phu nói, nếu thật là tiểu thúc động tay chân, kia tù binh rất có khả năng nguy hiểm. Không biết vương gia đối cái này tù binh có tính toán gì không? Không có chỉ tội phía trước, khẳng định là không thể làm hắn chết. Chu Lệ xác định vững chắc thanh âm chân thật đáng tin. hộ quốc công lại không phải biến thái sát nhân cuồng hai quân giao chiến dựa theo trên chiến trường luật lệ bắt được tù binh muốn xem tình huống xử trí hộ quốc công giết một người đều là có lý do không phải giết lung tung hô diên độc làm đông hồ nhân đại tướng chẳng sợ thật muốn luận trảm khẳng định là phải làm bá cánh mặt hành hình khởi đến kinh sợ tác dụng cũng không thể làm hô diên độc tùy tùy tiện tiện đã chết lý mẫn nghe xong hắn tỏ thái độ nói phía trước thiếp thân đã cùng vương ra nói qua cái này tù binh bệnh tình khả năng tương đối khó giải quyết nếu vương gia vì đại cục suy xét muốn tạm lưu này tù binh mệnh thiếp thân đương cùng quân y đem này mệnh lưu lại cấp vương gia dùng mọi người nghe đến đây lại không có từ nàng lời nói nghe được một chút ít về hô diên độc trên người sở chúng độc dược tin tức chẳng lẽ nàng không biết tình mà đều là chu lý một tay việc làm chính là xem chu lý thái độ không giống như là như vậy chu lệ là từ nàng vọng lại đây trong ánh mắt đọc được chút cái gì mày ninh chặt trầm giọng đối phía dưới người ta nói đều tan đi nghe thấy cái này mệnh lệnh, trong phòng tụ tập các vị quan quân, đứng dậy đối bọn họ vợ chồng hai hành lễ, mới nhất nhất lui ra. Những người này nhìn như tính cách có chút lùng cỏ, nhưng là Lý Mẫn không có nghe thấy bọn họ bất luận cái gì một câu hắn giận, hoặc là mới ra ngoài phòng về sau nghị luận bọn họ vợ chồng thậm chí nghị luận lần đầu tiên ở bọn họ trước mặt hiện thân nàng, Thuyết Minh, Hộ quốc công trị quân chi nghiêm, này đó có lẽ tính tình có chút thô lô hán tử, cũng đều ở cái này nghiêm khắc quân quy hạ bị ước thúc lên. Trong phòng không số dưới. chỉ còn lại có nhạc đông càng, Chu Lý cùng với bọn họ vợ chồng hai. Lý Mẫn nói: "Vương gia, cùng thiếp thân đi trước nhìn xem tù binh hảo sao?" Chu Lệ như là không cần suy xét, gật đầu. Đương nhiên, Lý Nhi cũng đến một khối đi. Chu Lý từ thời khắc này khởi, đã có thể không có một chút dáng vẻ đắc ý, không chỉ có không có đắc ý, hơn nữa là bắt đầu có chút không yên ổn, có thể thấy được hắn đối với chính mình đến tột cùng làm ra chuyện gì, không, có quá cụ thể khái niệm. Có lẽ, chỉ nghe Lý Mẫn nói qua, Nhưng là đến tột cùng như thế nào, hắn căn bản không có chính mắt thấy quá. Thấy Lao Công muốn cho tiểu thúc cùng lại đây, Lý Mẫn là tán đồng, nói, phía trước, thiếp thân cùng ngụy tướng quân đám người nói qua, làm quan chỉ huy, biết càng nhiều tri thức, là đối chỉ huy chiến sự, càng thêm có lợi. Đoàn người khẩn tiếp đi trước giam giữ tù binh nhà tù. Bởi vì hô diên độc thương tình tăng thêm, nhốt ở bình thường nhà tù chỉ sợ sẽ đem cái này quan trọng tù binh lộng chết, cho nên... tạm thời đem hô diên độc di đưa đến quân bộ mặt sau một cái giam giữ đặc biệt tù phạm địa phương chuyên môn lộng một cái hơi chút ấm áp thoải mái nhà tù chủ yếu là phòng ngừa đem hô diên độc lộng chết ở trong phòng giam trừ bỏ quân y hề chiếu cố còn có hai cái binh lính ở bên nghiêm mật trông coi gác nhà tù cửa binh lính nhìn thấy lý mẫn bọn họ đi tới mở ra cửa lao chu lý đi tuất đàng trước mặt cấp đại ca đại tẩu dò đường nhạc đông càng đi ở mặt sau cùng chu lệ vẫn luôn tiểu tâm nắm lý mẫn tay sợ trên mặt đất đông lạnh tuyết hoạt nàng chân mà trên thực tế lý mẫn so với hắn càng cẩn thận hai vợ chồng đều là hết sức chuyên chú đi đường thế cho nên không coi ai ra gì chờ đến vào nhà tù nghe thấy phía trước chu lý bỗng nhiên như là ở trong cổ họng phát ra một tia run rẩy kinh ngạc thanh âm khi mới song song nâng đầu lên hô diên độc ở thô giáp tấm ván gô đắp lên giản dị trên giường hai tay hai chân bị xích sắt buộc chặt không giống nhau chính là kỳ thật này căn bản không phải hộ quốc công tính toán ngược tù sợ hắn chạy thoát đều không phải, mà là, hô diên độc giờ phút này đã không giống như là cái người bình thường, như là người điên. Tóc tán loạn, hô diên độc mặt bộ cơ bắp khi thì run rẩy, tứ chi cùng thân thể cơ bắp đồng thời ở run rẩy, có rút, thoạt nhìn có điểm giống chứng động kinh người bệnh, nhưng kỳ thật không phải. Nghe thấy thanh âm, hô diên độc đầu vừa chuyển, trông thấy đến gần nhà tù bóng người, hắn đồng tử đột nhiên giống thần kinh giống nhau bỗng nhiên đại bỗng nhiên tiểu, cùng với hắn dồn dập giống như lưu xuyến hơi thở thanh. Hộ quốc công, lệ vương phi. Là, là lệ, vương, phi sao? Vài tiếng như là lẩm bẩm tự nói về sau, hô diên độc đột nhiên hô to hô to. Không, không, ngươi là quỷ. Ngươi là yêu ma quỷ quái, hóa thân trở thành lệ vương phi, muốn ta mệnh đi uy hiếp chúng ta khả hãn. Nghe thanh âm này, cùng với cái này biểu tình động tác, đều biết, người này đã nổi điên. Sao lại thế này? Nhạc đông càng giật mình hỏi quân y gì phía trước, hắn nghe nói tin tức, chỉ có tù binh nóng lên rút gân. không có cái khác hiện tại tỉ như tù binh nổi điên sự. Nếu là hô diên độc thật sự nổi điên, vậy phiền thoái. Quân y thì lắc đầu, kỳ thật cũng không quá minh bạch đã xảy ra chuyện gì, nói, nhị thiếu gia thương hắn đầu vai miệng vết thương, cho hắn một lần nữa làm xử lý, nhưng là, tạm thời không có phát hiện miệng vết thương gì thường. Nhị thiếu gia đến tột cùng cho hắn hạ cái gì độc. Nhị thiếu gia cũng không có nói. Nghe thấy những lời này, cơ hồ mọi người, đều nhìn phía chu lý. chu lý trên mặt biểu tình, Xuất hiện một mặt không biết như thế nào hình dung phức tạp, há miệng thở dốc môi, ta, ta. Chính là tiếp không đi xuống lời nói. Chu lệ hai mắt xem kỹ đệ đệ, biểu tình có chút nghiêm túc. Lý Mẫn ở chân chính giải thích ra nguyên lý phía trước, là thực cẩn thận mà trước cùng nhạc đông càng nói, làm phiền nhạc quân sư, trước rửa sạch người trong nhà. Nghe thấy nàng lời nói, có thể nói tình thế nghiêm trọng, nhạc đông càng biểu tình nghiêm túc, hướng chu lệ xin chỉ thị được đến chu lệ gật đầu cho phép, lập tức đem tất cả mọi người khiển đi ra ngoài bao gồm ở đây quân ý thì cùng trông coi tù phạm binh lính. Đồng thời, làm Lý Mẫn bên người gần người hộ vệ Lan Yến, tự mình ở cửa canh trường. Hết thể chuẩn bị công tác đều an trí thỏa đáng. Lý Mẫn nhìn mắt, ở trong phòng giam nằm rõ ràng thần trí đã vô pháp nghe rõ những người khác nói chuyện hô diên độc, lại đi tới rồi trong một góc, đối còn lại ba người nhỏ giọng nói, hắn này không phải thật sự nổi điên, chỉ là được ôn ván. Vô ván? Nhạc đông càng đồng dạng nhỏ giọng, tỏ vẻ ra kinh ngạc hỏi. Cái này tên bệnh Trước kia hắn là chưa bao giờ nghe thấy. Chu Lệ mị mị nghiêm túc mặc mắt. Lý Mẫn thanh âm vẫn luôn cẩn thận mà phóng rất thấp, nói: vốn ván là bởi vì miệng vết thương cảm nhiễm, sinh ra một loại vốn ván khuẩn que, loại này khuẩn que sẽ phát ra một loại co rút độc tố, xâm hại đến nhân thể thần kinh, dẫn tới người phát sinh run rẩy, thần chí hỗn loạn trở thần kinh học bệnh trạng. Hơn nữa, loại này bệnh là có thời kỳ ủ bệnh, giống nhau sẽ ở miệng vết thương cảm nhiễm lúc sau cũng không nóng lòng phát bệnh, nếu phát bệnh sẽ lùi lại đến 7 đến 10 ngày thậm chí trở lên. Biện pháp tốt nhất là ở miệng vết thương lúc đầu tiến hành dự phòng. Bất quá, rất nhiều người sơ sót. Nói như vậy, hô diên độc thật là chúng độc. Chúng một loại gọi là bốn ván khuẩn quay độc. Chính là, chu Lý như thế nào chế tạo ra loại này độc. Đối này, Lý Mẫn không thể không nói ra tiểu thúc lợi dụng nàng giảng quá chi thức sự, nói, khả năng tiểu Lý Vương ra phía trước nghe nói buồn phi có để qua miệng vết thương nếu tiếp xúc gì sắc binh khí nói. sẽ phát sinh không tốt hậu quả xấu nói, cho nên chuyên môn làm một loại gì sắt mũi tên tới đối phó địch nhân. Kết quả chúng ta quân y chúng ta trông coi tù binh binh lính quang quân cũng không biết hốn ván khuẩn que lợi hại đối với tù binh trên đầu vai miệng vết thương làm qua loa dẫn tới hiện giờ tù binh trên người hốn ván độc tố phát tác hiện tại bệnh tình xác thật chuyển biến xấu nguy hiểm. Đại gia vừa nghe ánh mắt lại lần nữa đều bắn tới Chu Lý trên đầu. Chu Lý trên mặt tức khắc sinh ra một loại xấu hổ biểu tình là. là ta nghe xong ngày đó đại tẩu nói dỉ sắt thiết khí sẽ làm miệng vết thương trở nên càng thêm hung hiểm cho nên ta linh cơ vừa động nghĩ ra như vậy một cái chủ ý tới tiểu thúc hảo ý là muốn cho ta quân binh khí đối phó địch nhân càng hiện hung dũng oai hùng nhưng là như vậy biện pháp kỳ thật không quá nên đệ nhất cái này vốn ván quần que không phải nói chỉ cần dùng dỉ sắt binh khí địch nhân nhất định có thể cảm nhiễm thượng đệ nhị dỉ sắt thiết khí nếu ở trên chiến trường bị địch quân thu hoạch nếu ở địch quân không rõ ràng lắm thứ này sử dụng thượng nhưng là biết thứ này lợi hại trực tiếp dùng hồi chúng ta nhân thân thượng sợ là sẽ làm chúng ta người tao nộ đến càng hung hiểm sự nghe thấy lý mẫn nói như vậy chẳng phải là nói cái này bệnh tuy rằng có trị nhưng là đúng vậy trị cái này bệnh yêu cầu peninsulin, nhưng là chúng ta hiện giai đoạn peninsulin sản lượng rất thấp hơn nữa tác dụng phụ nguy hiểm tính không có hạ thấp nếu chúng ta binh lính đại phê lượng bởi vì xuất hiện buôn ván yêu cầu peninslin nói Sợ là cung không đủ cầu, mất nhiều hơn được Chu Lý lại nghe thấy Lý Mẫn lời này khi Sắc mặt soát trợn thay đổi Hắn đây là rõ ràng, là làm một chuyện, Khả năng trong khoảng thời gian ngắn thoạt nhìn Có điểm tiểu thông minh thực hiện được sự tình Chính là trên thực tế, không dùng được Thậm chí là sẽ hại người một nhà sự tình Lý Mẫn sở dĩ sẽ nóng lòng phản đối tiểu thúc cách dùng Chủ yếu là bởi vì Tiểu thúc cái này cách làm Nhìn như tiểu thông minh mà thôi Trên thực tế, lại là đã có vũ khí sinh hóa ý thức vì cái gì quốc tế thượng sẽ phản đối vũ khí sinh hóa trừ bỏ vô nhân đạo bên ngoài càng nguyên nhân chủ yếu là vũ khí sinh hóa dẫn tới thương tàn khó có thể trị liệu hơn nữa sẽ lan đến vô tội nguy hại tính so bình thường sát thương tính vũ khí lớn hơn nữa là hại người lại hại mình không thể thực hiện chiến tranh thủ đoạn chỉ nghe chu lệ ở bên cạnh an tính mà nghe xong nàng sở hữu nói thông thả mà ra tiếng nói chuyện này liền hiện nay ở đây người nghe thấy không chuẩn tiết ra ngoài cũng không chuẩn lại dùng chu lý sắc mặt tái nhợt gật gật đầu nhạc đông càng càng là cẩn thủ cái này đáng sợ bí mật xoay người chu lệ là ở hô diên độc kia trương đã chịu đến giống như không phải người mặt ngũ quan thượng nghiêm ngặt mà xem xét quay đầu lại đối ở chính mình phía sau đệ đệ đệ thấp giọng nói nói sau này chính mình muốn làm cái gì sự không cần tự chủ trương người kata, đều chưa bao giờ sẽ tự chủ trương nếu không hộ quốc công chiêu mộ quân sư phụ tá đều là ăn không trả tiền hộ quốc công cho bọn hắn cơm chu lệ khuôn mặt đương trường đỏ lên giống con khỉ mông mắc cỡ chết được đứng ở bọn họ huynh đệ bên cạnh chính hai nghe hắn như thế nào giáo dục đệ đệ lý mẫn không thể không thừa nhận hắn cái này cương nhu cũng tế phương pháp so với đơn thuần cửa trách muốn hảo quá nhiều đi ra nhà tù về sau lý mẫn phân phó tiểu lý tử đi xưởng dược nơi đó nhìn xem có thể hay không chức phân ra điểm dược cấp hô diên độc chức dùng bởi vì mắt thấy ngụy tử cựu thương tình đã rất có chuyển biến tốt đẹp tạm thời không qua yêu cầu xưởng dược vẹn lìn tiểu lý tử nghe theo nàng mệnh lệnh hướng xưởng dược xuất phát thấy sự tình đều xử lý thất thất bát bát chu lệ như vậy đối nhạc đông càng nói đêm nay thượng bổn vương liền không lưu tại quân bộ ngươi phụ trách lưu thủ ở quân bộ nhạc đông càng chắp tay đáp ứng tiểu lý tử không ở chu lý dứt khoát nhảy lên xe ngựa cấp đại ca đại tẩu giá xe ngựa hồi phủ thấy tiểu thúc kỳ thật là vì hướng nàng xin lỗi ý tứ bởi vì phía trước chính mình tự chủ trương không có cụ thể hỏi qua nàng ý kiến làm ra tới chuyện này Lý Mẫn nhìn lão Công đều không có cự tuyệt, cũng liền an tâm mà cùng lão Công ngồi ở trong xe ngựa, chuẩn bị hồi vương gia phủ. Canh giữ ở trong phủ cửa hỉ thước, thấy mấy cái chủ tử đêm nay thượng cư nhiên không có ở bên ngoài qua đêm, đều đã trở lại, nhất thời, trong lòng thật là có một tia mạc danh không yên ổn. Tuy theo, quay lại phòng trong, chỉ thấy Vưu Thị nằm ở trong phòng, ngủ thực trờ Vì thế, canh giữ ở bình phong bên ngoài bà tử nhìn đến nàng trở về, hỏi, như thế nào? Ra chuyện gì sao? đại thiếu gia đại thiếu nãi mãi nhị thiếu gia toàn bộ đều đã trở lại ta là xem không quá minh bạch tưởng cùng phu nhân nói chính là phu nhân ngủ hỷ thước nói tới đây lại hướng bình phong nội nhìn nhìn vưu thị vưu thị ngủ đã chết giống đầu heo giống nhau nghe thấy bình phong ngoại như vậy đại tiếng vang đều không có bị kinh động có thể nghĩ từ con dâu tử trở về về sau vưu thị trong lòng biến thành bất ổn thùng nước cả ngày lo lắng chính mình ích lợi bị cướp đoạt làm thành thần kinh suy nhược chứng hiện tại xem ra là mệt mỏi không được Cho nên, một ngủ qua đi, cấp ngủ đã chết. Bà tử ai, lại là như thế nào cũng không dám đi đem vưu thị đánh thức. Trong phòng mọi người, đều chỉ có thể là an an tĩnh tĩnh không ra tiếng, nghe vưu thị cái kia tiếng ấy, giống chuồng heo heo giống nhau, đánh nhưng lớn. Tính, thì thước, sợ là sẽ đánh, phu nhân đều sẽ không tỉnh. thượng cô cô rửa theo lý mẫn phía trước phân phó, cầm vài thứ cầm đồ bạc, ở vương ra bên trong phủ nơi nơi chiêu binh mãi mã. Sẽ không nhi. chiêu tới rồi một ít tâm còn không ở vưu thị bên kia người đảm đương nhãn tuyến hiệu quả rõ ràng vì thế thượng cô cô đi vào đi cấp lý mẫn làm hội báo thời điểm đều khó nén trên mặt một tia đắc ý cố nhiên thương không có hảo chính là lý mẫn không có cướp đoạt xuân mai ở nàng trong phòng đương nha hoàn đầu lĩnh quyền lợi xuân mai có thể chỉ thị phía dưới người như thế nào cấp lý mẫn múc nước rửa chân Thủy ôn đều là xuân mai chính mình trước thử qua phòng ngừa lý mẫn cấp năng đến thượng cô cô đứng ở rửa chân lý mẫn trước mặt Một năm một mười mà làm hội báo Thì thước ở cửa thấy đại thiếu mãi mãi trở về về sau Muốn đi cấp phu nhân báo tin Bất quá, nô tì cảm thấy Phu nhân biết đến thời điểm Có thể là ngày mai buổi sáng Nói như thế nào? Lý mẫn hỏi Phu nhân đêm nay ngủ thức hảo Thượng cô cô trong miệng cắn cái này hảo tự Không phải không có ngoại ý muốn mang theo ti châm trọc Lý mẫn trên mặt Lại không có biểu hiện ra thượng cô cô trong lòng suy nghĩ hẳn là cao hứng linh tinh biểu tình Thượng cô cô buồn bực Phu nhân ngay sao? Thượng cô cô một cái lăng, tưởng chính mình chủ tử lại biến thần tiên sống, như vậy đều có thể đoán được một vài. Đúng vậy, đại thiếu nãi nãi. Lý mẫn đều đã quên, phía trước chính mình có phải hay không có cùng bọn họ nói qua, ngay không phải một chuyện tốt. Rốt cuộc bà bà là lão công mẫu thân, dù sao cũng phải để điểm một chút. Phu nhân chỉ sợ là gần đây không có giới khẩu, dẫn tới bệnh cũ tái phát, đàm ước nhiều, ban đêm ngủ thời điểm ấy. Đại thiếu nãi nãi ý tứ này là... thượng cô cô trần chờ giống phu nhân cái này bệnh kỳ thật càng quan trọng là chú ý tâm cảnh lý mẫn vì thế nghĩ đến cái kia thọ lý lao thái thái nghiễm nhiên lý lao thái thái so viu thị thông minh nhiều cho dù là hoàng hậu cùng thái hậu đều phải so viu thị thông minh ở chỗ nhân ra biết ăn chay biết muốn khống chế muốn ăn bình thường lại đến một cái không để ý đến chuyện bên ngoài nói yêu cầu không nhiều lắm thanh tâm quả dục tự nhiên thọ chỉ sợ bà bà cái này bệnh không nghe khuyên bảo lại đã chịu cái gì kích thích nói bất quá nàng lý mẫn có thể làm chỉ có nhiều như vậy cái gọi là tất nhân sự nghe thiên mệnh bà bà trước sau không nghe nàng cùng nàng lao công nói nàng lao công làm hiếu tử cũng không có khả năng thật sự đem chính mình mẹ ruột chói gô lên không cho vưu thị an phì lời nói truyền ra đi muốn nói nàng lão công ngược đãi lão mẫu vương gia đêm nay hẳn là sẽ không trở về phòng ngủ các ngươi đem cửa đóng lại đi lý mẫn bỗng nhiên chuyện vừa chuyển phân phó thượng cô cô cùng xuân mai đều giật mình lên thấp thỏm vương gia lý mẫn đối này thần bí mà phát họa khỏe môi bởi vì cái này trong phòng có vương gia sợ nhất người phải nói nàng lão công đã sớm bị công tôn lương sinh một ít lời nói vụ chết không sai nếu chuyện phòng the nói có khả năng sẽ sinh non cho nên nàng lao công dứt khoát không có gì đặc biệt sự nói ban đêm căn bản không dám bước vào nàng trong phòng một bước chỉ sợ xúc phạm tới nàng trong bụng hải tử thượng cô cô cùng xuân mai đều không có phục hồi tinh thần lại lý mẫn tẩy xong chân thoải mái dễ chịu đêm nay rốt cuộc có thể ngủ trước hảo giác cái này ban đêm lâm thị ngủ vui vẻ nhất bởi vì bị lão công khen vưu thị ngủ nhất chết bởi vì phía trước quá mệt mỏi lý mẫn ngủ thoải mái bởi vì yên tâm thoải mái có người cơ hồ cả đêm ngủ không yên muốn đem mọi người nguyền rủa chết người này nhất tưởng chú chết người chính là lâm thị đến nỗi người này là ai còn dùng nói sao đương nhiên là ngụy phủ đại thiếu mãi mãi tàng thị cứ nghe chính mình lão công ban đêm từ quân bộ trở về về sau Đều không tiến nàng trong phòng, hình như là nghe xong ngụy lao nói, tuyệt đối muốn giao hấn nàng một phen dường như, cố tình vắng vẻ, ngủ thư phòng đi. Tăng thị ngồi ở trên giường, liền nằm xuống đi ý tứ đều không có, chỉ thấy trong phòng kia chi ngọn nến, đốt tới hệ dễ, nguy ngập nguy cơ. Đứng ở nàng trong phòng hầu hạ nha hoàn các bà tử, khí cũng không dám ra một tiếng, trong lòng kỳ thật đều suy nghĩ, tăng thị kế tiếp sẽ như thế nào làm. Dựa theo các nàng hiểu biết tăng thị, làm được ngụy phủ nữ chủ tử nhiều năm như vậy. chỉ sợ là lần đầu tiên ăn như vậy mệnh nhất định là vô pháp nuốt vào khẩu khí này. Tăng thị ngón tay gian nắm khăn, tiếp theo đống nhiên khỏe miệng tràn ra thanh âm trầm trầm cười. dựa gần nàng chạm người đều phải quanh thân dựng thẳng lên lông tóc hô to hoảng sợ. ngoài cửa truyền đến một chuỗi tiếng bước chân, thấy giang ma ma cẩn thận đẩy ra cửa phòng, gión ra gión rén vào phòng. đi đến tăng thị trước mặt, đánh một cái hành lễ, nhỏ giọng nói, đại thiếu nãi nãi, nô tỳ xem cái kia hôm nay từ phụng công bá phủ đưa tới tân nương tử. Có vấn đề? Phải không? Tăng thị những lời này miệng lưỡi nghe tới giống như không có quá lớn kinh ngạc. Này vốn chính là hẳn là ở nàng dự kiến chung Tưởng cái kia lâm thị nào có như vậy hảo tâm, cái kia lâm thị cháu họ gái, sẽ như vậy vĩ đại. Nếu là đúng như này vĩ đại một lòng tưởng biến thành quả phụ, sẽ ở ngày hôm qua buổi sáng đối nàng tăng thị đề nghị như vậy kháng cự. Lúc ấy, chính là rất nhiều thái thái đều chính mắt thấy đến lâm thị thái độ. Đại thiếu nãi nãi. Giang ma ma lại gần một bước. Gián ở tăng thị bên lô thai thượng thì thầm một phen. Tăng thị trong mắt sâu kín mà ở trong đêm tối tỏa sáng, giống như lộ ra hùng quang lang. Giang ma ma nhìn thấy chủ tử biểu tình, khoe miệng một câu, giống nhau khó tránh khỏi lộ ra khoe khoang hương vị. Lui nửa bước, kiến nghị chủ tử nói, chủ tử, không bằng, đem chuyện này lộng lớn hơn một chút. Đương nhiên, đến lộng lớn. Không phải sao. Tưởng lâm thị hôm nay cho nàng tăng thị đưa cái này đại lễ, có bao nhiêu đại, làm toàn thành đều biết đại, cho nên... nhưng tuyệt đối không thể hưởng phí lâm thị cho nàng đưa cái này đại lễ. Nàng tăng thị, cần thiết đem này phân đại lễ, còn nguyên mà tặng còn cấp lâm thị. Nghĩ đến đây, tăng thị mặt, cơ hồ muốn ngưỡng lên, ngửa mặt lên trời thét giải. Lâm thị, ngươi chết chắc rồi. Hôm nay dám làm ta, ta làm chết ngươi. Bất quá, chỉ là lâm thị tao thương. Tăng thị một trận mừng như điên qua đi, tinh tế mà nghĩ nghĩ, phát hiện, chính mình trong nội tâm nào đó không cam lòng như cũ tồn tại. giang ma ma phát hiện chủ tử mặt lại lần nữa âm trầm xuống dưới không khỏi trong nội tâm hoảng sợ đại thiếu nãi mãi sau một lúc lâu tàng thị giống như thực gian nan mà phun ra một hơi tính tạm thời trước như vậy tới rồi ngày hôm sau lâm thị lên thời điểm nhìn chính mình bên người vị trí không xuống dưới trong lòng đông nhiên ăn một đạo hoảng tối hôm qua lão công chính là vì khích lệ nàng không đến mặt khác trong phòng qua đêm chỉ ở nàng trong phòng qua đêm đây là lao công năm trước tới nay lần đầu tiên ở nàng trong phòng qua đêm Đem nàng kích động chết khiếp Canh giữ ở nàng trước giường bà tử Thấy nàng tỉnh, tiến lên nói Lao ra nói là đến bên ngoài đi bộ một vòng Tiêu phòng bếp trước chuẩn bị tốt cơm sáng Quay đầu lại, muốn cùng phu nhân một khối dùng cơm sáng Lâm thị nghe thấy nói như vậy Cao hứng, chạy nhanh lên trang điểm trải chuốt Tuổi lớn, trên mặt nếp nhăn tăng nhiều Căn bản so ra kém tuổi trẻ Không nghĩ điểm biện pháp Căn bản kéo không được nam nhân tâm Lâm thị trong lòng cảm thán mà nghĩ Chính mình cuối cùng là một kiện đối sự tới rồi canh giờ chu khánh dân đã trở lại dẫn theo đi ra ngoài đi bộ khi thuận tiện mua trở về lồng chim đem trong nhà họa mi dọn cái ra thấy lâm thị cười nói tỉnh nếu tỉnh đợi chút chúng ta cùng nhau đến ngụy phủ bái phòng một hai đô đốc phủ đi bái phòng ngụy phủ lâm thị kia nháy mắt như là không có phục hồi tinh thần lại chu khánh dân đem lồng chim giao cho quản gia trong tay rối tay khơi dậy họa mi ở mùa đông nhiệt độ không khí thấp thời điểm chim chóc thoạt nhìn là tinh thần không phân chấn bộ dáng đậu một lát không thấy họa mi tinh thần chút chu khánh dân cao hứng hứng thú có chút đã chịu đả kích làm quản gia cấp tân mua lồng chim bộ cái chống lạnh rắn chắc vỏ đông tử lại dịch chim chóc tiếp theo đi vào trong môn phòng khách hai cái mi thanh mục tú nha hoàn ở đá cẩm thạch trên bàn bảy biện một bản tinh xảo cơm sáng lâm thị chờ nam nhân ngồi xuống về sau xoay người phân phó bên người bà tử cầm nhà kho chìa khóa đi lấy đồ vật nếu thật muốn đi ngụy phủ bái phỏng hai tay chống chân đi khẳng định là không được chu khánh dân ở bên nghe thấy nói muốn bắt lấy lần trước Tiểu lao gia đưa lại đây kia chỉ cẩm tú tài nguyên sáu giác bình hoa tử ngụy phủ người tuy rằng nói đều không phải cái gì người đọc sách nhưng là kiều lao gia tử kia chỉ bình hoa tử mặt trên có tứ quân tử đề thơ ngụy lao gia tử đối văn nhã đồ vật bãi ở trong phòng tô điểm là có chẳng sợ ngụy lao gia tử không thích ta nhớ rõ ngụy phủ đại thiếu nãi nãi, đối loại này đồ vật cũng là thích. Lâm thị vốn dĩ liền đối tàng thị có chút ý kiến, thấy Chu Khánh Dân hiện tại nhắc tới tàng thị, một phương diện, trong lòng khó chịu khí còn ở, về phương diện khác, trong lòng kia cổ hư, có chút ngoi đầu. Hôm qua không có cùng tàng thị chào hỏi, đánh cuộc một hơi, trực tiếp làm người đem người đưa đi qua. Kết quả, tàng thị đến tột cùng là cao hứng nàng vội vàng đưa cô nương ra lại đây, vẫn là nói sẽ khí nàng không có chuyện trước chào hỏi, tàng thị lúc sau cũng không có phái người lại đây bên này truyền lời. Lâm Thị trong lòng như vậy khẳng định là phải có chút hoài nghi cùng buồn chồn. Có lẽ, Tăng Thị là cao hứng nàng rốt cuộc là khuất phục hôm qua hiếp bức ngoan ngoan đem người đưa tới. Nhưng là nghĩ nàng làm việc không chào hỏi rốt cuộc là đánh cuộc một hơi, cho nên bãi mặt mũi rứt khoát trước vắng vẻ nàng hai ngày. Chờ Ngụy lao bốn đã chết về sau, Tăng Thị cuối cùng là muốn cảm kích nàng. Lâm Thị như vậy lung tung mà suy nghĩ một hồi. Bởi vậy, nàng là càng hy vọng chờ Tăng Thị trước kéo xuống mặt mũi đến nàng nơi này cảm kích nàng. hảo quá nàng hiện tại nhiệt hô hô mà đem người đưa qua đi về sau còn tiếp tục cấp tàng thị gián nhiệt mặt muốn nói chính mình lão công cũng không biết là chuyện như thế nào đột nhiên nói là muốn đi ngụy phủ bái phòng ăn cơm sáng thời điểm lâm thị ý đổ hỏi thăm lão công ý tưởng nhỏ giọng hỏi lão ra vì sao sáng nay muốn vội vàng đi ngụy phủ bái phòng như thế nào Người hôm qua đều đem thân chất nữ đưa đi qua chúng ta có thể bất quá đi chu khánh dân ngay dầu đến chảy mỡ sủi cảo đối nàng vấn đề cảm thấy không thể tưởng tượng lâm thị trong lòng một cái qua đăng lão công đây là không biết nàng lộng cái nha hoàn đại gà sự bất quá nghe chu khánh dân cái này khẩu khí tam phần là sợ nàng cháu họ gái hối hận cho nên vội vàng thượng ngụy phủ an ủi an ủi tân nương tử ý tứ kỳ thật lao ra nhiều lo lắng có thể gà ngụy ra tứ thiếu ra cái loại này anh hùng hảo hán nhà ai cô nương không đều vội vàng tới cửa lâm thị dùng sức đè nặng trong lòng hư hoảng nói chu khánh dân nghe nàng lời này xem ra rất là vừa lòng, mị mị cười nói, đó là, ngụy gia chỉ còn cái này tứ thiếu gia, hơn nữa, ai không biết ngụy lao đau nhất cái này tứ thiếu gia, dù sao cũng là trong nhà già trẻ, ngụy phu nhân trước khi chết có lưu nói chuyện cấp ngụy lão, nếu không phải tham điểm này, nàng lúc trước cũng sẽ không tưởng tẫn biện pháp đi nịnh bợ tảng thị làm như vậy một môn việc hôn nhân, kết quả, nào biết đâu rằng đem chính mình cháu họ gái hại thảm, chỉ có thể nói, nhân gia lão tứ không có cái này phúc khí sống đến cưới lão bà. nàng này đem cái nha hoàn đưa qua đi xem như tận tình tận nghĩa tiêu trừ lòng nghi ngờ lâm thị bồi chu khánh dân ăn xong rồi cơm sáng hai vợ chồng cùng ngồi xe đi trước ngụy phủ xe ngựa tới rồi ngụy phủ thời điểm thấy ngụy phủ đại môn là trước sau như một không có gì biến hóa lâm thị trong lòng liền tưởng hay là cái này ngụy ra lão tứ còn chưa chết có khả năng đúng vậy cho nên đại môn không có đổi thành bạch đèn lồng không biết hỉ bà có hay không dựa theo nàng phân phó đem cái kia nha hoàn khống chế được nhưng ngàn vạn không cần chức thời gian lòi ngụy phủ người nghe nói bọn họ tới lại cũng là phi thường ân cần nói lao gia tử đại thiếu gia nhị thiếu gia bọn họ đều ở thỉnh hai vị đến đại đường lâm thị cùng chu khánh dân mang lên lễ vật đi tới ngụy phủ chiêu đãi khách nhân đại đường ngụy lao gia tử ở cùng ba cái nhi tử nói chuyện chủ yếu là dặn dò mấy cái nhi tử không cần lại dễ dàng lô mãng thượng nhân ra bấy dập Chờ nghe thấy tiếng bước chân ngụy lao lập tức dừng khẩu đứng dậy đón khách chu khánh dân đi ở phía trước chắp tay đối ngụy lao nói thật là thật đáng mừng phía trước tất cả mọi người còn ở lo lắng ngụy gia tứ thiếu gia thương thế ngụy tứ thiếu gia quả nhiên là phúc khí người chồng, ông trời phù hộ làm này chuyển nguy thành an lâm thị dọa, đột nhiên hít hà một hơi cái gì ngụy gia lão tứ không có chết hơn nữa hảo sao vì cái gì nàng một chút tiếng gió đều không có thu được ngụy lao cùng ngụy tử thanh đối này giống nhau có chút giật mình ngụy lao cẩn thận hỏi làm theo việc công bá là từ đâu nghe nói biết đều biết chuyện này ngụy phủ không nghĩ vội vã đối ngoại tuyên bố sợ sự tình có biến vì chính là tứ thiếu gia hảo chu khánh dân tính tình đảo cũng sàng khoái một tia không lẩu toàn khay mà ra trên thực tế là sáng nay thượng ta ở trong thành vì ta kia chỉ họa mi tìm lồng chim thời điểm trong lúc vô ý dạo tới rồi thành đông kia ra kim sức trong tiệm nghe trong tiệm cái kia lão bản nói tiệm vàng lão bản làm sao mà biết được hắn nói Là nghe các ngươi ngụy phủ người ta nói, tin tức man đáng tin cậy. Bởi vì biết gả đến ngụy phủ chính là, nhà của chúng ta phu nhân cháu họ gái, ngày hôm qua đưa thân đội ngũ, nháo toàn thành đều đã biết. Tiệm vàng lão bản ban đầu, còn thay chúng ta chất nữ nắm đem hãn. Làm theo việc công bá cùng bá phu nhân không lo lắng sao. Ngụy lao chờ ngụy phủ người, nhân cơ hội như là muốn đánh tham phụng công bá phủ chân chính ý tưởng. Rốt cuộc không phải mọi người ra đều có thể như vậy hào phóng, đem nhà mình nữ nhi đưa lại đây cho nhân ra sung hỉ. Làm không hảo chính là phải làm quả phụ phân. Lo lắng? Chu Khánh Dân cười, nói không lo lắng, kia khẳng định là giả. Bất quá, đối chuyện này, ta cùng ta phu nhân khẳng định là duy trì. Rốt cuộc, ngẫm lại chúng ta vương gia vương phi, năm đó không phải cũng là như vậy lại đây. Lâm Thị giống như mới nhớ tới Lý Mẫn lúc trước gả Chu Lệ Khi, Chu Lệ chính là nghe nói đã chết. Nói như vậy, bọn họ hiện giờ vương phi, Lệ vương phi, là so bất luận nhà nào cô nương đều anh dũng. trực tiếp gả thành cái quả phụ đều không sợ. Như thế so xuống dưới nói, nhà nàng cháu họ gái cấp Ngụy phủ sung hỉ, giống như cũng không phải cái gì rất lớn không được sự. Lâm thị trong lòng là có một chút đắc kích, vốn dĩ nàng còn trông cậy vào chuyện này có thể cho chính mình mở rộng điểm danh thanh cùng lực ảnh hưởng. Tưởng lão công hiện tại đột nhiên nói lên cái này, chẳng lẽ là không dám kể công tự thưởng tưởng chụp được chủ tử mông ngựa. Ngụy phủ người, giống như đều nghe ra Chu Khánh dân ý tứ. Vì thế Ngụy Lao đám người là có chút nghĩ mà sợ. Nếu là hôm qua bọn họ xử lý không thỏa đáng, lúc ấy Chu Lệ đều ở Ngụy Phủ nghe thấy được nói, chỉ sợ muốn bắt Ngụy Phủ khai đao. Biết là chính mình Tức phủ gây ra cái này mầm thai họa Ngụy Tử Thanh, càng là nặn ra đem mồ hôi lạnh bộ dáng, hận không thể trở lại trong phòng lúc sau đối Tức Phụ lại đến một đốn mắng chửi. Rốt cuộc ai không biết Chu Lệ yêu thương Lý Mẫn, là đau đến trong xương cốt cái loại này. Hiện tại gặp được cùng bọn họ vợ chồng cùng loại tao ngộ chuyện này, nhất định rất là chú ý. Ngụy lao thỉnh bọn họ vợ chồng hai nhập tòa, một bên thở dài, hôm qua, vương gia vương phi là vừa lúc ở chúng ta trong phủ. Nhà ta tứ nhi hạnh đến vương phi diệu thủ nhân tâm, từ diêm la trong phủ đem này mệnh nhặt trở về. Đồng thời, lão phu đã giao trách nhiệm con dâu Tằng thị tỉnh lại. Cho các ngươi ra đem nữ nhi vô tội đưa lại đây sung hỉ, quả thật không đạo đức hành vi. Cho nên, vương gia tuy rằng không nói gì, chính là cùng vương phi cùng nhau, là ngồi ở chỗ này nghe chúng ta đem chuyện này biết rõ ràng lúc sau lại đi. nghe bọn hắn nói chuyện Lâm Thị toàn thân sớm đã đã phát một thân mồ hôi lạnh xôn xao giống trời mưa dường như ngồi ở ghế trên như đứng đống lửa như ngồi đống than ông trời Ngụy gia lão tứ không có chết không nói hiện tại nhưng hảo Vương gia cùng Vương phi đều ở chú ý chuyện này Thuyết Minh chuyện này đã là khiến cho rất nhiều người chú ý đối này Ngụy lão là như thế này nói ngày hôm qua nhà các ngươi đem cô Nương đưa lại đây chúng ta không biết đối cô Nương cảm giác rất là ấy nấy nói tốt chờ lao tứ thương hảo chút về sau lập tức một lần nữa bổ làm hôn lễ đến lúc đó cái này hôn lễ nhất định là làm sẽ không lại bạc đãi nhà các ngươi cô nương toàn thành bà cánh sẽ biết nhà các ngươi cô nương gả cho chúng ta lao tứ tuyệt đối là không lỗ ngụy lao doạng đại nói chuyện trung khí mười phần thanh âm to lớn vang dội là đem lâm thị trái tim đều phải cấp dọa ra tới đã chết đã chết còn nói muốn làm đến toàn thành người tới xem tân nương tử lâm thị tưởng vì nay chi kế Khẳng định là muốn chạy nhanh, đuổi ở đại gia không có biết chân tướng trước, đem chính mình cháu họ gái lộng trở về, đem đại gả nhà hoàn đổi đi. Chính là chính mình ra cháu họ gái hôm qua sợ biến thành quả phụ, hôm qua vội vội vàng vàng là ngồi xe, thẳng đến ngoài thành quê quán đi. Một chốc sợ cũng lộng không trở lại. Làm sao bây giờ? Lâm thị chán mồ hôi tích, tất cả đều là mồ hôi. Hai nghe Ngụy lão lời này lúc sau, Ngụy Phủ người làm việc đều là sảng khoái, thực mau. Quản gia đem muốn làm hôn lễ yêu cầu vật phẩm danh sách chờ linh tinh viết thành thiệp giao cho Ngụy Lão trong tay xem qua. Ngụy Lão giao cho chính mình đại nhi tử Ngụy Tử Thanh xem qua về sau làm quản gia đưa cho Chu Khánh Dân. Chu Khánh Dân vừa nhìn vừa gật đầu. Nội đường một bước hòa thuận vui vẻ lập tức muốn làm hỉ sự không khí chỉ có Lâm Thị sắc mặt tái nhợt rông dây giống nhau tùy thời muốn ngã xuống. Rốt cuộc có người phát hiện Lâm Thị sắc mặt không đúng hỏi bá phu nhân là làm sao vậy sáng nay thượng. Thời tiết lạnh chút, giống như bị hàn. Lâm Thị nỗ lực mà giải dối, hiện giờ nàng trong tiềm thức chỉ nghĩ chuôn mất. Ngụy phủ người sôi nổi tỏ vẻ quan tâm. Duy độc Chu Khánh Dân nghe được nàng đột nhiên toát ra một câu giống như muốn lập tức hồi phủ nói, trên mặt hiện lên một tia không vui. Bởi vì Chu Khánh Dân biết Lâm Thị cái kia thân thể là làm bằng sắt, ngày mùa đông đều có thể chảo trong phòng di nương bím tóc, tự mình quất đánh di nương. Lâm Thị mỗi lần cái gọi là bệnh đều là trang. Bởi vì Lâm Thị trang nhiều. giống vậy kêu lang tới hải tử chu khánh dân đã sớm không tin người sáng nay thượng ra tới nói là lo lắng thụ hàn không phải cố ý bỏ thêm kiện tân tác áo ngoài đem áo lông cựu đều lấy ra tới xuyên chu khánh dân nói lâm thị chỉ nghe hắn cái này khẩu khí rõ ràng nghi ngờ hơn nữa làm cho những người khác mặt trong lòng đống nhiên bực bội tưởng chính mình lão công có phải hay không lợn chết cư nhiên nghe không ra nàng trang bệnh huyền cơ nàng trang bệnh khẳng định là có việc nhi không đúng ngụy phủ người kinh ngạc mà nghe chu khánh dân nói lại vọng đến lâm thị kia trương mồ hôi đầy đầu mặt nhất thời có cái khác ý tưởng cha có thể hay không kỳ thật làm theo việc công bá bá phu nhân đối chúng ta hôn qua đối sung hỷ tân nương tử không có thể kịp thời nên đón sự còn có chút bất mãn ngụy tử bân nhỏ giọng rán ở ngụy lao bên tai nói ngụy lao nghĩ thầm hay là thật là như vậy cái này lâm thị cảm thấy cháu họ gái trung quy có hại cho nên tưởng trở về lại nghĩ cách tử vì cháu họ gái có kẻ mặc cả lại lấy điểm chỗ tốt. Nói như vậy, cái này lâm thị có phải hay không quá tham? Bất quá nói đến nói đi, đầu tiên là tàng thị sai, nếu không phải tàng thị đi cùng nhân ra để xung hỉ, nhân ra sao có thể bắt được cái này nhược điểm. Kia tránh ở đại đường ngoài cửa sổ nghe trộm giang ma thấy sự tình manh mối, hướng về tàng thị thổi, nghiễm nhiên đối tàng thị tiếp tục bất lợi. Trong miệng cắn chặt răng, nghĩ may mắn tối luôn qua thượng các nàng đem sự tình đều thăm dò rõ ràng, nếu không, thật là kết quả là... Sở hữu mệt đều phải từ bọn họ đại phòng gánh vác, chẳng phải muốn đoan chết. Giang Ma Ma hừ lạnh một tiếng, đứng lên, sửa sang lại vạt áo, tiếp theo, sửa sang lại hạ biểu tình, đem lạnh lùng mặt chợt biến ra kinh ngạc thần sắc, một đường thẳng đến đại đường bên trong, vừa chạy vừa kêu, "Lão ra, lão gia, không hảo." "Chuyện gì?" Đại đường người, chỉ thấy Giang Ma Ma đột nhiên không có đoán trước sống tới, Ngụy Tử Thanh chạy nhanh tiến lên một bước, che ở Giang Ma Ma trước mặt. Giang Ma Ma vọt tới Ngụy Tử Thanh trước mặt, Hai đầu gối quỳ xuống, lao ra, tân nương tử không thấy. Cái gì? Một đám người đột nhiên nghe thấy giang ma ma những lời này, nhất thời đều nhị trượng bắt không được đầu góc. Người chậm một chút nói. ngụy tử thanh duy trì bình tĩnh ngữ khí, nói, tân nương tử, không phải hôm qua tới rồi trong phủ về sau, bị chúng ta nhận được ở phía tây sân sao. Là, chính là, nô tỳ sáng nay thượng, phục lao gia tử mệnh lệnh đi cấp lâm cô nương đưa cơm sáng. Lao gia tử không phải hôm qua nói sao, muốn trong phủ mọi người. đều cần phải chiếu cố hảo lâm cô nương. Trong phòng bếp, chuẩn bị tốt nhất cơm sáng, nô tỳ tự mình dẫn theo hộp đồ ăn, tới rồi lâm cô nương trụ sân. Kết quả, phát hiện lâm cô nương trụ trong phòng, không thấy có lâm cô nương. Không thấy. ngụy tử thanh nghi vấn. Là, nô tỳ tỉ, tỉ mỉ mà ở trong sân, trong phòng ngoài phòng, thậm chí trong phủ địa phương khác đều tìm một lần, không ai nói, có gặp qua lâm cô nương bóng dáng Giang ma ma tự tự châu ngọc, ăn nói rõ ràng mà nói Nói đến Lâm thị cái này cháu họ gái, bởi vì phía trước Lâm thị đặc biệt vì lệnh bợ Ngụy phủ cùng Tang thị, là đã từng tự mình đem cháu họ gái đưa tới Ngụy phủ cấp thằng thị xem qua. Bởi vậy Ngụy phủ có không ít người đều gặp qua vị này Lâm cô nương trông như thế nào. Có thể hay không là Lâm cô nương thượng nhà sĩ? Ngụy tử ngẩn hảo tâm mà cắm thượng một câu hỏi. Rốt cuộc một cái đại người sống, sao có thể ở nạp đại, có người quản lý trong phủ, nói không thấy liền không thấy. Ngụy phủ cũng không phải người bình thường ra. Ngụy Phủ, bảo an thi thố càng là không cần phải nói, trong nhà rất nhiều gia nô, đều là tập quá võ công, an trộm cũng không dám đặt chân Ngụy Phủ một bước. Từ tổng hợp phương diện suy xét, chỉ có thể nói, cái này lâm cô nương, khẳng định là nhất thời tránh ra, Giang Ma Ma khả năng vừa vặn không có tìm được. Không có. Giang Ma Ma thực khẳng định mà lắc đầu, nô tỳ tỉ mỉ mà toàn đi tìm, không ngừng nô tỳ tìm, nô tỳ biết chuyện này đại, phát động không ít nha hoàn bà tử một khối tìm, đều không có tìm được người. Nô tỷ tưởng, tân nương tử tối hôm qua mới tiến vào Ngụy Phủ, tứ thiếu ra bệnh tình vừa mới hảo không lâu, nếu, tân nương tử ra cái gì ngoài ý muốn nói. Mọi người nghe rằng mà ma, ma mặt sau câu nói kia, không cấm sắc mặt biến đổi. Đối, chuyện này, khả đại khả tiểu. Nhưng là, nếu tân nương tử thật sự ở Ngụy Phủ nem nói, tuyệt đối là rất lớn một sự kiện. Đầu tiên, chuyện này, đã không ngừng là bọn họ hai nhà người sự, hôm qua phụng công bá phủ đem nhà mình cô nương đưa lại đây Ngụy Phủ thời điểm. chính là nháo đến mãn thành đều biết nông nỗi, ngụy phủ càng là muốn gánh khởi chỉnh sự kiện trách nhiệm, nhanh chóng quyết định, ngụy lao khoanh tay, dẫn đầu đi ra đại đường, còn lại mấy cái ngụy gia con cháu, vội vàng theo đuôi ngụy lao phía sau, đi tới cửa thời điểm, lão đại ngụy tử thanh đột nhiên nhiều cái tâm nhãn, quay đầu lại nhìn đến phụng công bá phủ ngồi ở đại đường không chút sức mẻ, nói, không bằng làm theo việc công bá cùng bá phu nhân cùng nhau đến đây đi, có lẽ lâm cô nương là xấu hổ, nếu có thân nhân ở. nàng sẽ nguyện ý lộ diện chu khánh dân không có lòng nghi ngờ lập tức đứng lên chính mình lão bà cháu họ gài ném này tuyệt đối là một chuyện lớn nhi theo lý thuyết bọn họ này đó thân nhân khẳng định là muốn khẩn trương đương hắn đi tới cửa thời điểm mới phát hiện lâm thị không có động lâm thị cầm khăn ấn ở trán thượng suy yếu như là mo hôn mê giống nhau phu nhân chu khánh dân sinh khí mà nổi giận gầm lên một tiếng lâm thị thật giỏi cái này mấu chốt thượng đều tới giả bộ bất tỉnh không nghĩ là chính mình cháu họ gái không thấy bị lao công này một giống lâm thị đánh cái giật mình hơi kém tưởng chừng hồi lao công liếc mắt một cái thấy ngụy ra người lấy ngụy lao cầm đầu đều quay đầu lại xem nàng nghiễm nhiên đều là nổi lên chút lòng nghi ngờ đích xác vốn dĩ chính mình ra nữ nhi không thấy nói lo lắng nhất hẳn là bọn họ nhưng là hiện tại lâm thị biểu hiện hoàn toàn không đúng nếu là bên trong không có vấn đề kia mới là lạ lâm thị như vậy không thể không đứng lên làm bộ suy yếu mà lấy khăn che lại ngực ta này không phải bị vừa rồi cái kia ma ma nói cấp sợ tới mức. Mọi người nghe nàng nói như vậy, giống như sắc mặt tài lược có hòa hoãn, nhưng là từng đôi con ngươi đều ẩn giấu nghi vấn. Lâm thị biết lúc này không bồi này nhóm người qua đi, thật là không được, khả năng sẽ trước bị người hoài nghi thượng. Cho nên bình tĩnh mà đi rồi tiến lên, đi tới Chu Khánh Dân phía sau. Như vậy một đám người rời bước tới rồi Tân Nương tử trụ sân. Lúc ấy thì Nương còn ở trong phòng an ủi cái kia đại gà nha hoàn, đừng khóc. ngụy ra người không thấy được đem ngươi lộng qua đi cấp người chết chôn cùng nói nữa chuyện này xong xuôi về sau ngươi về sau ở cái này trong phủ đương thiếu nãi nãi, phu nhân đều đem ngươi bán mình khế xé ngươi loại nào là không tốt chỗ tốt toàn cho ngươi chiếm nếu là tứ thiếu gia đã chết muốn đem ta lộng đi chôn cùng đâu nha hoàng trên mặt hoảng sợ không chịu nổi một ngày hai xuyến nước mắt nhi từ hốc mắt rơi xuống căn bản sắt không được xe như thế nào xe đâu ta xem này trong phủ đến bây giờ Đều không có quải cái gì bạch đèn lồng, càng không có quan tài, nói đến nơi này, kỷ bà trong lòng cũng sinh nghi vấn. Đến tận cùng cái này ngụy phủ là chuyện như thế nào, không phải bên ngoài đều ở truyền lao tứ sắp chết sao. Có người còn nói quan tài đều bị hảo, nhưng là, hôm qua các nàng vào cái này trong phủ về sau, bạch đèn lồng quan tài, một cái đều không thấy. Kỳ quái! Nếu không phải bởi vì nàng dựa theo lâm thị nói, cần thiết giám sát chặt chẽ tân nương tử phòng ngừa đại gà nha hoàng trốn chạy. Nàng đã sớm tại đây trong phủ hỏi thăm hỏi thăm. Bởi vậy, giang ma ma phía trước nói cái gì đưa hộp đồ ăn lại đây, phát hiện tân nương tử không thấy bóng dáng, hoàn toàn là nói lung tung. Tư hỷ bà tự mình ở chỗ này nhìn môn, không ai có thể dễ dàng đi vào tân nương tử trong phòng tìm tòi đến tuật cùng. Đến nỗi ngụy phủ những cái đó chủ tử, là có cái này quyền lợi, chính là không có người hoài nghi đến cái này phân thượng, lại như thế nào sẽ chủ động tới tân nương tử trong phòng. chờ lâm thị đi theo mọi người đi đến tân nương tử trụ phòng ở cửa đông nhiên nghĩ vậy một chút khi đã muộn rồi phía trước ngụy lao sai người mở ra tân nương tử viện môn lâm thị hô to một tiếng tao chẳng lẽ là chúng kế nàng tưởng lôi kéo lao công chạy chu khánh dân lại bởi vì thật sự lo lắng thẳng đi tới phía trước đi chợt nghe ngoài cửa động tĩnh trong phòng hỉ bà cùng tân nương tử giật nảy mình hỉ bà chạy nhanh đem khăn đoan đỏ đắp lên nha hoàng trên đỉnh đầu không cần ra tiếng tiếp theo thì bà đi đến cửa phòng mặt sau, hỏi, "Là ai tới? Nhà ta cô nương thân mình từ hôm qua đến bây giờ đều mệt đâu, không thể gặp khách." Trong viện người, nghe được hỉ bà thanh âm, trong lòng phát ra nghi vấn. Giang Ma Ma đi rồi đi lên, đối với Ngụy Lao đám người nghi vấn ánh mắt, cắn tự nói, "Lao gia tử, nô no tỳ thật không có nhìn lầm, trong phòng cái kia, không phải Lâm cô nương, chỉ sợ là kia hỉ bà biết Lâm cô nương không thấy, lấy của hồi môn nha hoàng thế Lâm cô nương." Lâm thị đứng ở mặt sau cùng, kia hai mắt giống mũi tên giống nhau bán thẳng đến đến giang ma ma trên mặt dưới đây không cần suy nghĩ khẳng định là có ai đã biết nàng lấy nha hoàn đại gả chuyện này tưởng hôm nay vạch trần nàng xiếp làm nàng lâm thị không chỗ dung thân này sao lại có thể lâm thị đẩy ra phía trước người đi nhanh tiến lên đối ngụy lao nói ngụy lao gia tử thiếp thân cái kia cháu họ gái thật là rất xấu hổ một cái cô nương như vậy nếu ngụy lao gia tử lo lắng nói thiếp thân vào nhà đi nhìn một cái nhà mình cháu họ gái cấp ngụy lao ra tử an tâm mọi người nghe lâm thị những lời này là hợp lý hợp tình giống như không có gì sai chính là lâm thị nghiễm nhiên xem nhẹ ngụy ra người chỉ thấy giang ma ma đột nhiên không nói lời nào lui nửa bước như là cố ý trốn tránh ngụy lao ánh mắt ngụy Lao là ai ở quân doanh đương quân sư đầu óc sẽ không tốt có thể dễ dàng bị người lừa gạt có lẽ phía trước cái gì cũng không biết thời điểm có cái này bị người lừa gạt khả năng nhưng là hiện giờ rõ ràng một ít kỳ quặc dấu vết đều hiển lộ ra tới mắt thấy lâm thị gấp đến độ miệng khô lưới khô bộ dáng ngụy tử mắt trong tử quang chấm xuống ở ngụy lao bên thai như là nói một câu cái gì ngụy lao đối với đại nhi tử lời nói là thông thả địa điểm cái cảm phải nói ngày hôm qua đột nhiên phụng công bá phủ như vậy sốt ruột đem cô nương đưa lại đây xung hỉ đã sớm là đáng giá hoài nghi một sự kiện chỉ là tối hôm qua thượng sự tình quá nhiều toàn bộ tê ở một khối không dùng đến bọn họ nghĩ lại hơn nữa hôm nay lâm thị tới rồi bọn họ ngụy phủ về sau biểu hiện nơi trốn quái dị là thực đáng giá hoài nghi bá phu nhân ngụy tử thanh biểu tình lạnh nhạt mà đối lâm thị cùng xuống tay như là tiên lễ hậu binh bộ dáng nói nếu phía trước chúng ta trong phủ người thật là không có nhìn đến lâm cô nương bóng dáng lâm cô nương lại là từ tối hôm qua thượng đưa đến chúng ta ngụy phủ mà chúng ta ngụy ra cũng tiếp nhận rồi lâm cô nương phải nói Lâm cô nương xem như chúng ta ngụy phủ người. Cho nên, chúng ta láo gia tử, vào nhà đi thăm quá muôn con dâu, không có gì không ổn. Bá phu nhân nếu là lo lắng, không bằng, cùng chúng ta lão gia tử cùng vào nhà. Như vậy, mọi người đều rành mạch, đến tột cùng Lâm cô nương có ở đây không trong phòng. Lâm Thị nghiễm nhiên bị bọn họ nói hoảng sợ, có chút cứng họng, ngươi, ngươi nói cái gì? Ta, nhà của chúng ta cô nương không phải tại đây trong phòng sao? Chẳng lẽ sẽ có giả sao? Các ngươi cái này lời nói là có ý tứ gì? Bá phu nhân nhiều lo lắng, chúng ta nếu cùng phụng công bá phủ bá phu nhân có duyên trở thành thông gia, đương nhiên là phải vì tân nương tử an toàn phụ trách. Chỉ có mọi người đều nhìn đến lâm cô nương hoàn hảo như lúc ban đầu, bá phu nhân cùng chúng ta ngụy phủ mới đều có thể an tâm. Lâm Thị nói không ra lời. Chu Khánh Dân ở bên cạnh cố nhiên ban đầu nghe không hiểu ra sao, đến mặt sau, sửng sốt, giống như nghe ra chút cái gì. nghi ngờ ánh mắt quét đến mặt sau chính mình phu nhân trên mặt thỉnh làm theo việc công bá cùng bá phu nhân cùng nhau vào nhà đi ngụy lao mở miệng Từ ngụy lao xem như bắc yến số một số hai lão tư cách người ngụy lao đều khai cái này tốt khẩu người bình thường nào có cự tuyệt đạo lý tránh ở cửa phòng mặt sau hỉ bà lỗ thai gian ở ván cửa thượng đem bên ngoài người nói nghe rõ ràng lúc này mắt chóng váng trên giường ngồi cái kia xuyên tân nương phục mang khăn voan đỏ nha hoàn đã sốt ruột mà ở thoát thân thượng hỉ phục thiên nếu chờ bên ngoài người tiến vào phát hiện nàng giả mạo tân nương tử nàng chẳng phải là toàn thân ra đều đến bị ngụy ra người chịu cởi ngươi ngươi ngươi thoát cái gì thì bà quay đầu lại phát hiện vội vàng chạy vội tới mép giường cùng ở thoát hỷ phục nhà hoàn tranh chấp cửa phòng ở ngay lúc này bị ngụy tử ngẩng một đá phía sau cửa giá then cửa căn bản bất khang một kích trực tiếp nứt thành mấy lửa trong phòng hai nữ nhân hoàng nhiên gian ôm ở cùng nhau ngụy lao dẫn đầu đi vào phòng trong một đôi hùng hổ dọa người ánh mắt bắn thẳng đến đến trên giường ngồi ăn mặc tân nương phục nha hoàng trên mặt giả tân nương tử quanh thân run run đánh bãi hỉ nương quỳ xuống ánh mắt vọng đến đám người mặt sau đứng lâm thị khi vội vàng thấp hèn đầu làm theo việc công bá nàng là bá phu nhân cháu họ gái lâm cô nương sao ngụy lão hỏi chu khánh dân khẳng định không dám nói dối lắc đầu không phải nay một câu đại gia vào nhà sau tận mắt nhìn thấy đến hết thảy Đều bị đều là ở chứng thực giang ma ma nói ngược lại là thật sự. Lâm cô nương đâu? Ngụy tử ngẩng nổi giận đùng đùng mà thẩm vấn quỳ trên mặt đất hỉ bà. hỉ bà khái đầu, khóc không thành tiếng. Nô tỉ, nô tỉ này cũng không biết là chuyện như thế nào. Ngươi nói không biết. Ngươi không phải bồi tân nương tử người sao? Tân nương tử tới nơi nào đi, ngươi cũng không biết. Nô tỉ không có một câu nói dối, thật là không biết. Nô tỉ sáng nay thượng tiêu chạy, đi tranh nhà xí, khả năng thời gian tương đối lâu. Trở lại trong phòng, phát hiện lâm cô nương không thấy. Nếu lâm cô nương không thấy, vì sao không hội báo? Nô tỳ là muốn cùng chủ tử nói, này không phải chạy nhanh muốn cho người đến phụng công bá phủ nói cho phu nhân. Như vậy, cái này ngồi ở trên giường ăn mặc tân nương tử hỷ phục người là ai? Là, là cái này nha hoàn, nàng, nàng tưởng đem lâm cô nương lưu lại hỷ phục rửa rửa, thì bà đến lúc này hít vào một hơi. Cũng may vừa rồi cái kia tiểu nha hoàn đem trên người hỷ phục cơ hồ đều lột xuống dưới. Tiểu nha hoàng quỳ trên mặt đất, ôm kia thân hỷ phục, lắp bắp mà nói, là, nô tỳ là nhìn hỷ phục ô uế, tưởng giúp tân nương tử rửa rửa. Tân nương tử đều không thấy, các ngươi chỉ nghĩ giặt quần áo, không nghĩ tới đi tìm tân nương tử. Ngụy ra người thẩm vấn này đối nô tài khi, là càng thẩm càng cảm thấy buồn cười, đối phương mỗi một câu trả lời đều là sơ hở chống chất, không hợp logic. Nhưng cố tình này đối nô tài, chết sống nhận định chính mình không biết là chuyện như thế nào. nói tân nương tử là ở ngụy phủ ngón ném tin tưởng không thể nghi ngờ ngụy lao đông nhiên phất tay áo tức sùi bấm ép người tới đêm này hai cái nói năng bậy bạ người kéo dài tới trong viện cấp lao phu đánh đánh tới các nàng nguyện ý phun thật là ngăn lâm thị trong lòng giật mình chỉ sợ này hai người chúng quý ai không được đánh cung khai bởi vậy vội ra ngăn lại nói ngụy lao gia tử nào có như vậy đạo lý rõ ràng nhà của chúng ta cô nương là ở các ngươi trong phủ đánh mất là các ngươi ngụy phủ không có kết thúc bảo hộ nhà của chúng ta cô nương trách nhiệm làm nhà của chúng ta cô nương gặp nạn các ngươi hiện tại ngược lại vu không đến chúng ta phụng công bá phủ trên đầu là có ý tứ gì nghe thấy lâm thị như vậy vừa nói thì bà cùng đại gà nha đầu lập tức sửa lại khẩu phong nói đúng vậy lâm cô nương là bị người cướp đi khẳng định đúng vậy nếu không như vậy một người như thế nào sẽ ở ngụy phủ không thấy đâu ngươi nói cái gì nói chúng ta ngụy phủ ngon ném người như thế nào không nói nhà các ngươi cô nương tham sống sợ chết chính mình chạy đâu ngụy tử ngẩng khí dầm chân nhà của chúng ta cô nương sao có thể tham sống sợ chết nếu là thật sự tham sống sợ chết liền sẽ không ngày hôm qua nghe được nói tứ thiếu gia bệnh tình chuyển biến xấu làm cho toàn thành bá tánh mặt vội vàng đến các ngươi ngụy phủ cấp tứ thiếu gia sung hỉ lâm thị đứng ở ngụy lao gia tử trước mặt reo lên kia khẩu nước miếng thẳng phun đến ngụy lao gia tử trên mặt chu khánh dân xem đến ở một bên hái hùng kiếp vía Lâm thị không có bản lĩnh khắc hoành, nhưng là nháo lên bản lĩnh, xác thật là ở nhà mình trong phủ, mỗi lần đều là làm hắn sợ hãi. Ngụy lão lòng bàn tay, mặt đến chính mình trên mặt những cái đó nước miếng, vẻ mặt tử khiếp sợ. Tường hắn Ngụy lão, vô luận ở trong quân, ở Bắc Kiến, đều xem như bị chịu tôn kính một nhân vật, thế nhưng hôm nay bị một cái vô lý người đàn bà đánh đá chửi đồng. Ngụy ra mấy huynh đệ giống nhau khí gà bay chó sủa. Lúc này, một thanh âm im mắng mà ở cửa vang lên, lão gia tử Báo quan đi. Nghe tiếng, mọi người vọng qua đi, tàng thị từ cửa phòng khẩu đi đến, ở ngụy Lao Gia tử trước mặt, uyển chuyển nhẹ nhàng tự nhiên mà hành lễ. Lao Gia tử, nếu công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, báo quan, làm thanh thiên đại Lao Gia, cho chúng ta ngụy phủ cùng với phụng công bá phủ, làm công chính thị phi phán quyết. Tin tưởng làm như vậy, phụng công bá phủ Lao Gia phu nhân, cùng với toàn thành ba tánh, đều có thể chịu phục Ý ngoài lời, chẳng sợ đến lúc đó lâm thị nghĩ như thế nào vô lại. Có trong thành sở hưu bá cánh nhìn chằm chằm, khẳng định cũng không dám lại sang bậy. ngụy lao thông thả ánh mắt, xem kỹ quá lớn con dâu mặt, lại đến thối lui đến mặt sau đi giang ma ma trên đầu, trong lòng rất rõ ràng, sáng nay thượng giang ma ma đột nhiên tới này nhất chiêu đều là chịu ai sai sử Có lẽ, chính mình ra con dâu bởi vì hôm qua bị cở trách trong lòng không cao hứng, cho nên làm ra sáng nay thượng hành động tới. Nhưng là, con dâu khẳng định không có lý do gì chính mình đem lầm cô nương giấu đi. ngược lại nhìn lâm thị loại vẻ mặt này động tác không thể nghi ngờ đều hiện ra ra lâm thị có quỷ tăng thị đưa ra báo quan không thể nói không thể thực hiện ngụy ra mấy huynh đệ suy xét lúc sau cũng như vậy cho rằng rốt cuộc chẳng sợ hôm nay bọn họ đem lâm thị đuổi ra môn lâm thị có khả năng ở bên ngoài nói hiệu nói vượng đem chuyện này nước bẩn toàn bắt đến bọn họ ngụy phủ trên đầu rốt cuộc báo quan nhất bảo hiểm làm nha môn phán bọn họ ngụy phủ trong sạch chuyện này mới có thể có cái hoàn mỹ kết cục lâm thị ở tàng thị đi ra khi đã run run môi dưới, đã là tức giận lại là nôn nóng xem ra tàng thị là đem nàng hận thượng như thế nào làm theo việc công bá cùng bá phu nhân ta kia con dâu cả nói báo quan làm quan gia tới cấp chúng ta hai nhà bình cái lý tốt nhất đương nhiên là có thể đem lầm cô nương tìm trở về còn mọi người một cái trong sạch công đạo ngụy lao đối chu khánh dân vợ chồng nói chu khánh dân giờ khắc này khả năng trong lòng đã nhận thấy được đều là lâm thị gây ra mầm tai họa Nhất thời cẩn thận lên, không dám đáp ứng. Rốt cuộc, nếu là thật là lâm thị làm được sự, Nha môn cắm vào về sau, cha ra chân tướng tới, bọn họ phụng công bá phủ mặt muốn ở Bắc Yến ném quang. Như thế nào? Hay là, làm theo việc công bá cùng bá phu nhân, có cái gì muốn băn khoăn địa phương? Lâm cô nương hay là có cái gì lý do khó nói, hoặc là phụng công bá phủ có cái gì lý do khó nói, dẫn tới, không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết lâm cô nương mất tích? Ngụy lao tròng mắt hiếp, chu khánh dân trong lòng run rẩy run hiện giờ cưới lên lưng cọt khó leo xuống nếu bọn họ không đáp ứng không phải càng chứng thực chuyện này đều là chính bọn họ ra làm bọn họ trong lòng có quỷ lâm thị hư lạnh ra một tiếng nói lão gia tử lời này nói rất đúng kỳ thật đại thiếu nãi nãi nói chính là chúng ta ra lão gia cùng thiếp thân tưởng nói nếu ngụy phủ chết không thừa nhận là chính mình đem nhà của chúng ta quý trọng nữ nhi đánh mất chúng ta đành phải hướng nha môn xin giúp đỡ ngụy phủ là người đông thế mạnh khá vậy không thể ỷ cường khinh được về sau ai dám tái giá nhà các ngươi lao tứ với anh ngụy phủ một đám người mặt thang thiêu đốt hừng hực lửa giận ngụy lao vươn tay cánh tay ngăn lại chính mình kia một đám nhi tử lạnh băng thanh âm nói làm cho bọn họ đi lâm thị xoay người làm cho tằng thị mặt vặn vẹo ngông đi ra ngoài chu khánh dân cái chán đều là mồ hôi nóng là giống chỉ lao thử giống nhau xám xịt mà chạy thoát đi ra ngoài vợ chồng hai người ngồi trên xe về tới phụng công bá phủ vào chính mình ra trong phòng Lâm Thị vừa rồi ở nhân ra trong nhà kiêu ngạo khí thế toàn không có, sủi lơ ở ghế giữa tay chân phát run. Chu Khánh Dân thấy nàng hình dáng này, hướng nàng khởi sướng tính tình, ngươi đến tuột cùng làm chút cái gì hồ đồ sự. Hiện tại hảo, tất cả mọi người đã biết, toàn thành người đều phải đã biết, đều phải xem chúng ta trong phủ chê cười. Ngươi khí cái gì? Lâm Thị ăn nước miếng, bình tĩnh mà nói, không phải báo quan sao? Báo quan lại có thể thế nào? Ngươi yên tâm, ngươi không nói, ta không nói. Ta phía dưới cảm kích liền vài người, sửa ngày mai ta đều làm cho bọn họ biến thành người cầm, thiên hạ, còn có ai biết? Người cháu họ gái đâu? Ta cháu họ gái, chỉ cần vĩnh viễn tránh ở trong núi không ra, ai biết? Lâm Thị khí định thân nhàn. Chu Khánh Dân nghe thấy nàng nói quan trọng nhất đương sự đã bị đưa ra thành, trong lòng kia khẩu khí, giống như hoán một chút. Không phải sợ, lao ra. Lâm Thị như thế có tự tin, còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân, biên nói Lâm Thị, khỏe miệng gợi lên quỷ dị độ cung. Dựa vào Chu Khánh Dân bên thai nhỏ giọng nói, lào ra, có biết hay không vì cái gì thiếp thân không sợ? Vì cái gì? Chu Khánh Dân trong lòng kỳ thật cũng rất kỳ quái, Lâm Thị đâu ra lớn như vậy cốt khí, cư nhiên dám ở ngụy Phủ cuối cùng nói ra nói vậy tới, là ngụy Phủ nhất bang người tưởng đem nàng giết tâm đều có. Lâm Thị tuy rằng không tính là cái người nhắc gan, nhưng cũng không thấy được có anh Dũng không sợ tinh thần. Hắc hắc, lao ra, ngươi chuyện này không có khả năng không biết. Ngươi đã quên ngươi ngày hôm qua khen ta thời điểm ta như thế nào cùng ngươi nói sao lâm thị ngón tay ở chu khánh dân trên đầu vai vẽ xoắn úp chu khánh dân hồi tưởng khởi cùng nàng tối hôm qua thượng đối thoại đúng rồi nàng biểu hiện ngoài dự đoán mọi người khiêm tốn nếu là thường lui tới nói đã sớm đắc y đến giống gà trống giống nhau nơi nào sẽ như thế ăn nói khép nép mà nói này đều không phải chính mình công lao ngươi nói ngươi đã nói thính vương phi chu khánh dân đôi mắt đột nhiên sáng ngời đối lao ra chuyện này là tĩnh vương phi kiến nghị thiếp thân làm lao ra nếu chuyện này sự việc đã bại lộ thiếp thân nói ra tĩnh vương phi ngươi nói là ai muốn mất mặt đâu lâm thị toát ra giảo hoạt miệng cười chu khánh dân nghe gật đầu kia còn dùng nói sao khẳng định là ném tĩnh vương phi mặt mà viu thị là hộ quốc công mẫu thân hộ quốc công có thể làm chính mình mẫu thân mất mặt sao khó trách lâm thị như thế có nắm chắc bởi vì chuyện này nếu điều tra đến cuối cùng đem viu thị lộng ra tới ngụy phủ chỉ cần nghĩ đến là chính mình chủ tử mẫu thân khẳng định là thu tay lại đến cuối cùng còn không phải bọn họ phụng công bá phủ thắng mà ngụy phủ chỉ có thể ăn cái này lớn lao ngậm bùa hòn không bao lâu nói là tối hôm qua gả đến ngụy phủ xung hỉ tân nương tử ở ngụy phủ ném tin tức truyền đến toàn thành mưa gió tân nương tử ném một chuyện nhưng thật ra mặt sau đại gia nghe nói đến bởi vì chuyện này ngụy phủ cùng phụng công bá phủ khiêm thượng hai nhà người quyết định báo quan đoạn trong sạch đối này có thể nói là mọi thuyết xôn xao, liền tiêu trả lâu thuyết thư tiên sinh, cũng không biết như thế nào đem câu chuyện này đi xuống biên. tưởng sung hỉ, vốn là kiện nghĩa cử, là chuyện tốt, kết quả, kết quả là không quá một buổi tối, chuyện tốt biến thành hoang đường chuyện này. Chuyện này, thật đúng là không phải đơn giản như vậy sự. Nói đến Yến Đô ba cánh muôn báo có nói, có hai lựa chọn, một cái là, đến Đô Đốc Phủ Báo Quan, Đô Đốc Đại Nhân lữ Bác Thụy, ở Yến Đô tương đương với Kinh Sư Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn là triều đình ủy nhiệm chính thức quan phủ mẫu quan viên một cái khác đương nhiên là đến hộ quốc công quân bộ nói như vậy tiến đô ba cánh đều là tình nguyện đi hộ quốc công quân bộ cũng sẽ không đến đô đốc phủ bởi vì ai không biết đô đốc phủ không có thực quyền chẳng sợ phán án tử chấp hành phương diện cũng không có năng lực nhưng hiện nay án này không phải là nhỏ suy xét đến một phương diện ngụy ra là hộ quốc công trung thần mà phụng công bá phủ là hộ quốc công thân thích nếu báo danh quân bộ Từ hộ quốc công tới phán án này nói, kia che chở nào một phương đều có thiên vị chi nghi. Ngụy Lao suy xét đến cuối cùng, không nghĩ làm chủ tử khó khăn, quyết định đem án tử báo danh đô đốc phủ. Vốn dĩ trước cửa có thể răng lưới bắt chim, không ai tới cửa đô đốc phủ, lập tức, bởi vì án này mà biến thành toàn thành chú mục tiêu điểm. Lữ Bác Thụy ngồi ở nha môn làm công ghế, nửa ngày không ra tiếng. Sư gia đứng ở hắn bên cạnh, cân nhắc nói, nơi này, còn không biết hộ quốc công có hay không nhúng tay. Ý tức, án này, không biết có phải hay không chu lệ người, dùng ra tới quỷ kế, cố ý muốn hại bọn họ đô đốc phủ. Một bảy ba thần tiên không nhất định là chuyện tốt. Cứ nghe, đông Hổ nhân không có thành công có thể đem hô diên độc mang về. Sư gia cẩn thận mà đem từ bên ngoài nghe được tin tức tăng thêm hội báo. Lữ bác thụy than một tiếng khí. Hắn cái này sống không hảo làm. Dẫn tới hắn ly kinh thời điểm, nhất bang trong kinh bạn tốt vì hắn tiệc tiễn biệt thời điểm, đều cơ hồ cắn định rồi, hắn cùng người nhà của hắn. không nhất định đều có thể từ Bắc Yến toàn thân mà lui. đều nói Hộ Quốc Công là ăn thịt người không nhà xương, nhưng là Lữ Bác Thủy biết, chẳng sợ Hộ Quốc Công không đối hắn động thủ. Vạn Lịch ra bên kia nếu chậm chạp không thấy đến hắn, có thể làm ra điểm công tích tới, nhất định sẽ làm khó dễ. Kẹp tại đây hai cái tay khống quyền to đế vương chi gian, giống như rơm dạ giống nhau, tùy thời đều khả năng bị trận gió vô lực mà quất lạc. Phía trước kia Nhậm đô đốc phủ cuối cùng kết cục thê lương, nói là bị hoàng đế triệu hồi kinh sư, nhưng là. vì bình phục thiên hạ ba thánh tâm không phải cũng là cuối cùng bị vạn lịch ra ngầm ban ly rượu độc không có người xem trọng bất luận cái gì đến đô đốc phủ nhậm chức quan viên chỉ sợ hắn lữ Bác thụy có thể hay không sống quá cái này mùa đông đều thành vấn đề sư gia nghe hắn thở dài thanh có thể tưởng hắn trong lòng sở hữu nói đại nhân kỳ thật từ từ nói chờ lữ Bác thụy tựa hồ không rõ hắn ý tứ đại nhân vừa đến bắc yến nhậm chức còn có chút thời gian cùng lấy cớ có thể tới kéo dài thời gian mà không giống tiền nhiệm đô đốc trên thực tế ta tưởng tiền nhiệm đô đốc hẳn là cũng tưởng chờ chỉ là hoàng thượng chờ không kịp nhưng là hoàng thượng tuổi có không giống hộ quốc công lữ bác thủy trong lòng mánh nhảy một chút tiếp theo chụp hạ cái bàn mặt thang đỏ bừng mà nói không cần hồ ngôn loạn ngữ bản quan là hoàng thượng thân tử đương nhiên là đối triều đỉnh cùng hoàng thượng trung thành và tận tâm chẳng sợ tới rồi bác yến lý trước nhưng trung quy đều là hoàng thượng người đúng vậy đại nhân đại nhân lời này một chút sai đều không có la tiểu nhân suy xét khiếm khuyết rốt cuộc liền kinh sư phó đại nhân thừa nhận rồi hộ quốc công như vậy đại ân huệ đều không tiếc phản diện sư ra những lời này làm lữ bác Thủy nhớ tới cái kêu ý đổ lấy lòng hoàng đế phó trọng bình cuối cùng phó trọng bình rơi vào cái cái gì hậu quả không có một chút chỗ tốt tổn binh hao tướng không nói phó trọng bình hiện nay ở chính mình đế đốc phủ đóng cửa ăn năn không biết khi nào có thể tái nhậm chức nhìn nhìn lại bác kiến tình thế Tuy rằng hắn vừa tới Bắc Yến không lâu, lại có thể cảm giác được này. phiến thường xuyên bị rét đẩm quan tâm chăm sóc đại địa, tràn ngập một cổ hứng thú bừng bừng phân chấn tiềm lực, đủ để cho nhân sinh sợ. Có lẽ, đúng là bởi vì điểm này duyên cớ, dẫn tới vô luận hoàng đế, hoặc là Đông Hồ nhân khả hãn, vô luận như thế nào tưởng điểm thứ nhất, đều là tưởng vô luận như thế nào nhổ rất hộ quốc công này viên cái đinh trong mắt. Vì thế hoàng đế không tiếp mượn dùng cùng Đông Hồ liên thủ trừ bỏ trung thần. Lữ Bác Thụy con ngươi, đột nhiên hiện lên một màn hung ác quan sắc. Nay án, bản quan tất nhiên là muốn tiếp nhận tới. Lữ bác thủy đứng dậy, khoanh tay đi dạo hai bước, thân xác trầm trọng địa đạo. Đó là, nếu đại nhân không tiếp án này, có vi đại nhân lý chức nghĩa vụ, truyền tới kinh sư chúng nói, định là sẽ làm triều đỉnh quan viên bắt lấy nhược điểm hướng hoàng thượng trạng cáo đại nhân. Nay đó, đều là bản quan cần thiết suy xét, nói vậy hoàng thượng nghe được bản quan tiếp cái này hết sức quan trọng có thể ảnh hưởng đến yến đô dân vọng án tử, đều sẽ có điều chỉ thị. Trước mắt, Bọn họ có lẽ nên chờ kinh sư động tĩnh lại nói. Chỉ là Lữ Bác Thủy có lẽ trăm triệu không nghĩ tới, tin tức này chuyển tới kinh sư thời điểm. Kinh sư người, chú ý điểm lại hoàn toàn không ở này hai nhà nhân thân thượng. Mùa đông phúc lộc cung kia cây láo cây mai, nghe nói cư nhiên hoa khai tựa như thịnh yến, đem trong cung rất nhiều người đều kinh tới rồi. Cựu công chúa, bởi vì Dung Phi rời đi, đành phải bị ôm tới rồi hoàng hậu trong cung tiếp tục dưỡng. Mọi người nghĩ, hay là, trong cung này thế, lại bay trở về tới rồi đông cung. Mắt thấy, vốn dĩ trong hoàng cung ba chân thế chân vạc tình thế, dung phi một đảo, chỉ còn lại cá mặn xoay người thục quý phi cùng hoàng hậu nương nương. Nhưng là, cũng kỳ quái, từ đem đại hoàng tử lộng trở về về sau, thục quý phi, giống như, cũng không thế nào thấy đại hoàng tử bộ dáng Làm mọi người đều mau cho rằng, cái này đại hoàng tử có thể hồi cung, kỳ thật cùng thục quý phi không hề quan hệ, bất quá là người nào đó mượn dùng thục quý phi biểu diễn một tuần kịch mà thôi. Vì thế Xuân Tú cung vị kia chủ tử. Buổi sáng ngồi ở mái hiên nhìn cựu công chúa cùng bà vũ chơi chơi khi ăn kia khẩu trà sặc tới rồi trong cổ họng đầu không cấm ho khan hai tiếng cái kia cựu công chúa nghiễm nhiên cũng là cái thích gió chiều nào theo chiều ấy tiểu chủ tử một phản phía trước ở dung phi trong cung khóc lớn đại náo giống như việc xấu loang lồng ngoan đồng hình tượng cư nhiên đang nghe thấy hoàng hậu ho khan khi quay lại đầu nhỏ tử cắn răng nha học ngự không phải thực rõ ràng chữ mại thanh mại khí hỏi hoàng hậu nương nương có phải hay không bị bệnh tiểu tổ tông đây là quan tâm buồn cung sao? Hoàng hậu hiền từ mà đối cửu công chúa cười. Cửu công chúa ở phô dày nặng lông dê thảm mà trên giường đất bò, bò tới rồi hoàng hậu đầu gối trên đầu, tay nhỏ nắm nắm hoàng hậu trên người kia theo mẫu đơn xinh đẹp hoa áo ngoài, cái mũi nhỏ giống như heo cái mũi ở hoàng hậu trên quần áo cùng cùng, giống như hoàng thượng trên người có thứ gì rất dễ nghe giống nhau. Hoàng hậu vươn tay, ở cửu công chúa đầu nhỏ thượng nhẹ nhàng mà vớt ve. Cô cô bước qua ngạch cửa tiến vào sau, nhìn thấy một màn này túi đầu, nhẹ giọng bẩm, nô tu run tới. hoàng hậu buông lỏng ra vớt ve cựu công chúa đầu tay đem cựu công chúa bắt lấy chính mình quần áo tay nhỏ bẻ ra giao cho bà vu ôm nói làm ngô tu dung vào đi ngô tu dung là cựu công chúa thân sinh mẫu thân dựa theo trong cung lệ thường ngô tu dung nếu gặp nhau chính mình thân sinh nữ nhi trừ phi hoàng đế cấp cựu công chúa an bài dưỡng mẫu có thể đồng ý trên thực tế trong cung mặt có rất nhiều không thích con nuôi dưỡng nữ thấy chính mình thân sinh mẫu thân phi thần bởi vậy ngô tu dung sau lại là cảm thấy chính mình phi thường may mắn Nếu là nữ nhi thật đưa cho Dung Phi, Dung Phi không nhất định chịu làm nàng tiếp tục thấy nữ nhi, chính là, đưa đến Hoàng hậu nương nương nơi này hoàn toàn không giống nhau. Hoàng hậu hiện giờ là lục cung chi chủ, căn bản không có tất yếu ngăn cản nàng cùng cựu công chúa gặp mặt đối nàng tiến hành làm khó dễ. Bước vào Hoàng hậu Nô Tu Dung, ở Hoàng hậu trước mặt quỳ xuống tới cảm kích mà dập đầu. Hoàng hậu nói, đứng lên đi, cấp Nô Tu Dung dọn trương ghế rửa. Nô Tu Dung kinh sợ mà tạ ơn sau bò lên, trong mắt ở trong phòng tròn xoe mà lăn. xoe như là đang tìm kiếm cựu công chúa thân ảnh hoàng hậu phùng trung trà bóc hạ nắp trà cựu công chúa ở cách vách đợi chút ngươi có thể qua đi xem nàng thân thiếp vạn phần cảm kích hoàng hậu nương nương cảm kích bổn cung làm gì ngươi là cựu công chúa mẹ đẻ đương nhiên là muốn cùng cựu công chúa thân cận hoàng hậu nương nương quả nhiên là cái khí lượng rộng lượng nữ tử làm quốc mẫu lại thích hợp bất quá nô tu dung lại lần nữa khấu ân đúng rồi hoàng hậu bỗng nhiên buông xuống trong tay trung trà nói Hoàng thượng lần trước đến bổn cung nơi này tới, nói, sợ bổn cung tuổi lớn, hiện giờ bởi vì Thái Hậu thân mình ôm bệnh nhẹ, lục cung sự vụ, đều chỉ có thể từ bổn cung tới làm lụng vất vả, sợ bổn cung đến lúc đó không phụ trọng trách, cùng Thái Hậu một khối ngã bệnh, vậy không hảo. Nô Tu Dung nghe thấy đối phương lời này, sắc mặt chợt biến đổi, ngoài miệng đều ậm ừ lên, như vậy, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương ý tứ là, nghe nói ngươi lần trước đi phúc lục cung, là, trước hai ngày... Hoàng thượng làm thần thiếp đi phúc lộc cung hầu hạ thái hậu nương nương. Thái hậu bệnh tình, hai ngày trước nghe nói lại có biến hóa, có chút hung hiểm, xuất phát từ hiếu đạo, từ vạn lịch ra ra mặt, triệu tập lục cung bộ phận phi tần, đến phúc lộc cung tự mình hầu hạ thái hậu. Chuyện này, vạn lịch ra cùng hoàng hậu chỉ trào hỏi, nói là, làm hoàng hậu xử lý tốt hậu cung sự vụ, hoàng hậu một người quang làm những việc này, nhất định thực vất vả, cho nên, loại này muốn tự tay làm lấy hạ nhân việc, giao cho thục quý phi tới làm. Thục Quý Phi như vậy tiếp cái này tay, điều khiển trong cung một ít địa vị thân phận thấp kém tú nữ tới làm chuyện này. Đại gia không cấm liên tưởng, Thục Quý Phi này có phải hay không muốn đỡ cầm một ít hậu cung tiềm tàng tân tú, ý đồ đánh vỡ hiện giờ cơ hội là từ Hoàng hậu một tay che trời thống trị lục cung cách cục. Mặc kệ như thế nào, Thục Quý Phi khẳng định là sẽ không kêu Hoàng hậu người qua đi làm việc, mà ngô tu dung, phía trước, đảo không thể khẳng định mà nói là Hoàng hậu này một trận doanh người. Thục Quý Phi An bài ngô tu dung đến phúc lộc cung đáng giá một đêm ban. Hiện tại, đột nhiên nghe ngô tu dung khẩu khí, lại là nói là vạn lịch ra kêu chính mình. Việc này, không phải từ thục quý phi an bài sao. Hoàng hậu hỏi. Kỳ thật, thân thiếp đều không ở Thái hậu Nương Nương trong phòng, là ở Thái hậu Nương Nương ngoài phòng, thủ một đêm. Trong phòng, có thuộc quý phi tự mình hầu hạ Thái hậu Nương Nương. Cái này thuộc quý phi, nhưng thật ra thật là tự tay làm lấy, vì hoàng đế mẫu thân, không tiếp mệnh nhọc. đều cơ hồ quên mất chính mình phía trước bệnh nặng quá thân thể hoàng hậu hơi hơi thốt hạ chân mày trên mặt lại không thấy bất luận cái gì biểu tình thanh âm ôn hòa hiển từ mà nói nói như vậy ngươi đêm đó ở ngoài phòng quát một đêm gió lạnh vì thái hậu nương nương thật là vất vả thân thiếp không vất vả thân thiếp chỉ là thực hiện hoàng thượng thánh chỉ cùng ở trong cung nhậm chức nghĩa vụ nô tu dung trung quy trung cũ mà nói hoàng hậu trong mắt đống nhiên hiện lên một đạo lợi quang ngươi mặc dù canh giữ ở ngoài phòng khẳng định cũng là nghe được chút cái gì đi buồn cung quả thật lo lắng thái hậu bệnh tình chỉ là vô luận thái y y viện hoặc là hoàng thượng đều đối bổn cung nói lên thái hậu bệnh tình khi mơ hồ không rõ nô tu dung nhẹ nhàng mà cắn hạ môi bộ dáng tùy tiến lên một bước thấp giọng nói hồi hoàng hậu nương nương thái hậu nương nương khẳng định là tồn tại những lời này xem như bài trừ phía trước rất nhiều người đều cho rằng thái hậu kỳ thật là đã chết chỉ là hoàng đế vẫn luôn đè nặng không cho tin tức tiết ra ngoài lời đồn tồn tại nếu thái hậu tồn tại vạn lịch gia khẳng định là muốn cho thái hậu sống lại dựa theo vạn lịch gia trong lúc này triệu tập vô số thái y ỉa viện danh y ỉa vì thái hậu hội trần xu thế tới xem hoàng đế tâm tư vốn dĩ liền khó có thể nắm lấy mắt thấy hoàng đế như thế tích cực cứu lao mẫu là có loại muốn ngừng không thôi bướng bình kính nhi bởi vậy hoàng đế cùng bắc yến vị kia chủ tử đánh trận, tám phần là muốn chạm vào là nổ ngay rốt cuộc mặc kệ thiên hạ khả năng cũng chỉ có cái kia nữ tử có bổn sự này có thể đem thái hậu cứu trở về tới Hoàng hậu vây vây tay, Nô Tu Dung được đến cho phép, có thể đến cách vách thăm cựu công chúa. Trước đó, Nô Tu Dung đôi mắt si ngốc mà nhìn hoàng hậu, còn đang tìm cầu hoàng hậu phía trước nói kia nửa câu lời nói mặt sau hàng nghĩa. Đối này, hoàng hậu nói, Hoàng thượng đối bổn cung nói như vậy khi, bổn cung nói, tạm thời, cựu công chúa thân mình không có thể hoàn toàn dưỡng hảo. Hơn nữa, cựu công chúa cùng bổn cung thoạt nhìn cũng có chút duyên phận. Không bằng làm cựu công chúa ở bổn cung nơi này, vượt qua cái này mùa đông rồi nói sau. Có hoàng hậu những lời này, Ngô Tu Dung mới nhẹ nhàng thở ra. Hoàng hậu nhìn Ngô Tu Dung bóng dáng, lại là nửa ngày ánh mắt thật lâu sau. kia cô cô gần sát nàng bên thai nói, vệ công công ở ngoài phòng chờ. Làm hắn tiến vào. Hoàng hậu lập tức phản ứng lại đây nói. Vệ lập quân tiến vào thời điểm, cũng không có quỳ xuống hành lễ, đi đến hoàng hậu trước mặt, cùng xuống tay nói, đủ để xác định, bắt ra bên kia, là làm chút chuyện này. Hoàng hậu khỏe miệng khẽ nhết, bắt ra cũng là cái kỳ quái nhân nhi. biết rõ chính mình phụ hoàng thái độ, còn một hai phải ở ngầm đối nghịch. Lời này vệ lập quân khẳng định không tán đồng, muốn hắn nói, đúng là bởi vì, bắt ra sớm đã không đem chính mình đơn thuần mà trở thành là vạn lịch gia nhi tử, bắt ra mới có thể làm ra như vậy một loạt chuyện này. Hơn nữa, không nói bắt ra, trên thực tế, vạn lịch ra những cái đó lớn lên trong bọn trẻ đầu, bao gồm không có lớn lên nhưng là đã có một chút ý thức hoàng tử, cái nào không phải đều bị chính mình mẫu thân giáo hơn ý niệm. Cái nào không phải ở trong cung mưa rầm thấm đất tinh phong huyết vũ, đã sớm, không đem chính mình đương hoàng đế nhi tử, mà là, muốn đem chính mình đương, khả năng tương lai là muốn ngồi trên ngôi vị hoàng đế hoàng đế. bát gia làm sự có kết luận sao? Hoàng hậu hỏi. Có. Bác kiến đô đốc phủ, truyền tin tức trở về, phía trước, hộ quốc công gia thần ngụy phủ tiểu nhi tử bị nghiêm trọng thương thế, cơ hồ không thể được cứu trợ, nghe nói lệ vương phi mới vừa tiếp nhận thời điểm, giống nhau bó tay không biện pháp, sau lại. Tình huống chuyển biến bất ngờ, lệ vương phi giống như trong tay đột nhiên đạt được thần dược giống nhau, đem người bị thương cứu trở về. Dựa theo nô tài phân tích, khả năng cùng bắt ra đồ vật tới rồi bắc yến có lớn lao quan hệ. Bởi vì, ngày đó, vừa vặn bát ra trong phủ bị phái đến lệ vương phi bên người ẩn nước người, tới rồi hiến đô. Hoàng hậu nghe xong hắn lời này, đầu tiên là nhan lộ mỉm cười, vệ công công bản lĩnh không nhỏ, chỉ sợ hoàng thượng đô đốc phủ, đều không có có thể có người biết đến nhiều. vệ lập quân việc nhân đức không nhường ai không dám tiếp thu hoàng hậu cái này khích lệ chỉ nói đây đều là nô tài vì hoàng hậu thái tử hiệu lực buồn phân thôi ngươi nói hoàng hậu nói bắt ra trong phủ người là cái kia tiểu lý tử là trước kia thường tần thu lưu xuống dưới cố nhi Thường tần cũng là cái có bản lĩnh người chỉ là bình thường thâm tàng bất lộ làm hoàng thượng đều thiếu chút nữa đã quên nàng xuất thân nơi nào tới hoàng hậu thở dài trong cung lại nói tiếp cái nào sẽ không trang xem ai trang thông minh thôi Thái tử kỳ thật, vệ lập quân trần chờ một lát, nói, sớm đã có ở để phòng bắt ra, chính là, vẫn luôn không có đắc thủ. Kia đối mẫu tử, chưa bao giờ dễ đối phó. Đến đến nay, nếu còn có người tưởng không rõ, chỉ có thể là chui đầu vô lưới. Hoàng hậu đối này có chút tiếc hận, lúc trước mượn sức Lao Tam, lại không có nghĩ đến sẽ toát ra cái Lao Bát như vậy một cái khó giải quyết nhân vật. Hiện giờ xem ra, Lao Tam là thực có khả năng, chính là, vận khí giống như không ở Lao Tam chỗ đó. lời này nói chính là chu ly muốn từ bắc Yến đã trở lại nhưng là không có bất luận cái gì chiến công không có bất luận cái gì thành tích vốn dĩ đó là thật tốt cơ hội vạn lịch ra đều là có nghị thầm đem đứa con trai này địa vị để kéo một phen chỉ là chu ly không thể nói không có nỗ lực cố tình không có cái kia vật khí vốn dĩ lệ vương phi là tam hoàng tử phi kết quả bị vương thị kia đối mẹ con rảo hợp lúc sau hết thể toàn rối loạn sở hữu chỗ tốt tựa hồ đều bị hộ quốc công chiếm Vệ lập quân nghe hoàng hậu những lời này khẩu khí biết hoàng hậu ở hộ quốc công đảo vong trong quá trình vẫn luôn áp dụng bảng quan không nhúng tay không bình luận thủ đoạn đơn giản là hoàng hậu cũng ở quan sát thiên hạ vận thế hiện giờ xem ra tựa hồ ông trời thật sự có tâm thiên vị hộ quốc công làm hộ quốc công cùng lý mẫn một đường chạy trốn tới bắc hiến thành công tiến vào hiến đô đều có thể bình yên vô sự kỳ Chung truy binh không ngừng gặp được lang sơn lang vương cùng với dã tâm bừng bừng đông hồ nhân hung tàn dã man hát phong cốc thổ phỉ Đều không làm nên chuyện gì có thể trở ngại cái này lại thế Vệ công công Ngươi nói Bắt ra có phải hay không cũng thấy được chút cái gì Hoàng hậu đơ mi giác Nô tài chỉ biết Bắt ra đem vật kia giao cho lệ vương phi Khẳng định là cho rằng Đó là lệ vương phi đổ vật Bởi vậy lệ vương phi lai lịch Khẳng định là có vấn đề Hoàng hậu đôi mắt bỗng nhiên trấn mắt Ngươi ý tứ là Vẫn là câu kia Lệ vương phi khẳng định là thần tiên sao Hoàng hậu nương nương Phía trước Chúng ta ở suy đoán lệ vương phi có khả năng là thần tiên thời điểm, tưởng càng có rất nhiều, lệ vương phi làm thần tiên, có thể trợ giúp hộ quốc công đạt thành cái gì. Nhưng là, chớ quên, truyền thuyết thần tiên, đều là phải về thiên đình Hoàng hậu chấp trước mắt, tiếp theo khỏe miệng một loan, có ý tứ. Vệ công công nói, tuy rằng không thể làm buồn cung toàn tin, bởi vì khuyết thiếu hữu lực chứng cứ, nhưng là, vệ công công nếu có thể vì buồn cung chứng thực nói, tin tưởng, khẳng định có thể giải buồn cung lớn nhất phiến não. Nô tài sẽ tận tâm theo hoàng hậu nương nương dặn dò đi làm. Vệ lập quân nói, ân. Hoàng hậu lúc này mới có tâm tư tiếp tục uống trả, nói, đúng rồi, bổn cung từ Ngô Tu dung trong miệng biết được thái hậu tồn tại, chính là, có thể hay không sống sót, giống như thái y yệt đều không có nắm chắc. kế tiếp hoàng thượng muốn như thế nào làm, có thể nghĩ, nô tài sẽ đối này lưu tâm. Phúc Lộc Cung, Chu Công Công dẫn theo một cái giỏ tre từ Phúc Lộc Cung ra tới về sau. Phải về thuộc quý phi trong cung, ven đường, gặp gỡ từ Xuân Tu Cung ra tới Ngô Tu Dung. Nô Tu Dung sắc mặt tiểu tụy, thoạt nhìn tinh thần không phân chấn. Tuy rằng Hoàng hậu nói, sẽ không đem cửu công chúa giao cho những người khác, nhưng là, Hoàng hậu không có nói, qua cái này mùa đông có phải hay không sẽ thay đổi chủ ý càng quan trọng là, nàng như vậy một đoạn nhật tử, không có cùng cửu công chúa ngày đêm ở chung mà thôi, cửu công chúa tựa hồ, đều mau đem nàng cái này mẹ ruột đã quên, mở miệng ngậm miệng Hoàng hậu nương nương. Trong cung hải tử, giống như cùng cái khác bình thường dân chúng hải tử đặc biệt không giống nhau, đặc biệt mất cảm, đặc biệt biết làm cái gì, đôi chính mình mới là có lợi nhất. Nô Tu Dung biết, nữ nhi nếu thật dựa thượng hoàng hậu này cây đại thụ, khẳng định có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Chính là, rốt cuộc nữ nhi chung quy biến cùng chính mình không thân, điểm này làm nàng trong lòng dài quá cây châm. Tới rồi trong cung nữ nhân, thật là cái gì đều không có, nếu liền thân sinh hải tử đều không hôn chính mình nói. Nô Tu Dung thật cảm thấy chính mình cả đời đều không có trông cậy vào. Nô Tài tham kiến Tu Dung. Chu Công Công thanh âm, ở bên thai vang lên thời điểm, Nô Tu Dung sửng sốt có một trận, mới quay đầu, chỉ thấy Chu Công Công đã bị chính mình bỏ xuống có một thước rất xa khoảng cách. Biết Chu Công Công là thuộc quý phi người, Nô Tu Dung đương trường, không dám không cho Chu Công Công mặt mũi. Không chỉ có, bởi vì hiện giờ thuộc quý phi thân phận bất đồng, cùng Hoàng hậu cơ hồ cùng ngồi cùng ăn hậu cung địa vị. Về phương diện khác, ở chỗ hiện giờ hậu cung tình thế càng thêm hiểu ngầm không rõ. Tuy rằng, hoàng hậu tại hậu cung có độc tài quyền to hiểm nghi là không thể nghi ngờ, chính là, đối với ngô tu dung này đó, địa vị vốn là không cao, hoàng hậu bên người lại là nhân tài đông đúc, các nàng những người này, tưởng tranh đến ở hoàng hậu bên người một vị trí nhỏ, tết phá đầu, khả năng đều làm không được. Cung này so sánh với, thục quý phi bên người thiếu người, điểm này lại là không hề nghi ngờ. Đối với trong cung những cái đó bối phận tương đối thấp, Tưởng có chút khát vọng, hoặc là muốn tìm cây đại thụ ôm an thân, không thể nghi ngờ là cái không tồi lựa chọn. Cho nên, mới có hiện giờ trong cung rất nhiều người, giống nàng như vậy, tả hữu bồi hồi không chừng. Hoàng đế tuy rằng bởi vì đại hoàng tử trở về không có hủy bỏ hiện nay thái tử, hoàng hậu vị trí tựa hồ đến đến nay đều thực vững chắc, chính là, tương lai tình thế, ai đều sợ không rõ. Rốt cuộc, hoàng đế tâm tư khó giỏ Thái tử không có đăng cơ trước, thái tử chẳng sợ đăng cơ lúc sau. Náo động khẳng định muốn duy trì mấy năm. Toàn bộ trong cung muốn một lần nữa tẩy bài, hơn nữa cùng với vạn lịch ra tuổi tắc càng lớn, loại này trong cung dập dờn đồng bền, tựa hồ tùy thời giống bao tắp giống nhau muốn đánh nút lại. Nô Tu Dung nhớ tới đường Tu Dung lời nói. Đường Tu Dung là tứ công chúa mẫu thân, phía trước, cùng trang phi đám người, quan hệ cũng không tồi. Nhưng là, không thể nói, đường Tu Dung là hoàng hậu trận doanh người, bởi vì đường Tu Dung làm không được hoàng hậu tâm phúc. Không phải tâm phúc, tùy thời. đường tu dung cùng nàng ngô tu dung giống nhau giống tường đầu thảo xem nơi nào có thể có lợi chạy đến nơi nào nguyên nhân chính là vì cái này duyên cớ ngô tu dung cùng đồng dạng chỉ có một nữ nhi đường tu dung đi gần là đồng thời thiên nhai lưu lạc người thưởng thức lẫn nhau tình cảm đường tu dung nói con người của ta đời này chỉ sợ là nhất thống hận như vậy một người ai là ai có thể làm đường tu dung hận thấu xương ngô tu dung khi đó căn bản không thể tưởng được đáp án tưởng đường tu dung ở trong cung Chỉ có một công chúa, mà là tứ công chúa đều xuất giá, không có đặc biệt đại hích lợi cùng mặt khác người xung đột. Không có người sẽ cố ý đi chỉnh cổ đường tu dung, bởi vì vô lợi nhưng đủ. Đường tu dung như thế nào sẽ hận thượng ai? Đường tu dung nói, lệ, vương, phi. Ba chữ, nghiến răng nghiến lợi, đường tu dung có thể nói là đem hàm răng đều cắn đứt. Nô tu dung cả kinh, nhớ tới, phía trước tứ công chúa tao tội. Đường tu dung biên hận đến lý mẫn là nghiến răng như đao trình độ, bên kia. Lại nói, chưa từng có một người như vậy bị người hận, nói vậy hận nàng hận muốn chết người không ngừng ta một cái. Tuy rằng hận chết nàng, lại như thế nào đều không nghĩ nàng chết, ngươi biết vì cái gì sao? Nô Tu Dung suy nghĩ một lát, đắc, chẳng lẽ là bởi vì tứ công chúa? Thanh cũng tứ công chúa, hoa cũng tứ công chúa. Đó là, nếu không phải nàng vạch trần cái kia bạch ra bồ tát sống xiếp, ta tứ công chúa, khả năng ăn thần thổ ăn đến chết, cũng không biết là chết như thế nào. Đường Tu Dung một ngữ nói xuyên huyền cơ. cho nên, đừng nhìn hiện tại giống như rất nhiều người đối lệ vương phi chán ghét là chán ghét, hận là hận, nhưng tới rồi mấu chốt thượng, lại đều không thể không thừa nhận, đời này tám phần đều là yêu cầu lệ vương phi. Đường Tu Dung cái này lời nói chỉ nói một nửa, chính là, sau lại, Nô Tu Dung cẩn thận cân nhắc lúc sau, mới tỉnh ngộ đến, vì cái gì Đường Tu Dung không vội với tỏ thái độ đi nịnh bợ hoàng hậu, mà là có chút tâm tư muốn đi nịnh bợ thục quý phi. Bởi vì trong cung đã sớm ở đồ đái, thuộc quý phi bệnh là lý mẫn chưa khỏi. Chính là, Thục Quý Phi đối này chết không thừa nhận, Lý Mẫn càng không đối này tỏ thái độ. Đại gia phỏng đoán này trong đó lý do, chỉ có thể nghĩ đến một cái, này chẳng phải là biến tướng đến thuyết minh, Thục Quý Phi cùng Lý Mẫn thật sự có một chân, hơn nữa trong đó cảm tình sâu, dẫn tới đến không thể đối ngoại tuyên bố, để ngừa bị người ám toán lợi dụng. Bằng hữu lựa chọn, nhiều ít đều sẽ ảnh hưởng đến một ít đương sự ý tưởng. Giống nô tu dung, bởi vì có đường tu dung những lời này ảnh hưởng. Lại có hoàng hậu vừa rồi không nóng không lạnh cố ý như là muốn đem nàng treo xiếp, làm ngô tu dung nháy mắt trên mặt lộ ra chút tươi cười, chủ động chiều chu công công đi qua, nhiệt tình mà dò hỏi, thục quý phi ở phúc lộc cung chiếu cố thái hậu, rất là vất vả. Chu công công bận trước bận sau, càng là vất vả. Nô tài chỉ là làm nô tài sự. Chu công công vội vàng nói, con ngươi quang chợt lóe mà qua, ngô tu dung, là vừa đến xuân tu cung nhìn cửu công chúa điện hạ sao. Hoàng hậu nương nương là cái nhân từ người. Đối thần tiếp nói, nói là, khi nào tới xem cũng cựu công chúa đều là có thể. Nô Tu Dung nói, chẳng qua, hoàng hậu nương nương công việc bệ buộn, hiện giờ thái hậu bị bệnh, hoàng hậu muốn đem thái hậu công tác cùng nhau tiếp nhận tới làm, kết quả, ngẫu nhiên không ở Xuân Tú cung thời điểm, chỉ sợ Xuân Tú trong cung người, cũng không dám tự chủ trương. Nói mấy câu huyền chuyển lại đây, tức là nói, hoàng hậu nương nương cũng không thấy được hoàn toàn thật là cái thanh tâm quả dục người tốt. Chu công công hiếp hai con mắt, nói, thục quý phi muốn đi cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, hiện giờ đang ở phúc lộc cung là không thể phân thân. Thục quý phi đã từng nói qua, nói ngô tu dung ở lục cung trung khó được tính tình văn tĩnh, làm việc chuyên chú, không cầu kiếm lời, làm người đáng tin cậy. cho nên thục quý phi cùng nô tài để qua, nếu tái ngộ đến tu dung, chỉ mong tu dung ngẫu nhiên đến hoàng hậu nương nương trong cung thỉnh an thời điểm, nhân tiện mang đi thục quý phi cấp hoàng hậu nương nương thăm hỏi. nô tu dung giống như thụ sủng nhược kinh, vội vội vàng vàng đáp lê nói, này chờ việc nhỏ. sao yêu cầu thục quý phi mở miệng làm ơn thân thiếp thân thiếp cho là tận tâm tận lực đi làm tùy theo chu công công chắp tay cáo tử nô tu dung từ một con đường khác đi rồi bởi vì phát hiện chính mình cư nhiên bởi vì thất thần mà đi nhầm cái chỗ rẽ lầm đường mới đưa đến gặp gỡ chu công công không lâu nghe nói vạn lịch ra đặc phái một cái đặc sứ, mang theo lời nhắn đưa đến yến đô đô đốc phủ cùng nay đồng kỳ sớm tại lâm thị tới rồi ngụy phủ cùng ngụy ra nháo khai thời điểm Tin tức chuyển tới hộ quốc công phủ. Vưu thị tối hôm qua thượng một giấc ngủ đến hưng đông, lên thời điểm, biên đánh ngáp không ngừng, như là mơ màng sắp ngủ dường như. Kỷ thước mang theo nha hoàn hầu hạ nàng rửa mặt khi, nói tối hôm qua thượng ba cái chủ tử đều hồi phủ tin tức. Đều đã trở lại. Vưu thị như là có chút thanh tình hỏi. Đúng vậy. Kỷ thước thực khẳng định gật đầu, chỉ là, đại thiếu ra như là không có ở đại thiếu nãi mãi trong phòng qua đêm. Nàng hoai hai tử. Lệ Nhi sao có thể ở nàng trong phòng qua đêm? Vưu Thị ghét bỏ mà nói, bởi vì việc này chỉ có thể càng thêm chứng minh, chính mình Nhi tử là rất coi trọng Lý Mẫn cùng Lý Mẫn trong bụng hải tử. Chỉ sợ, Lý Mẫn hải tử, sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý mớn, tương lai tuyệt đối là cái này vương phủ chủ tử. Có tương lai người thừa kế, làm người thừa kế mẫu thân, cung cấp có lớn nhất chỗ dựa, cơ hồ có thể làm sàng làm bậy. Vưu Thị có thể từ Lý Mẫn sắp ôn co tương lai. Liên tưởng đến lúc trước chính mình ở cái này trong phủ nhất phong cảnh đoạn thời gian đó. Bởi vậy, càng là cảm thấy rất khó lấy chịu được loại này quyền to không ở trong tay, chính mình sắp chắp tay rời khỏi cục diện. Kỳ thước đối với kế tiếp, muốn tiếp tục cấp vưu thị hội báo nói, sinh ra thật sâu hoảng sợ. Vưu thị thấy nàng muốn nói lại thôi, trong lòng giống nhau không thuận, hỏi, có nói cái gì liền nói, ấp á úng, là sợ ta chấn kinh không đủ sao. Phu nhân. Kỳ thước lập tức trước quý xuống, nói. Nô tỳ sở nhận được tin tức chậm. Cái gì tin tức chậm? Đêm qua phụng công ba phủ không phải đem Lâm cô nương đưa đến Ngụy phủ sung hỉ sao? Đối, Lâm thị dựa theo nàng sở dạy dỗ lộng cái nha hoàn làm bộ chính mình cháu họ gái đảm đương sung hỉ tân nương tử đưa đến Ngụy phủ đi. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy Lâm thị sốt ruột chút, như thế nào không đợi Tằng thị phát lệnh mới đem tân nương tử đưa qua đi. Nhưng là biết Lâm thị khẳng định là bởi vì cùng Tằng thị đánh cuộc một hơi. chán ghét tàng thị khinh người quá đáng kết quả đâu chẳng lẽ là nói vưu thị mặt lộ vẻ kinh hỉ, tứ thiếu ra hắn đã chết đi cho nên kế tiếp nàng cùng lâm thị giai đại vui mừng ngụy tứ thiếu gia vừa chết nàng cái kia bằng y thuật rào rạt đắc y con dâu muốn ăn mệt ngụy lao bốn đó là người nào là ngụy lao tâm can bảo bối nhi lý mẫn chỉ đã chết ngụy lao tiểu nhi tử xem ngụy gia từ trên xuống dưới không hận chết lý mẫn đến lúc đó nàng nhi tử đều phải mắng chết lý mẫn khỉ thước gật gật đầu tứ thiếu ra bệnh tình giống như là chuyển nguy thanh an phanh Vưu thị bắt lấy xúc miệng trung trà, kẽ dứt đến trên mặt đất tan xương nát thịt Thì thước mặt soát một bệnh, túi đầu có ý tứ gì người bệnh không có chết chuyển nguy thành an lý mẫn có thể tiếp tục đắc ý nàng muốn điên rồi Vưu thị bắt lấy ngực quần áo hồng hộc thở dốc bà tử chạy nhanh tiến lên cho nàng đấm lưng nói phu nhân nghỉ khẩu khí tứ thiếu ra chuyển nguy thành an vương gia cũng không cần sợ nàng nơi nào lo lắng nàng nhi tử vưu thị trong mắt chừng ở hỷ thước ngươi nói còn có cái gì lời nói ngươi hết chỗ chê phu nhân hỷ thước khóc không ra nước mắt sáng nay thượng ngụy phủ nghe nói là báo quan bởi vì phụng công bá phủ thượng ngụy phủ bái phòng thời điểm hai nhà người một khối đi đến tân nương tử trụ sân kết quả phát hiện tân nương tử không thấy bóng dáng hiện giờ bá phu nhân chỉ ra và xác nhận là ngụy phủ đánh mất tân nương tử ngụy phủ không chịu thừa nhận Hai nhà người tranh chấp không thôi, cuối cùng quyết định báo quan, làm nha môn điều tra này án. Viu Thị nghe xong những lời này, chỉ trụ hỉ thước tay vẫn luôn phát ra run. Còn lại người thấy như vậy một màn, toàn sợ hãi. Sợ Viu Thị cùng lần trước giống nhau đột nhiên trúng gió. Phu nhân, ngươi xuyên khẩu khí, hà tất cùng những người đó chấp nhận. bà tử kỳ thật cũng không biết này trong đó ngọn nguồn, chỉ có thể vớt ve Viu Thị phần lương khuyên. Kỳ thật cái này Viu Thị đề nghị Lâm Thị áp dụng đại gả chuyện này. cũng chỉ có Vưu thị cùng hỉ thức biết. Vưu thị bỗng nhiên bang một trưởng đánh tới không hiểu rõ bà tử trên đầu, "Quá, ngươi là nàng người sao?" Kia bà tử trong nháy mắt ngốc, té lăn trên đất, phân không rõ đông nam tây bắc. Như thế nào nàng đột nhiên bị nghi ngờ vì gián điệp. Vưu thị giống như đột nhiên nổi điên. Vưu thị là giống như một cái chó điên, ước gì bắt được ai liền cắn một ngụm. Nàng trong lòng sợ đã chết, sợ chết chuyện này sự việc đã bại lộ, kia tuyệt đối không phải đùa giỡn. Muốn nàng nói nhất đáng giận chính là cái kia lâm thị lâm thị đây là có ý tứ gì như thế nào sẽ làm ra loại này chuyện ngu xuẩn cùng ngụy phủ chính diện khiêm thượng thì thước đứng lên chạy nhanh ở vưu thị bên lô thai thượng dán, nói lên lâm thị bên kia người truyền đến tin tức bá phu nhân kêu phu nhân không cần lo lắng nói là chuyện này ngươi biết ta biết trời biết đất biết không có những người khác biết ngụy phủ muốn tìm chứng cứ cũng không biết từ đâu tìm khởi là chuyện này mấu chốt chỉ ở một cái đó chính là Tân nương tử ở nơi nào? Ngụy phủ hoài nghi tân nương tử căn bản không ở Ngụy phủ tồn tại quá, hoài nghi Lâm thị lấy nha hoàng thay thế Lâm cô nương, chính là Lâm thị một mực chắc chắn Lâm cô nương gặp nạn, Ngụy phủ yêu cầu gánh vác lớn nhất trách nhiệm. Chỉ có tìm được mất tích tân nương tử, cái này nghi án mới có thể phá giải. Chính là, Lâm cô nương đã sớm trốn đến không biết chỗ nào vậy. Nói vậy, hiện giờ muốn tìm được Lâm cô nương rơi xuống, tương đương biển rộng tìm kim, cơ hội xa vời. Mưu thị trong lòng định rồi xuống dưới. Hảo. Tiếp theo, nhìn mắt hỷ thước, chuyện này tuyệt đối không thể để lộ đến đại thiếu mãi mãi trong phòng. Nô tì biết đến, phu nhân. Hỷ thước nói, đại thiếu mãi mãi thoạt nhìn đối việc này không hề cảm kích, sáng nay thượng, nghe nói còn ngồi xe đến chợ phía Tây đi dạo. Người bệnh bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp, làm đại phu, đương nhiên trong lòng có thể không có gánh nặng mà đi dạo phố. Lý mẫn buổi sáng sai người lái xe đưa chính mình đi Yến Đô nổi tiếng nhất chợ phía Tây Du Ngoa Khi, đương nhiên, không phải vì chơi. là vì cấp tử trưởng quay tìm cái cửa hàng kinh sư từ thị dược đường có thể hay không tiếp tục hay trên cơ bản gần mấy năm là không có khả năng nhà mẹ đẻ đồ vật bao gồm cửa hàng đồng ruộng gì đó đều lưu tại kinh sư nàng lý mẫn tới rồi bắc Yến nơi này về sau cơ hồ biến thành một nghèo hai trắng rơi xuống muốn dựa trượng phu cấp đồ trang sức bán của cải lấy tiền mặt cứu tế nhật tử nữ tử không có điểm bạc bên thân sao lại có thể cẩn thận suy xét giới việc cấp bách kia khẳng định là muốn trọng khai cũ nghiệp nàng lý mẫn lớn nhất bản lĩnh nhất có thể kiếm tiền địa phương cũng chỉ dư lại y địa dược hơn nữa khai hiệu thuốc nàng sức người sức của đều có trước đó vì phòng ngừa chú đáo lý mẫn ở lão công hồi kinh sư về sau đã cùng từ trưởng quạch ngầm thảo luận quá ở bắc kiến khai từ thị dược đường khả năng lý mẫn ý tưởng là bất đồng với kinh sư là thuộc về vạn lịch gia thiên tử dưới chân thời cuộc không qua yên ổn bên này là nàng lão công thế lực phạm vi an toàn tình thế với nàng mà nói tương đối đáng tin cậy. Tư thị dược đường nếu là ở Yến đô một lần nữa khai trương nói, nàng tính toán kiến cái đại, biến thành cái quy mô đại dược thôn trang, ý đồ đem dược thôn trang kiến thành loại như hiện đại bệnh viện, cổ đại bệnh viện, có thể thu trị yêu cầu nằm viện người bệnh. Ý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực thực cốt cảm. Đầu tiên, dược trang tuyển chỉ vấn đề, làm khó nàng cùng từ trường quài. Hiến đô mà, kỳ thật không tiện nghi. Nay muốn nói đến... ở nàng lao công khôn khéo có khả năng kiệt xuất tài đức sáng suốt thống trị dưới tiến đô ngày càng phát triển dân cư tăng trưởng dẫn ra ngoài dân cư dung manh vào, tạo thành kết quả đương nhiên là mà ít người nhiều giá đất tăng cao tiến đô nhất nổi danh không phải trà lâu mà là nhà tắm đây là phương Bắc đặc sắc bởi vì người phương Bắc đặc biệt ở mùa đông trời giá rét là cơ hồ không có khả năng cởi quần áo tắm rửa bởi vì thời tiết quá lạnh thiêu nước cấm tắm rửa thực lãng phí tài nguyên cho nên Nơi này người, dứt khoát, một đoạn thời gian tẩy một lần tắm, ở nhà nấu nước tắm rửa phiền thoái, vì thế dục sinh nổi lên công chúng nhà tắm sinh ý. Lý Mẫn không phải không biết nhà tắm, ở hiện đại thời điểm, còn cùng nhân ra một khối phao quá nhà tắm. Bởi vậy, ở mới gặp đến Yến Đô bên trong có nhà tắm thời điểm, cũng không như thế nào lưu ý chỉ chờ nửa đường xe ngựa ngồi mệt mỏi, muốn tìm cái địa phương, nghỉ khẩu khí uống ly trà khi, mới phát hiện, Yến Đô nhà tắm có chính mình đặc sắc. Yến Đô nhà tắm cùng trà lâu là liền ở một khối nay đến bội phục kiến đâu người trí tuệ mùa đông tầng thứ nhất tu nhà tám hai tầng biến trà lâu kết quả một tầng nhà tắm nhiệt khí có thể tới rồi lầu hai lầu ba trên lầu sinh ra máy sửa đệ nhị phương diện phao tám đã đói bụng đương nhiên muốn ăn đồ vặt, nhị ba tầng cung cấp ăn nhậu chơi bời quả thực là tiêu phí một con rồng khó trách tiến đô nhất rực rỡ sinh ý là nhà tám tiến đô nổi tiếng nhất nhà tám tên lấy có khác ý nhị nhi gọi là xuân thụ phố xem tên đoán nghĩa nơi này nhà tắm một cái phố loại thụ tất cả đều là ở mùa đông sẽ nở rộ hoa mai cho nên ở chỗ này phao nước ấm mọi người có thể ở trời đông giá rét hưởng thụ đến tựa như xuân phong giống nhau ấm áp nói vậy đại minh mùa đông nhất thoải mái địa phương cũng chính là nơi này thật đúng là không có sai cứ nghe thời trẻ vạn lịch ra có một lần tâm huyết dâng trào bồi chu hoài thánh đến yến đô tuần du thời điểm chỉ là ngốc tại xuân thụ phố là ba ngày ba đêm tới rồi hiện tại xuân thụ phố đều có vạn lịch ra tự mình để một chữ xuân Lời ít mà ý nhiều lý mẫn đứng ở vạn lịch ra viết lưu niệm kia tảng đá phía trước hồi lâu mà nhìn tiến đô các ba cánh từ cục đá hai sườn trải qua giống như căn bản cũng không biết kia tảng đá có cái gì hảo hiếm lạ lý mẫn híp híp mắt phu khởi tay đối từ trưởng quay nói đi tìm một chỗ lộng điểm ăn từ trưởng quay nghe nàng như vậy vừa nói lại có chút sầu xuân thụ phố nói là nhà tám nhưng là ở hiến đô nhân tâm nếu nữ tử bất hòa chính mình người nhà một khối tới nói là không quá thích hợp bởi vì xuân thụ phố ở hiến đô tương đương với kinh sư thanh lâu lý mẫn căn bản sẽ không tưởng nhiều như vậy nàng không phao tám chỉ là ăn cái gì cái gọi là thanh giả tự thanh lão công khẳng định cũng sẽ không cho rằng nàng đến nơi đây như thế nào nếu nơi này thật là thanh lâu nơi nơi đều là nữ tử càng sẽ không thế nào Tuyển đường phố biên giác thượng một nhà Thoạt nhìn rất là đẹp mắt lâu vũ, Lý Mẫn đi vào. Lan Yến theo sát ở nàng phía sau. Điếm tiểu nhị biết khách nhân tới, bởi vì Lý Mẫn xuyên nam trang đi ra ngoài, không nghĩ tới nàng là nữ, lệnh các nàng lên lầu 2, nói, hiện giờ khách nhân tương đối nhiều, khách quan, không biết khách quan để ý không ngại cùng người khác ngồi cùng bàn. Cổ đại nguyên lai sinh ý hảo, cũng là có thể đua bàn. Lý Mẫn tại đây loại bất đắc dĩ dưới tình huống, lại không phải phong kiến quý quyền nhân sĩ tư tưởng, đương nhiên không ngại đua bàn. tới rồi lâu hai bãi đẩy cái bàn, người đến người đi so phía dưới đường cái thượng người đi đường càng nhiều náo nhiệt cực kỳ xem ra thiên lãnh ai đều muốn tránh ở ấm áp trong phòng không ra đi tiến đô trà bánh mùa đông là có thể từ buổi sáng ăn tới rồi buổi tối tạo thành trà lâu trước nay là kín người hết chỗ lý mẫn tử trong đám người mặt nhìn lên liếc mắt một cái nhìn thấy cá nhân nghe lan yến ở bên thai mình dặn do một câu nói là người phương nào khi lý mẫn khỏe miệng hơi câu đôi điếm tiểu nhị nói Liền kia cái bàn đi. Một bảy bốn lấy lao công cáo mượn oai hùng Lý mẫn chỉ kia cái bàn, sắt cửa sổ, hơn nữa ở tích rác, có thể quan sát dưới lầu trên phố này đẹp nhất kia cây lao cây mai. Điếm tiểu nhị thuận Lý mẫn ánh mắt vọng đến kia trương bàn khi, chỉ kém hung hăng mà ngạch một tiếng, ngẩng đầu ngó mắt Lý mẫn trên mặt, người này xem như hàng. Cũng dám chọn cái bàn kia. Không phải nhân ra điếm tiểu nhị mắt cho xem người thấp, phải biết rằng, cái bàn kia tuy rằng không bị làm thành một cái độc lập ghế lô, nhưng là Hai bên có giống như nửa che mặt ngông lung bình phong che đợi Hai chương bình phong thượng theo hoa mai thụ, nghe nói là xuất từ giang nam nổi tiếng nhất tú nương tay. Ở theo công đỉnh tài nghệ hạ, bình phong thượng cây mai nghe tin lập tức hành động khi, là phảng phất muốn nhảy ra bình phong giống nhau, cùng xuân thụ phố một loạt hoa mai tôn nhau lên thành huy, đẹp không sao tả xiết, làm người tựa như chân chính là đặt mình trong với mai lâm bên trong uống trà thường mai. huống hồ, nơi đó kỳ thật vừa thấy, biết không giống người thường, cơ bản. Lầu hai người là tới tới lui lui, lại là cơ bản không có người dám đi đến cái bản kia bên cạnh đi. Rõ ràng, nơi đó là cái này trà lâu một khối chuyên trúc khu vực. xác thật không có sai, kia cái bản, bị Yến đông người, gọi là Mai Tiên Các. Lấy cái này danh, là bởi vì nghe nói năm đó, bắc Yến, cái thứ nhất làm đại minh hoàng đế hoàng hậu nữ tử, đã từng thích nhất ngồi ở cái này địa phương dùng trà thưởng mai. Lúc sau, này Mỹ mạo xuất chúng giống như hoa mai tinh nữ tử bị đón vào kinh sư hậu cung. Ở hộ quốc công duy trì hạ, như diều gặp gió, trở thành lúc ấy hoàng đế hoàng hậu. truyền thuyết chỉ sợ thật đúng là không phải dân gian truyền thuyết, theo đại minh sách sử khảo chứng, đích xác, hiện giờ vạn lịch ra ra ra ra ra, lập cái thứ hai hoàng hậu, đúng là từ Bắc Yến nên Thú đến Kinh Sư. Cái này từ Yến Đô đến quan nội hoàng hậu, nghe nói nhập kinh ngày đó, chính trực rất đậm, bởi vì Kinh Sư Hoa Mai Thụ, khai cũng không so quan ngoại hảo, nhưng là, đương vị này Hoa Mai Nữ Tử Đạp Kinh kia một ngày, thế nhưng kinh sư hoa mai thụ toàn bộ khai hỏa phảng phất kinh sư rộng mở ôm ấp nên đón nữ tử nhập kinh giống nhau sách sử thượng ghi lại tương đối xác chứng lịch sử học giả rốt cuộc không dám giống dân gian trả lâu tiên sinh nói hiệu nói vượng chính là như vậy là có thể chứng thực tên kia nữ tử là hoa mai tinh hóa thân lại cũng có chút bất công có lẽ nữ tử nhập kinh ngày đó vừa vặn kinh sư khí hậu thích hợp hoa mai toàn bộ mở ra chỉ là cái trùng hợp thôi nói như thế tới liên lịch sử học giả đều phải trong biên chế toàn sách sử thượng kỹ càng tỉ mỉ ký lục một màn này, bởi vậy có thể thấy được, này sau lưng một ít nguyên cơ. Đó là biên soạn sách sử người, đều cũng là hoàng đế người, sao có thể tùy tiện loạn viết đâu? Bởi vậy không có gì bất ngờ xảy ra. Vị này hoa mai nữ tử vào cung được sủng ái không lâu, mới vừa bước lên hậu vị không đến nửa năm, vội vàng ly thế. Ngoại giới suy đoán, nàng là hoa mai thần tiên, cho nên thời gian tới rồi về sau, nhất định là phải bị ngọc hoàng đại đế triệu hồi thiên đình đi. Có thể nào tiếp tục lưu tại trên đời? Thần tiên không thần tiên sự, đối với lý mẫn loại này nhà khoa học tới nói, quả thực là lời nói vô căn cứ. Trên đời này nào có cái gì thần tiên? Thần tiên đều là biên gia tới bị giai cấp thống trị lợi dụng lên lừa gạt bình thường dân chúng. Chỉ có thể nói, ngay lúc đó người thống trị, ý đồ dùng cái này Mỹ lệ nói dối, che giấu hết thẻ chân tướng. Nói cho dân chúng, cái này bắc yến tới nữ tử, không phải bởi vì âm mưu tranh đấu mà chết, quan trọng nhất chính là... Bởi vì nàng là từ Bắc kiến tới. Nếu nàng ở kinh sư gặp tội gì mà chết, cho dù là phạm vào tội bị hoàng đế trị chết, Bắc kiến ba cánh khẳng định đều không thể đáp ứng. Có thể nghĩ, lúc ấy, hoàng đế cùng hộ quốc công trì gian, nhất định đã xảy ra chút chuyện gì. Lịch sử lật qua đi, gần hai ba trăm năm phía trước sự, hiện giờ nếu muốn khảo cứu, giống như cũng không có gì ý nghĩa, dù sao cũng là cảnh đời đổi rời, cảnh còn người mất. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, cái này mai tiên các, lại là giữ lại. lâu dài tồn lưu tại Yến Đô. Bởi vậy có thể thấy được, cái này nhà tắm trà lâu, nên có 300 năm trở lên lịch sử. Sự thật là như thế, điếm tiểu nhị có thể tự hào mà nói cho mọi người, nhà này trà lâu, sớm tại kiến quốc lúc đầu, hộ quốc công đến Bắc Yến Yến Đô bắt đầu thống trị Bắc Yến bắt đầu, vẫn luôn tồn tại. Khó trách, ở đây kín người hết chỗ. Chỉ sợ từ nơi khác tới người, đều nhất định là muốn tới nhà này trà lâu nhìn xem, thể hội hạ Yến Đô lịch sử. Lý mất tưởng lúc này. Thật là tới đúng rồi địa phương, có tính không trời xui đất khiến, vẫn là nói, là duyên phận trùng hợp. Phía trước, nàng là tuyệt đối không có đã làm bất luận cái gì du lịch công khóa lại ra cửa. Như thế nào, nhà của chúng ta thiếu ra, muốn đi nơi đó ngồi không được sao. Người phía trước, không phải nói có thể cùng mặt khác khách nhân một khối ngồi một cái bàn sao. Người ở đây nhiều như vậy, mỗi một cái bàn đều ngồi đầy, chỉ dư lại cái bàn kia thoạt nhìn, còn có phòng trống. Lan Yến từ lý mẫn mặt sau đi ra, cùng điếm tiểu nhị giao thiệp. điếm tiểu nhị nhịn không được khỏe miệng tiểu lên lộ ra khinh thường biểu tình ta đều nói không được các ngươi là từ nơi khác tới đi cho nên không biết hiến đô quy củ quy củ uống cái trà, thưởng cái mai đều có quy củ lý mẫn bị điếu nổi lên lòng hiếu kỳ mị mị nhãn nghe đối phương nói như thế nào bởi vì mắt thấy lan yến đều đối cái gọi là quy củ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng lan yến không biết quy củ có lẽ là bởi vì hàng năm rất ít ở hiến đô quan hệ khi còn nhỏ lại không phải ở hiến đô lớn lên đúng vậy quy củ điếm tiểu nhị một chữ một chữ khẳng định mà cắn phảng phất cái này quy củ là ai đều không thể bài trừ sao nhóm bắc hiến có lẽ do so ra kém con nội nhưng là hiến đô tuyệt đối là sò so kinh sư càng tốt các ngươi không biết sao hiện giờ hoàng thượng lúc trước tới chúng ta hiến đô xuân thủ phố thời điểm đã từng thở dài quá vì sao chính mình không phải ở tại hiến đô đâu lý mẫn khoe miệng nhấp nhấp sắp dơ lên khoe miệng từ điếm tiểu nhị những lời này Có lẽ có thể giải thích vì cái gì nàng vừa rồi ở Xuân Thụ phố đầu đường, phát hiện Sở hữu Bắc Yến ba cánh đối với Vạn Lịch gia ở Xuân Thụ phố viết lưu niệm hoàn toàn không cảm mạo. Nguyên lai, like, Bắc Yến người cho rằng, Đại Minh hoàng đế không có gì ghê gớm, bởi vì liền Đại Minh hoàng đế chính mình đều chính miệng thừa nhận, kinh sư không có bọn họ yến đô hảo. Kỳ thật, muốn Lý Mẫn nói, Vạn Lịch gia chẳng sợ thật là năm đó phát quá một câu than thở, cũng bất quá là nhất thời tâm huyết dâng trào, xúc cảnh sinh tình. Giống như thi nhân làm thơ yêu cầu tình cảm mãnh liệt giống nhau, tình cảm mãnh liệt một quá, đối hoàng đế mà nói, lại mỹ địa phương, đều là không thể cùng kinh sư so. Kinh sư là hoàng đế hạ ổ, cả nước chính trị văn hóa trung tâm, hoàng đế thống trị thiên hạ cơ sở, sao lại có thể so? Đương nhiên này đó lo gì? đối với điếm tiểu nhị như vậy bình thường dân chúng, khẳng định là không hiểu, chẳng sợ nghe xong cũng sẽ không tưởng hiểu được, bọn họ chỉ cần biết rằng, bọn họ nơi này có có thể cho hoàng đế đều biểu hiện ra khiêm tốn địa phương. Này có lợi cho bọn họ vì chính mình cửa hàng đánh quảng cáo làm buôn bán. Nhận được Lý Mẫn thất ý, Lan Yến gật đầu, lấy ra bên hông hệ mang túi tiền. Đối điếm tiểu nhị nói, thiếu gia nhà ta nói, ngươi những lời này đó, chúng ta đều hiểu, còn không phải là muốn bạc sao. Mở miệng đi. Nhà của chúng ta thiếu gia nhất không thiếu, là bạc Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, lời này thật sự không giả. Điếm tiểu nhị vừa nghe lời này, biểu tình thượng thực sự có chút lâng lâng nó nghe rục dịch rục vọng, nhưng là, thức mau. Hắn nuốt câu nước miếng, là không dám đáp ứng, xua tay nói, ta vừa rồi không phải nói sao. Yến đô có yến đô quy củ. Tới chúng ta trả lâu dùng trà thưởng mai khách quan, mỗi năm mỗi ngày đều nối liền không dứt, ít nói một ngày mấy trăm đều có. Nếu là, tham điểm bạc, có thể làm người tiến mai tiến các, kia đã có thể hỏng rồi quy củ, không thể kêu mai tiến các. Nghe được lời này, liền bạc đều làm không được sự, là hợp lý đại phu ăn uống. Lý mẫn nhẹ nhàng thanh một tiếng giọng nói, nói, chiếu ngươi nói. Đến tuột cùng là cái gì quy củ, nói đến cho chúng ta kiến thức một chút, chúng ta kỳ thật cũng không quá tưởng trêu chọc phiền thoái. Điếm tiểu nhị ai u một tiếng, nói, thiếu gia thật là người có cá tính, biết, trên đời này, trừ bọ bạc, đại gia sợ nhất, đơn giản là chọc phải một ít bạc đều giải quyết không được phiền thoái. Lan Yến liếc mắt một cái vọng qua đi, kỳ thật đều có thể rõ ràng mà thấy Mai Tiên trong các đến tuột cùng ngồi chính là người nào. Cho nên, điếm tiểu nhị trong miệng theo như lời cái này quy củ. về cơ bản nàng cùng lý mẫn đều có thể đoán lý đại phu trên thực tế ra cửa bên ngoài vô luận làm chuyện gì đều cực nhỏ dọn ra lão công tới hủ doa người rốt cuộc hiện đại nữ tính quan niệm cho phép lão công là lão công nàng là nàng lấy lao công thân phận tới làm sằng làm bậy không phải một cái lao bà nên làm sự nhưng hôm nay nàng giống như không dọn ra lão công tới đều không có qua đi cùng mai tiên trong các mặt người ta nói lời nói giai cấp quan niệm cho phép không nói cổ đại ở hiện đại Không cũng giống nhau, ngươi muốn gặp nước Mỹ Tổng thống, nói là có thể thấy liền thấy sao, một đạo lý. Đừng nói không phải nhân công sự không thấy được, cho dù là ngầm dao bằng hữu, đều không thể. Lý mẫn đầu tiên là vén cổ tay háo, sau lại trong lòng tưởng tượng, lão công đưa nàng đế vương lục, nàng từ lúc bắt đầu đều có thể nhận sai. Nhận sai vì trên đường tùy ý nhưng mua hàng vỉa hè, khó bảo toàn cái này điếm tiểu nhị giống nhau không nhận biết. Cho nên, nói đến nói đi, vẫn là yết giá rõ ràng con bài ngà nhất đáng tin thuệ. đã từng nghe người ta nói quá quan nội con bài ngà còn không có hộ quốc công ở hiến đô phát con bài ngà đăng giá nguyên nhân ở chỗ số lượng thượng hộ quốc công chân chính ở bắc yến phát con bài ngà tổng số không kịp 10 cái có con bài ngà người là chân chính có thể tự do xuất nhập hiến đô phi hộ quốc công thân tín khó có thể được đến nàng trong tay này khối con bài ngà là sáng nay thượng chu lệ phía trước phân phó phương ma ma mang nàng đến trên đường giải sầu thời điểm giao cho phương ma ma chuyển giao cho nàng Vì chính là để ngứa yêu cầu Đặc biệt thời điểm Lấy nó có thể ra tới làm như hắn hủ do người Vốn dĩ Nàng từ phương ma ma trong tay nhận được này Khối con bài ngả thời điểm Cảm giác hắn có điểm chuyện bé xé ra to Rốt cuộc Nàng Lý Mẫn lại cũng không thích cáo mượn oai hùng sự tình Không nghĩ tới Thật bị hắn liêu chúng, Nàng thật đúng là yêu cầu lấy hắn ra tới cáo mượn oai hùm một ngày Trở về cũng không thể nói cho hắn biết Nếu không hắn muốn ở trong lòng đầu nhạc đã chết Lý Mẫn trong lòng một bên tưởng một bên thẳng than chính mình lão công cái kia phúc hắt trình độ duỗi tay từ trong lòng ngực móc ra con bài ngà đặt ở điếm tiểu nhị trước mắt lung lay hạ điếm tiểu nhị kia hai mắt hạt trâu đột nhiên rụt rụt toàn đăm đăm bởi vậy có thể thấy được nhân ra thật là hàng năm chiêu đãi cấp quan trọng khách quý người cho nên có thể nhận ra đây là cái gì cao quý đồ vật. thiếu ra ngài điếm tiểu nhị trong mắt thẳng nhìn lý mẫn gương mặt kia phía trước những cái đó cái gọi là khinh thường khinh thường thần khí toàn bộ biến mất không còn một mảnh Thay đổi chính là 10 độ khiếp sợ, cùng với nhìn Lý Mẫn bắt đầu san mị nịnh bợ tựa như chó nhật biểu tình. Lan Yến cũng sẽ không làm đối phương tiếp tục dây dưa Lý Mẫn, bởi vì nơi này người nhiều mắt tạp chỉ sợ nháo ra cái động tinh tới, sẽ dẫn tới mọi người vây xem, Quát khẽ một tiếng nói, nói như thế nào. Thiếu gia nhà ta có thể đi mai tiên cắt sao. Điếm Tiểu nhị nhưng thật ra không dám chính mình làm hạ quyết định này, chạy nhanh đi xin chỉ thị mặt trên trường quầy. rốt cuộc, mai tiên trong các đầu ngồi. Giống nhau là phú quý nhân vật giống nhau bọn họ là đắc tội không nổi. Cha lâu trưởng quài, nghe nói tin tức, vội vội vàng vàng chạy tới, ở Lý Mẫn trên mặt dùng sức nhìn vài lần, nhìn không ra cái nguyên cớ. Đó là tự nhiên, nàng lệ vương phi đến Yến Đô mới bất quá mấy ngày, đều chưa từng có vứt đầu lộ mặt quá, giống nhau ba cánh như thế nào nhận được. Đừng nói giống nhau ba cánh, rất nhiều Yến Đô quý tộc, làm theo đều nhận không ra. tiểu nhân xin hỏi, cái này con bài ngà, là thiếu gia bản nhân sao? Trường quay tin tưởng mà do hỏi, chỉ sợ lý Mẫn trong tay thứ này là nhặt được, hoặc là như thế nào. Đến lúc đó, sự tình đã có thể muốn nhau lớn. Rốt cuộc thứ này quá quý trọng. Như thế nào? Không phải chúng ta thiếu ra bản nhân, có thể là của ai? Lan Yến sinh khí mà nói. Cư nhiên có người dám hoài nghi lý Mẫn trong tay con bài ngà không phải chu lệ cấp, nếu như bị nàng chủ tử hộ quốc công biết, khẳng định là tìm chết. Trường quay nhìn thấy Lan Yến cô nương hùng hổ, chỉ có thể là xúc xúc cổ, ngập ngừng nói. Chúng ta đây cũng là an toàn vì dám, mong rằng thiếu ra thông cảm. Nói, cấp phía dưới người xử cái ánh mắt. Điếm tiểu nhị ha trên eo tới, dẫn bọn hắn một hàng đi hướng Mai Tiên Các. Trà lâu tuy rằng vô cùng náo nhiệt, nhưng là, ở Hiến Đô, ai không biết Mai Tiên Các là chuyện như thế nào, đều biết, có thể tiến Mai Tiên Các chính là người nào. Cho nên, rất nhiều người tới nơi này dùng trà, không thể thiếu là muốn nhìn trộm mắt Mai Tiên trong các động tĩnh Có hai phiến đại bình phong chắn đi bên trong người thân ảnh. nhưng lần này hoàn toàn không ngại ngại mọi người đối này phát ra lòng hiếu kỳ huống chi mai tiên trong các mặt ngồi người này mờ mờ ảo ảo thân ảnh đều có thể chiếu dọi ở hai phiến hoa mai bình phong thượng tựa như hóa thành mai hoa tiên tử hình ảnh gợi lên mọi người trong lòng vô hạn tốt đẹp lý mẫn một đường đi qua đi một đường khỏe mắt đảo qua có thể lược đến trà lâu rất nhiều ăn khách biểu tình lại quay đầu lại xem kia ở mai tiên trong các tựa như thần tiên giống nhau khí định thần nhàn ngồi người nói vậy nơi này người là giống như hoàng đế giống nhau phảng phất ngồi ở trên Long ỉ, thưởng thụ mọi người chiêm ngưỡng thỏa mãn cảm. Mai tiên cát, tiên tử không tiên tử, không người nào biết, chính là, này thật là một cái, có thể làm người đắc chí đem chính mình làm như tiên tử địa phương. Nếu trong truyền thuyết Mai Hoa tiên tử, là xuất từ bắc yến nữ tử, chỉ sợ lịch sử thư thượng ghi lại vị kê hoa Mai Nương Nương, là cùng hộ quốc công có quan hệ gì. Cho nên, cái này địa phương, mặc kệ thương gia nguyện ý hay không, hộ quốc công nguyện ý hay không, Những người khác cho dù là Đại Minh Hoàng đế nguyện ý hay không đều hảo, ở bắc kiến ba tánh cảm nhận chung, như vậy một khối thần thánh địa phương, đương nhiên chỉ có thể là cùng hộ quốc công có thân mật quan hệ nhân tài có thể lây dính. Tới rồi mai tiên các phía trước, Lý Mẫn ngừng nghỉ bước. Điếm tiểu nhị, đi trước tiến Bình Phong. Bình Phong ngồi quý tộc, đã là nhận thấy được bọn họ lại đây động tĩnh, từ Bình Phong thượng một ít đong đưa bóng người có thể phát hiện, bên trong chủ nhân, đối với điếm tiểu nhị lời nói sở ngữ, có chút phiền não. hơn nữa như là muốn nổi trận lôi đình xúc động ngươi nói hắn cầm con bài ngà đúng vậy phu nhân tiểu nhân cùng trưởng quầy đều nhìn kỹ qua là cùng phu nhân trong tay kiềm giữ con bài ngà giống nhau như lúc nói hiệu nói vượng toàn bộ yến đô có thể kiềm giữ chủ công con bài ngà người ta mười cái ngón tay đều có thể số ra tới chính là ngươi nói người này ta chưa từng có gặp qua các ngươi này hai cái ngu xuẩn đồ vật liền nhân ra giả tạo ra con bài ngà đều phân biệt không ra sao Lan Yến mày nhăn chặn, vừa muốn tiến lên một bước, bị Lý Mẫn ruôi tay ngăn lại. Lý Đại Phu là rất có hứng thú mà nghe Bình Phong bên trong người chửi đồng. Xem ra, Bình Phong hai vị này phu nhân, là so bất luận kẻ nào, đều hưởng thụ hơn nữa thích cái này mai tiên các, đặc biệt chán ghét có người lại đây đoạn. Chẳng sợ hắn có con bài ngà, hắn là người nào? Là cùng chúng ta chủ công có huyết mạch tương liên người sao? Lại nói tiếp, nàng cùng hộ quốc công không phải huyết mạch tương liên, chính là, trong bụng hài tử là... có tính không là có thể bác bỏ vị này phu nhân lý do phu nhân điếm tiểu nhị đại khái là bị đối phương mang đến đầu rơi máu chảy đều có mang theo khóc cấm nói phu nhân ý tứ là làm chúng ta báo con sao đương nhiên giả tạo con bài ngà giả mạo chủ công thân tín này tội có thể ở chúng ta hiến đô bị định vì đại nghịch bất đạo trọng tội luận trảm nếu không ai đều có thể giả mạo chúng ta chủ công còn phải đối phương mặt sau cùng câu nói kia thâm đến lý mẫn tán đồng Việc này là phải cẩn thận, để ngừa con bài ngà giả mạo. Điếm tiểu nhị trị không được, đành phải trưởng quầy căng ra đầu lại đây ra trận. Lý Mẫn đối trưởng quầy nói, nếu không, ta đi vào, cùng phu nhân tự mình nói nói chuyện. Trưởng quầy ánh mắt sáng lên, vội vàng lớn tiếng ứng hảo, cầu mà không được. Hai cái đều là không thể đắc tội chủ tử, bọn họ thật không nghĩ đương cái này có nhân bánh quy. Lý Mẫn đi theo trưởng quầy, từ bình phong mặt bên, chuyên môn làm ra một cái chỉ dung một người thông qua khe hở nhi, đi vào. Bên trong người, mới gặp đến nàng tiến vào, nghiễm nhiên là chấn động. Thấy Bình Phong ở chủ tử sau lưng hầu hạ nha hoàn bà tử, suốt một loạt, khí thế rộng rãi, Lý Mẫn trong lòng đếm đếm, thế nhưng có 12 người. 12 người, chỉ hầu hạ hai cái chủ tử. Lý Mẫn nhớ rõ vạn lịch ra trong hoàng cung, chẳng sợ Thái hậu cùng hoàng hậu, đi đến chỗ nào ăn bữa cơm, mang nha hoàn bà tử số tuyệt đối nhiều nhất, đều không có hai người kia nhiều. Hào đi, nhân gia Thái hậu hoàng hậu là mang thị vệ, mang công công. cho nên tổng số sẽ không so cái này thiếu. Nhưng là, có thể muốn gặp, này hai người bình thường sinh hoạt thượng xa xỉ độ, khó có thể tưởng tượng. Như vậy, này hai cái tự so trong lịch sử tiếng tâm lừng lây hoa mai hoàng hậu người, nếu tuân ra chính mình mới là hộ quốc công huyết mạch chính thống hậu đại, không cần tưởng, kia khẳng định là cùng hộ quốc công thực sự có chút quan hệ người. Bất quá, nhân gia cũng không thật là cùng hộ quốc công dính máu mạch người, chỉ có thể nói, là cùng hộ quốc công quan hệ họ hàng người. Dù sao cũng là cưới vào cửa tức phụ, cùng nàng lý mận giống nhau, tổng không thể nói gả cho nhà chồng trong xương cốt lưu chính là nhà chồng máu đi. Khoa học luôn là thắng với hùng biện. Lan Yến ở nàng bên thay nói, một cái là ninh viễn hầu phu nhân triệu thị. Bởi vì Lan Yến phía trước ở Yến Đô, cùng chủ tử đi ra ngoài thời điểm, khẳng định là có gặp qua cái này hộ quốc công phủ thân thích, cho nên, có thể liếc mắt một cái nhận ra triệu thị. Mặt khác một người cùng triệu thị đồng hành nữ tử, Lan Yến nhận không ra, nói là không có gặp qua. Bất quá, Lý Mẫn có thể đoán, chỉ vì, phía trước Triệu Thị đến hộ quốc công phủ bái phòng thời điểm, tìm Vưu Thị nói phía trước chính mình không có có thể tự mình tiến đến bái phòng lý do. Dựa theo thượng cô cô điều tra ra tới kết quả, Triệu Thị có một câu xem như không có nói dối, Triệu Thị con dâu cả viên Thị, xác thật là mang thai, đính cái bụng to, hơi chút rộng thùng thình quần áo, cái viên Thị bởi vì bắt đầu biến hình eo bụng, nhưng là, Lý Mẫn liếc mắt một cái căn cứ nàng trên bụng phòng lên độ cung, bước đầu phán đoán. Đảo không giống triệu thị phía trước đối vưu thị nói như vậy, viên thị mang thai là mau lâm buồn. Không, đại khái nhiều nhất, là năm tháng có thai, ly lâm buồn xa đâu. Người này, là ai? Triệu thị kia hai mắt, như hổ rình mùi mà tỏa định ở lý mẫn trên mặt. Không có gặp qua lý mẫn, triệu thị nhận không ra trước mắt người này, đúng là chính mình phía trước năm lần bảy lượt tới cửa cầu kiến lại trước sau không thấy được. Lý mẫn trong lòng âm thầm tưởng, may mắn, phía trước không có gặp mặt, nếu không... Hôm nay trận này thú vị chuyện này đều không nhất định có thể phát sinh. Lan Yến lập tức cấp Lý Mẫn dịch cái bàn bên cạnh một chương ghế, cấp Lý Mẫn ngồi. Triệu thị đẩy mặt đỏ lên. Viên thị hai chỉ trong mắt càng là muốn trừng ra tới giống nhau. Này quả thực là còn thể thống gì? Còn thể thống gì? Triệu thị đại chụp cái bàn. Lý Mẫn đã không nhìn các nàng hai cái, chỉ than cái này mai tiên cát, thật đúng là hảo địa phương. Đừng nhìn sát cửa sổ, nhưng là... Không biết có phải hay không bên ngoài có cây cối che đậy quan hệ, cũng không có cái gì phong. Lại có kia cửa sổ là đặc biệt chế tác, bịt kín một tầng so bình phong còn mỏng còn tinh tế bố, như vậy một mặt có thể che đậy lánh không khí, một mặt sẽ không trở ngại đến bên trong người xuyên thấu qua cửa sổ quan khán bên ngoài phong cảnh. Nơi này có cái chiêu gì bài đồ ăn giới thiệu? Lý Mẫn hỏi. Trường quay, vội vàng đi lên tới, tự mình giới thiệu, bổ tiệm, có đặc sắc heo xưa nướng, dùng đặc chế nước chấm, độc nhất vô nhị phong vị. chỉ này bổn tiệm một nhà, ở cả nước tìm không thấy đệ nhị ra. theo sữa, thanh điểm, có thanh đạm điểm đồ ăn sao? Nguyên lai like thiếu gia thích ăn hương vị đạm, đương nhiên là có. Tiểu nhân xem, thiếu gia là từ quan nội đi vào bản địa đi. Trường Quầy cười tủm tỉm mà đánh giá Lý Mẫn dáng người. So với cao đầu đại mã người phương bắc, phương nam người tương so mà nói, vô luận nam nữ đều phải thiên với nhỏ gầy, không phải mập mạp, là đơn thuần khung xương. Từ di truyền gen tới xem, đều phải gầy yếu nhiều. càng đứng nói, phương bác chủ mì phở ăn thịt, không giống vương nam chủ cháo đồ ăn. Triệu thị cùng viên thị, nghe được nói hắn là từ quan nội tới, không khỏi nhìn nhiều Lý Mẫn hai mắt, trong ánh mắt hiện lên chút hoài nghi. bổn thiếu ra có phải hay không từ chỗ nào tới, cùng trưởng quầy làm buôn bán không có gì quan hệ. Lý Mẫn đạm nhiên cười, cự tuyệt lộ ra lai lịch, ba phải cái nào cũng được mà nói, bổn thiếu ra thích ăn mì, bất quá là bởi vì gần đây ăn uống không phải thực hảo. Đại phu nói cho bổn thiếu gia, vẫn là ăn nhiều một chút cháo tương đối hảo. người thường khẳng định phân không rõ mì phở cùng cháo khác nhau trường quay nghe không hiểu ra sao chỉ có thể vâng vâng dạ dạ túi đầu nói tốt tùy theo giới thiệu trong tiệm một khác nói danh đồ ăn từ quan nội tiệm cơm truyền đến hoa mai khấu thịt cùng với hoa mai cháo cái này hoa mai cháo lại là cái này địa phương đặc có đặc sắc đồ ăn đầu bếp hái mới mẻ hoa mai cánh cùng cháo một khối chế biến thức ăn lấy này hương khí lý đại phu biết đến hoa mai cháo cùng nơi này hoa mai cháo hẳn là đại đồng tiểu dị Ở trung y ghề bên trong, hoa mai tính bình, điều trị gan dạ dày, là thực thích hợp nữ tử dùng ăn. Hoa mai cháo là cái thứ tốt, buồn thiếu da trước kia không có ở chỗ này ăn qua, tới một chén, làm buồn thiếu da nếm thử mới mẻ. Lý Mẫn nói, trường quay trên mặt đốn hiện xấu hổ, tự nhận hoa mai cháo là bọn họ thứ nhất sáng chế đồ vật. Lý Mẫn thi nhưng ăn qua, không cam lòng tác hỏi, thiếu da là ở đâu ăn qua hoa mai cháo. Hoa mai có thể dùng để phao tắm, vì nữ tử Mỹ da đương nhiên cũng có thể dùng để vì nữ tử dùng ăn lý mẫn nói xong xem tiểu nhị cho nàng bưng lên tân xây kia hồ trà mở ra cái nắp vừa thấy nước trà trôi nổi mấy đóa màu trắng hoa mai cánh hương khí hợp lòng người là thứ tốt trường quay từ đây chỉ nghe xong lý mẫn vài câu sau mà thôi cũng đã rõ ràng có thể cảm nhận được trước mắt người này không tầm thường có lẽ lý mẫn trên người quần áo không tính là đại phú đại quý mang người so với triệu thị viên thị càng là kém một mảng lớn vô trương Nhưng là, trưởng quầy chỉ căn cứ Lý Mẫn này thân không tầm thường khí chết, có thể kết luận, Lý Mẫn trong tay con bài ngà không phải giả. Rốt cuộc, có thể làm buôn bán, hơn nữa làm chính là đại sinh ý, thành công người làm ăn, tuyệt đối là thực người thông minh. Lý Mẫn từ trước mắt trưởng quầy nhớ tới chính mình ra từ trưởng quầy, mỉm cười không nói. Tương so với trà lâu trưởng quầy, triệu thị cùng viên thị, giống như còn nhị trưởng sở không được đầu óc Cầm hộ quốc công ban phát hy hữu con bài ngà. trên người xuyên quần áo lại là cùng người thường mọi nhà cảnh tương đối giàu có ba cánh không sai biệt lắm mà thôi nói không phải keo kiệt chính là cái này quần áo hoàn toàn nhìn không ra là đại nhân vật dấu hiệu lại có người này căn bản là các nàng thấy đều không có gặp qua người mẫu thân viên thị gián ở triệu thị bên thai nhẹ giọng nói nếu không chúng ta thử hạ hắn là cái gì lai lịch Người không nghe thấy vừa rồi trưởng quầy hỏi hắn là từ đâu nhi tới hắn đều không nói lời nào sao chúng ta có thể hỏi ra chút cái gì Triệu thị không cho là đúng, nếu Lý Mận Khoa khẩn miệng chết không nói, hay là các nàng có thể lấy đối phương như thế nào. Viên thị lại vô luận như thế nào muốn thử thử một lần, dù sao cũng phải trảo ra một chút manh mối. Rốt cuộc, đối phương lấy có hộ quốc công con bài ngà chuyện này, thật sự là quá làm người chấn kinh rồi. Gà đến ninh viễn hầu phủ bất quá mấy năm, nhưng là, ở kết hôn trước, đã cùng nhà chồng người là quen thuộc, viên thị rất rõ ràng cái này con bài ngà chân quý tính. Nhớ rõ. Chính mình ra bà bà lần đầu tiên mang nàng tới mai tiên các dùng trà. Từ trong lòng ngực móc ra con bài ngà cho nàng nhìn lên, cái kia khoe ra khẩu khí, quả thực là thiên hạ độc nhất vô nhị. Con bài ngà, giống triệu thị nói như vậy, ở Bắc yến có thể có hộ quốc công con bài ngà người, ngón tay có thể số ra tới, không vượt qua 10 cái. Hơn nữa, mỗi một cái có được con bài ngà người, triệu thị đều giành mạch. Đầu tiên là hộ quốc công chính mình thân nhân, giống biểu thị, hộ quốc công nhị thiếu ra chu lý. Này hai cái là hộ quốc công người nhà, không cần phải nói, các có một khối là khẳng định. Lại có, bọn họ Ninh Viễn Hầu phủ cùng Phụng Công Bá phủ, dù sao cũng là hộ quốc công thân thích, mỗi phủ các có một khối, này hai khối con bài ngà, bổn ý là hộ quốc công chỉ cấp Ninh Viễn Hầu cùng làm theo việc công bá sử dụng, nhưng là, làm Ninh Viễn Hầu cùng Phụng Công Bá phủ phu nhân, có thể mượn lão công tới dùng. Cho nên, gả đến Ninh Viễn Hầu phủ, Phụng Công Bá phủ, vẫn là có không ít chỗ tốt. Như vậy tính toán xuống dưới, tổng cộng là có bốn khối con bài ngà kế tiếp nghe nói ngụy Lão làm hộ quốc công đệ nhất trung thần có một khối bất quá ngụy Lão này khối không phải sở hữu ngụy gia người đều có thể dùng chỉ có ngụy Lão bản nhân có thể dùng không được cấp những người khác tham ô cùng lý chu lệ sau lại cho chính mình nhất thân tín mưu sĩ công tôn lương sinh một khối con bài ngà công tôn lương sinh này khối con bài ngà cùng ngụy lao giống nhau chỉ có thể chính mình dùng không thể cấp những người khác tham ô hơn nữa này hai khối là sáu khối triệu thị dưới đây nhớ không nổi cái này đến đô là có ai còn có thể có được hộ quốc công con bài ngà dù sao cũng là liền đô đốc phủ hoàng đế thân phái khâm sai đại thần đều không có đạt được thứ này hộ quốc công cũng không nốc đem con bài ngà khống chế thực khẩn bởi vì loại này quý trọng có thể tượng trưng hộ quốc công đích thân tới đồ vật sao lại có thể tùy ý tóc rối kỳ thật triệu thị rất muốn nhìn xem lý mận trong tay lấy con bài ngà đến tột cùng trông như thế nào bởi vì có nghe chính mình lão công nói qua Hộ Quốc công giả hoạt, cho mỗi cá nhân con bài ngà đều còn không quá giống nhau. Có thật nhỏ bất đồng. Tỷ như, Chu Lệ sau lại cấp ngụy Lão, cùng cấp công tôn lương sinh con bài ngà, rõ ràng cùng cho chính mình người nhà thân thích, không giống nhau. Chính mình người nhà thân thích cầm con bài ngà, không thể điều phái quân đội, chính là, ngụy Lão cùng công tôn lương sinh con bài ngà, có thể có cái này công dụng. Nếu người này, từ Giang Hoài tới, nghe nói công tôn lương sinh là Giang Hoài ở kia ở vùng người, có lẽ... người này cùng công Tôn Lương Sinh có điểm quan hệ. Dưới đây, viên thị chiếu cái này phương hướng thử nổi lên Lý Mẫn, trưởng quay, ngươi nói vị thiếu gia này trong tay nắm có con bài ngà, cùng chúng ta phu nhân giống nhau như lúc, là thật sự giống nhau như lúc sao? Không bằng làm vị thiếu gia này đem con bài ngà lấy ra tới nhìn xem, làm chúng ta cũng có thể dám chứng hạ, đến tột cùng có phải hay không giả tạo. Trưởng quay, chưa phản ứng lại đây, chân chờ, này. Đôi mắt không dám nhìn tới Lý Mẫn. lý mẫn lại là một chút đều không hàng hồ đem trong lòng ngực con bài ngà đem ra bài ở trên bàn tiếp theo tay phủng trà hoa nghe hương khí nói hai vị phu nhân chậm rãi xem xem cẩn thận nếu là nhìn lầm sai rồi cái gì vấn đề kia đã có thể không hảo dọa viên thị đào hút không khí thật lớn khẩu khí cái này hảo nàng bà bà nhất định là phải bị khí băng rồi triệu thị là một bụng khí nghĩ đến người đến tột cùng là người nào dáng ở nàng ninh viễn hầu phủ trước mặt như thế kiêu ngạo khí thế quả thực là yến đô trước kia đều trước đây chưa từng gặp đem chính mình trong lòng ngực con bài ngà cũng đào ra tới cùng lý mẫn bại ở trên bàn kia khối cẩn thận đối lập so nửa ngày đều nhìn không ra cái nguyên cớ chỉ thấy thật vẫn là không sai biệt lắm cơ hồ giống nhau như lúc lý mẫn tưởng chính mình lão công lâm thời nói này khối con bài ngà là vì để ngừa nàng vạn nhất yêu cầu đi dạo phố dùng không cần phải cũng không có thời gian lập tức làm ra một khối tân tới tám phần là cấm ai trước mượn cho nàng dùng đi chiếu nàng phỏng đoán Tám phần là cầm nàng tiểu thúc Chu Lý. Chu Lý cùng Ninh Viễn Hồ phủ giống nhau là hộ quốc công thân nhân, cho nên, hai khối con bài ngà, hẳn là không có gì khác biệt. Triệu Thị Môi không ra trước mắt này khối con bài ngà vấn đề, trong lòng mau cấp điên rồi, đem Lý Mẫn con bài ngà đẩy trở về, cười lạnh nói, vị thiếu gia này thật là hảo bản lĩnh, không biết từ chỗ nào từ nhân ra trong tay lừa tới này khối con bài ngà. Chỉ có thể chờ ta bản nhân trở về về sau hỏi một chút, chỉ sợ mới có thể biết thiếu gia là cái gì lai lịch. Phu nhân đi thông thả, Lý Mẫn đối Triệu Thị như thế hùng hổ dọa người nói không giận phản cười. cùng Tiết nói, Triệu Thị hít mặt, đứng dậy, mang theo con dâu cùng với nhất bang nhân mã, thở phì phì mà triệt. Có thể thấy được lâu trước các nàng đi thời điểm, cưới xe ngựa to, tơ lụa khoác dư, tứ giác treo đèn lưu ly, quả thật quang thải chiếu nhân. Lý Mẫn từ cửa sổ nhìn xuống đi xuống, quan vọng một màn này, đáy mắt hiện ra một tầng thâm sắc. Đi vào Yến đô về sau, nàng là có thể nhìn đến thành thị này phun hoa. Nhưng là, nàng lại sẽ nhớ tới phía trước Lão công cùng ngụy Lão, chỉ cần là vì tiền tuyến quan binh lương thực, buôn ba với binh bộ, ép dạ cầu toàn. Hiện tại, sau lưng này đó, vốn nên làm tốt hậu cần công tác người, lại chỉ là hưởng thụ xa hoa lãng phí sinh hoạt, cùng kinh sư những cái đó vương công quý tộc giống nhau, sống mơ mơ màng màng. Đại thiếu nãi nãi, Lan Yến nhìn nàng trầm trọng sắc mặt, không khỏi giống nhau có chút lo lắng. Lão công phía trước, vì cái gì không thích này đó thân thích. Lý Mẫn cảm thấy là hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng là, không nhất định thấy được nàng lão công, đối với những người này thật sự toàn bộ hiểu biết. Lý Mẫn túi đầu, lại nhìn quét đến trên bàn con bài ngà mặt trên, trong mắt sắc bén mà loé lóe. Triệu thị cùng viên thị ngồi xe ngựa, hồi ninh viễn hầu phủ trên đường. Viên thị trong lòng trước sau chỗ nào treo, không phải thực yên tâm, hỏi triệu thị, mẫu thân, ngươi nhìn ra được có phải hay không giả tạo con bài ngà. Giả tạo sợ là không giống. Triệu thị hỏa nồng đầm mày kéo tới. Nói, bởi vì, con bài ngà sở dụng ngọc, là độc thuộc lòng bạch ngọc, độc thuộc lòng gia ngọc, chỉ có hộ quốc công có, ta cẩn thận quan sát qua, người nọ có được con bài ngà, cùng ta này khối con bài ngà ngọc là giống nhau, hẳn là xuất từ độc thuộc lòng. Không phải giả tạo con bài ngà, hắn sao có thể có được con bài ngà? Viên thị càng thêm không thể tưởng tượng hỏi. Cho nên, ta vừa rồi không phải nói sao. Hắn hảo bản lĩnh, không biết như thế nào từ nhân ra trong tay lừa tới này khối con bài ngà. triệu thị cắn định rồi lý mẫn là tuyệt đối ham hại lừa gạt được đến đồ vật vì thế triệu thị có kế hoạch đi trước ngươi thẩm thẩm trong nhà nhìn xem ngươi thẩm thẩm con bài ngà ta biết cùng ta cơ hổ giống nhau như lúc có lẽ ngươi thẩm thẩm là bị người lừa đều nói không chừng lúc này triệu thị đương nhiên còn không biết lâm thị cùng ngụy phủ nổi lên tranh cãi chờ xe ngựa tới phụng công bá phủ nhận được quản gia thông báo về sau lâm thị an bài hảo ở chính mình trong phòng phòng khách chiêu đái triệu thị cùng viên thị Triệu thị đi ở phía trước, viên thị có hai cái bà tử tả hữu đỡ vào cửa thời điểm, lâm thị lại không giống di vãng như vậy vội vã đứng dậy nên đón, là nằm ở ghế dựa như là thực suy yếu bộ dáng. Lâm thị đây là tưởng, triệu thị các nàng khẳng định là nhận được tin tức về sau, đến nàng nơi này tới thăm phong Nàng này đến trang, dùng sức trang, làm những người khác đều nghĩ lầm thật, sắc thật là ngụy phủ đoan buồng nàng, làm hại nàng hiện tại đều mau khí bị bệnh. Không cần phải nói, triệu thị viên thị vào cửa lúc sau Nhìn thấy lâm thị kia phó thở hổn hển như như bộ dáng, là bị hoảng sợ. Bá phu nhân, người làm sao vậy? Triệu thị kinh hỏi, có phải hay không không có mặc ý gì hết? xuất ngoại khi cấp nhiệm phong hàn. Cho mời đại phu lại đây xem sao. Lâm thị nghe triệu thị lời này, như là hoàn toàn không biết nàng đã xảy ra chuyện gì, vì thế cho là không tin, bởi vì nàng cùng ngụy phủ kiện tụng hẳn là chuyển tới dư luận xôn xao, chẳng lẽ triệu thị có thể không biết? Vì thế, lấy nắm tay dùng sức chú ý nổi lên chính mình ngược nói. hầu phu nhân ngươi không phải không biết ta là cái dạng gì người khả năng sẽ hại chính mình cháu họ gái sao ngụy phủ cái kia không có lương tâm từ trên xuống dưới đều không có lương tâm là lương tâm bị cầu ăn mới có thể đem ta cháu họ gái đánh mất về sau còn một ngụm vì trốn tránh trách nhiệm toàn đẩy ta trên đầu tới dùng sức mà hãm hại ta triệu thị cùng viên thị nghẹn họ nhìn chân chối cái gì ngụy phủ ngươi cháu họ gái thật sự là không biết tỉnh lâm thị đột nhiên lắp bắp kinh hãi không có trang Từ ghế trên ngồi dậy, triệu thị vội vàng cùng viên thị cùng nhau, ngồi xuống lâm thị bên cạnh, hỏi đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Lâm thị ấp úng, đương nhiên là than thở khóc lóc mà khóc lóc kể lể khởi chính mình sợ gặp được không công bằng tao ngộ. Cuối cùng nói, hẹn giờ, nghe nói nhà bọn họ, đem án tử báo danh đô đốc phủ, sợ là sợ chuyện này chuyển tới hộ quốc công phủ nói, chủ công sẽ thiên vị chúng ta phụng công bá phủ. Đối này, triệu thị nói như vậy, chủ công chẳng sợ thiên vị phụng công bá phủ cũng là hẳn là. Dù sao cũng là ném cá nhân, vớ người, lại không phải bọn họ nguy phủ, nguy phủ không đau lòng là khẳng định, các ngươi phụng công bá phủ nhà mình nữ nhi đều ném, có thể không đau lòng sao. Lời này đang cùng lâm thị tâm ý, lâm thị một bàn tay nắm lấy triệu thị tay, cảm kích mà nói, vẫn là tỷ tỷ nhất hiểu biết ta cái này muội muội. Tỷ tỷ sáng nay lên rồi chỗ nào, ta buồn còn tưởng tỷ tỷ đều biết chuyện này. Sáng nay thượng, triệu thị khỏe miệng bẹp bẹp, có chút cảm xúc mà nói, con dâu của ta có hài tử về sau. không phải vẫn luôn ăn uống không tốt lắm sao. Cho nên, sáng nay thượng, ta mang theo nàng đi mai tiên các, tưởng ở nơi đó hoàn cảnh tốt, thưởng cái hoa mai, nàng có thể ăn nhiều một ít. Chỉ cần nàng ăn nhiều, trong bụng hài tử mới có thể hảo. Là cái dạng này. Kết quả, triệu thị nhịn không được cắn răng, không biết từ chỗ nào toát ra tới một người, xông vào mai tiên trong các, làm đến chúng ta đổ ăn uống. Đừng nói tăng tiến ăn uống, quả thực là, làm hại con dâu của ta, kế tiếp mấy ngày đều ăn không ngon. Hai tử đều phải chịu đói. Người nào xông vào Mai Tiên trong các nhiều bá phu nhân hứng thú. Lâm Thị man là giật mình hỏi, cùng Triệu Thị giống nhau, nàng rất rõ ràng, Mai Tiên các không phải người nào đều có thể đi vào. Thật không biết là từ đâu tới người, chỉ biết trong tay đối phương nắm có chủ công con bài ngà. Triệu Thị nói. Chủ công con bài ngà. Lâm Thị chấn động. Triệu Thị liếc nhìn mắt trên mặt nàng giật mình, tưởng nàng này có phải hay không ở trong đâu. Rốt cuộc Lâm Thị này đây giả bộ danh, nói. Tỷ tỉ, tỉ ta cũng là trái lo phải nghĩ, chủ công con bài ngà, đếm tới đếm lui bất quá như vậy vài người có. Nghĩ đến mội mội kia khối con bài ngà, cùng chúng ta trong phủ này khối nhất gần, mà vừa vặn người kia, hướng chúng ta trưng bày con bài ngà, cùng mội mội con bài ngà như là thực tương tự, cho nên, ta lo lắng muội muội bị người lừa, chạy nhanh đến mội mội trong phủ nghĩ đến nhắc nhở hạ muội muội, Chủ công con bài ngà hết sức quan trọng, cũng không phải là có thể tùy ý ngoại mượn. Lâm thị đối này khẳng định thề thốt phủ nhận, tỷ tỉ, tỉ. Ngươi điểm này nhọc lòng thật sự là nhiều lo lắng. Mỗi mỗi ta làm việc ngươi còn sẽ không yên tâm sao. Chủ công con bài ngà, đó là nhiều quý trọng đồ vật. Đừng nói bình thường đi mai tiên các, đối, là đi mai tiên các, ta cũng không dám cầm con bài ngà đi. Triệu thị không tin, ngươi đem ngươi kia con bài ngà cho ta xem. Cùng ninh viễn hổ giống nhau, chu Khánh Dân đem con bài ngà giống nhau đều giao cho lão bà trưởng quảng. Lâm thị chính mình vào phòng, tự mình lấy ra con bài ngà. Triệu thị vội vàng tiếp nhận. Cẩn thận nghiên cứu. giây lát lúc sau, Lâm Thị hỏi, tỷ tỷ, ta nói không có sai đi. Này khối con bài ngà, ta đặt ở ta kia nhất bảo hiểm hộ, căn bản đều không có dùng quá. Triệu Thị không tin nàng chưa từng dùng qua, nhưng là, rõ ràng, này khối con bài ngà cũng là thật sự, thuyết minh Lâm Thị không có ngoại mượn con bài ngà. Nói như vậy, là ai con bài ngà bị Lý Mẫn lừa đi rồi? Chẳng lẽ là tinh Vương Phi? Lâm Thị đưa ra cái tân nghi vấn. Một bảy năm ác nhân trước cáo trạng. ngươi nói tĩnh vương phi triệu thị như là hiếm lạ mà quét mắt lâm thị ngươi cảm thấy nàng có thể là cái dạng này người sao không phải nói vưu thị như thế nào mà là lấy các nàng hiểu biết vưu thị cũng không phải cái loại này sẽ đem đồ vật tùy tiện cho người ta giúp người làm niềm vui người vưu thị người này là cái bản chất mâu thuẫn thể sự không liên quan mình thời điểm có thể cao cao treo lên vưu thị ở không liên quan chính mình sự thời điểm có thể biểu hiện ra vô cùng hào phóng nhưng là nếu là quan hệ đến chính mình sự Vưu thị hoàn toàn 100% 80 độ thay đổi, như là thay đổi cá nhân. Tỷ Như, Vưu thị ngày thường, nghe người ta nói ai ai nhà ai tức phụ tao bà bà khi dễ, nàng sẽ biểu đạt đồng tình. Đồng tình mà thôi, chính là đừng nghĩ Vưu thị sẽ nhúng tay nhân ra việc nhà. Nếu cái kêu bà bà là Vưu thị chính mình nói, phải nói cách khác. Vưu thị chết sống đều sẽ không cho rằng chính mình sai rồi. Đây cũng là, vì cái gì các nàng này nhóm người, ban đầu khi nghe được kinh sư truyền đến Vưu thị cùng con dâu không hợp thời điểm, Các nàng đều sẽ không nói không tin, ngược lại có chút tin là thật, bởi vì Vưu thị là như thế này một người, rất cường thế một người, như thế nào có thể nhận đến một cái nghĩ đến đoạt Vưu thị quyền thế quan dâu. Lâm thị bĩu bĩu môi giác, lần trước ta cùng tỷ tỷ đi thăm Tĩnh Vương phi thời điểm, tỷ tỷ không cảm thấy Tĩnh Vương phi cùng trước kêu biến có chút không giống nhau sao? Là có một chút nhi không giống nhau, muốn ấn di vãng, Vưu thị sớm đem các nàng quét ra cửa, lười đến xem các nàng liếc mắt một cái. Chính là Lần trước sắc thật làm các nàng cảm nhận được vưu thị nhiệt tình, vưu thị tựa hồ là biến tương đối ái giúp người làm niềm vui. Hay là thật là tĩnh vương phi đem hộ quốc công con bài ngà, triệu thị trong lòng một cái qua đăng, vấn đề là cái kia thiếu ra là ai, cùng tĩnh vương phi là cái gì quan hệ. Cái này lâm thị như thế nào biết, cái gọi là thiếu ra, lâm thị đều không có gặp qua. Trông như thế nào? Lâm thị hỏi. Tướng mạo thiên với văn nhã, như là quan nội tới người, làn da trắng non sạch sẽ, hình thể thiên gầy, ai? Dù sao vừa thấy không giống như là chúng ta bắt kiến người. Một cái quan nội tới thư sinh. Lâm Thị cân nhắc, hay là Tĩnh Vương Phi quá tịch mịch, ở chính mình hậu viện dưỡng nổi lên như vậy một người. Là có chút quá có bạc quả phụ, mặc kệ phong tục, chỉ cần nhi nữ quản không được, cùng trong lịch sử những cái đó phong lưu nữ hoàng đế giống nhau dưỡng nổi lên nam sủng. Triệu Thị cùng Lâm Thị đúng đúng mắt. Tiếp theo, Triệu Thị dùng sức lắc đầu, không giống, không giống. Như thế nào không giống? Lâm thị lại cắn định Triệu thị nói thiếu ra khẳng định là Vu thị dưỡng nam sủng, hoài thánh công đều chết đi nhiều năm như vậy, Tĩnh Vương phi một người không thể tịch mình sao? Nhi tử hàng năm bên ngoài đánh giặc cũng không rảnh lo nàng. Nàng chính mình không tìm điểm về vui, cái này nhật tử như thế nào quá? Ta dù sao không dám tưởng. Triệu thị nghe nàng sát có chuyện lạ, trong lòng không cấm một tia dao động, nếu Tĩnh Vương phi thật sự làm ra việc này nhi, ngươi nói làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tỷ tỷ tới nơi này tìm ta. Còn không phải là muốn tìm được cái kia con bài ngà tới chỗ sao? Con bài ngà quan hệ đến chủ công uy vọng, sao lại có thể tùy tiện cấp cái nam sủng tới dùng? Cho dù là tinh vương phi, loại này chi pháp phạm pháp sự làm ra tới, cũng không được. Người ý tứ là, hướng nha môn hoặc là chủ công bản nhân. Cáo Vưu Thị Không, Lâm Thị trong lòng đánh không phải cái này chủ ý rốt cuộc nàng hiện tại cùng Vưu Thị là một cái trên thuyền, chỉ có đương lật thuyền thời điểm lấy ra đòn sát thủ tới, có thể đem Vưu Thị đá rời thuyền. Chính mình giữ lại ở trên thuyền là tốt nhất kết quả. Bởi vậy, nàng đến đem view thị cái này nhược điểm lưu trữ, thời khắc mấu chốt lại dùng. Lâm thị nói, tỷ tỷ không cần nóng nội, tuy rằng muội muội lý giải tỷ tỷ tâm tình, tỷ tỷ nhất định là cảm thấy việc này không phải là nhỏ, nhưng là, kia rốt cuộc là chủ công Mâu thân, chủ công chỉ cần nghiệm đến điểm này, lại sao có thể dễ dàng lấy nhất thời hồ đồ Mâu thân như thế nào? Triệu thị nghĩ, đổi làm nàng là Chu Lệ, đối đãi mẫu thân xác thật là không có gì hảo biện pháp. Trừng phạt mẫu thân, này mẫu thân làm lại không phải giết người phạm hỏa chuyện này, bên ngoài người nhiều nhất chỉ biết nói đứa con trai này có lẽ là mượn cơ hội sinh sự, bất hiếu nói. Nói đến nói đi, cha mẹ đối nhi nữ tới nói, là tuyệt đối không có sai. Nói như vậy, ta cái này buồn mệt, chỉ phải bản thân ăn. Triệu thị trong lòng ngẫm lại, lại có chút không cam lòng. Lâm thị trấn ăn nàng, tỷ tỉ nếu là cảm thấy ăn không hết cái này buồn mệt, có thể đem chuyện này tiếng gió lộ ra đi, bên ngoài người, đều đều có công nghĩa. sẽ còn tỉ tỉ một cái công đạo. Không thể không nói, Lâm Thị cái này kiến nghị hảo, chế tạo dư luận, đem mâu thuẫn phong ba toàn đẩy đến người khác trên đầu, như vậy, chính mình vĩnh viễn sẽ không có hại. Dù sao, ai cũng không biết là nàng truyền ra đi. Triệu Thị khen nổi lên Lâm Thị, mội mội hiện giờ so với ta thông minh nhiều, ta đây là tuổi lớn, ngược lại không có mội muội sẽ tưởng. Giống đêm qua, muội muội vội vã đem chính mình ra cháu họ gái đưa đến ngụy Phủ. Đại khái là nghị không cần tiện nghi đều là ngụy phủ vị kia đại thiếu nãi nãi cấp chiếm. Lâm thị một tiếng cười lạnh, ta nào dám tính kế vị kia ngụy phủ đại thiếu nãi nãi, là vị kia đại thiếu nãi nãi quá có khả năng. Sáng nay thượng lập tức cho ta cùng lao ra nhà ta thiết cái cục. Lời nói mới nói được nơi này, quản gia bước vào trong môn bẩm báo nói, phu nhân, ngụy phủ người tới. Ai? Lâm thị sắc mặt như băng xương, hôm kia mới vừa đem nàng Lâm thị như thế nào, hiện tại. Lại tưởng vội vàng đến nàng Lâm Thị trước mặt làm gì? Là cho một cái tác, lại cấp điểm đường ăn, đem nàng Lâm Thị đương con khỉ chơi. Làm cho triệu thị mặt, Lâm Thị tưởng xính hạ huy phong, làm quản gia đem người mang theo tiến vào, Tiến vào người, là Giang Ma Ma. Lâm Thị thực nhận được cái này đáng giận bà tử, là cái này bà tử sáng nay thượng phụng thẳng thị mệnh lệnh thiếu chút nữa hủy đi nàng Lâm Thị đài. Giang Ma Ma tiến vào sau, hành lễ, lão nô cấp hai vị hầu phu nhân bá phu nhân tình an. Miễn lễ đi lâm thị hỏi ngươi chủ tử làm ngươi tới làm gì giang ma ma hắc hắc trên mặt cơ bắp giật giật bá phu nhân trước không cần động khí đây là cái thiên đại hiểu lầm nhà của chúng ta thiếu nãi nãi vẫn luôn cùng bá phu nhân đều là tình so kim kiên tỉ muội bá phu nhân khẳng định là hiểu lầm cái gì hiểu lầm Tình so kim kiên thiên đại chê cười lâm thị chậm rãi bóc nắp trà, nếu ngươi là tới nói vô nghĩa mời trở về đi giang ma ma tiến lên một bước bá phu nhân trên thực tế Nhà của chúng ta thiếu nãi nãi, là tới cấp bá phu nhân nói một chuyện. Chuyện gì? Nhà của chúng ta thiếu nãi nãi, cùng bá phu nhân, kỳ thật là có cùng chung kẻ địch địch nhân. Cái gì? Bá phu nhân ngươi ngẫm lại, chuyện này nhi, vốn dĩ hoàn toàn có thể tránh cho phát sinh. Nhưng là, chúng ta đại thiếu nãi nãi, ngày hôm qua giống nhau là cùng bá phu nhân giống nhau bị mông ở cổ. Nếu không, chúng ta đại thiếu nãi nãi khẳng định vội vã nói cho bá phu nhân, nào còn có kế tiếp phát sinh sự tình. Lâm Thị nghe được như vậy vừa nói, Mỹ mắt nhảy hạ, đáp án cơ hồ nếu nhiên công bố, nói như vậy, các ngươi ngụy phủ người, phía trước đều không biết tình. Là, đại thiếu nãi mãi là thật sự không biết gì, nhưng sau lại cấp tứ thiếu ra chữa bệnh quân y hề thừa nhận, tứ thiếu gia bệnh, sớm tại giữa chưa có điều khởi sắc, chính là người nào đó, chính là đem tin tức này cấp đẻ ở trong phòng, không chuẩn đối ngoại nói. Vì cái gì? Lâm Thị hỏi. Chúng ta đại thiếu nãi mãi điểm này có thể minh bạch mà nói cho bá phu nhân. Người kia, là muốn mượn đao giết người. Ở bên cạnh nghe triệu thị, vốn dĩ nghe không quá minh bạch, nghe đến đây, sửng sốt, không, là cơ hồ bị hoảng sợ. Lâm thị có thể là nghe nhất minh bạch người. Ấn tẳng thị cái này cách nói, lý mẫn tám phần là, biết nàng cùng viu thị chi gian sự, cho nên, cố ý đệ nặng tin tức, không cho nàng biết. Làm nàng làm ra sai sự về sau, tiếp theo, có thể lấy nàng, tới đối phó Vưu thị. Hảo ngoan độc con dâu. Lâm thị quanh thân từng trận phát ra dùng mình. giang ma ma trong mắt hiện lên một đạo lợi quang mai tiên các lý mẫn lấy chiếc đũa kẹp lên một cái hoa mai bánh ăn một lát nói hàm điểm ở bên hầu hạ trưởng quầy cùng tiểu nhị chỉ xem nàng lấy chiếc đũa tư thế đều có một phong cách riêng đặc biệt ưu nhã đó là đương nhiên lý đại phu cầm dao giải phẫu ngón tay đương nhiên là đặc biệt linh hoạt có vẻ thon dài uống lên khẩu trà hoa lý mẫn cảm giác được lường dạng nàng là không thích ăn quá no chủ yếu là ăn quá no sẽ mệt rã rời chậm trễ làm việc nhi cho nên càng tình nguyện chút ít nhiều cơm đã biết nàng thói quen lan yến ở chỗ này cho nàng đóng gói chút nàng thích ăn đồ vật mang ở trên đường kế tiếp đứng dậy rời đi mai tiên các lý mẫn quay đầu lại hỏi kia trưởng quầy trong thành nhà ai tiệm thuốc hiện giờ có danh tiếng nhất thiếu ra là hỏi dược đường sao trường quầy có vẻ rất là ân cần hỏi gì lắm lấy. đúng vậy dược đường nghe nói quan nội tam đại dược đường đều có khai cửa hàng đến yến đô nghe được lời này nhi trưởng quay lập tức cười cười hàm răng sâm bách sâm bạch không thể không nói có chút buồn cười thiếu gia mới tới chúng ta cái này địa phương không hiểu biết trong thành động tĩnh đó là khẳng định bất quá thiếu gia nếu tưởng ở cái này trong thành làm cái gì sinh ý tốt nhất là hiểu biết rõ ràng lại nói làm buôn bán quy củ thiếu gia là người làm ăn kia định là hiểu được làm buôn bán không chỉ có riêng là sinh ý hảo mà thôi sinh ý muốn hảo muốn thịnh vượng không có thiên thời địa lợi người hợp sao được Lý Mẫn có thể nghe ra đối phương ý tứ trong lời nói. Đối phương nói, rất là minh bạch địa đạo gia vô luận hiện đại cổ đại, một cái dạng, vô luận quan nội hoặc là quan ngoại, càng là một cái dạng. Đến nơi nào làm buôn bán đều hảo, không có địa phương tài nguyên, đừng nói đem sinh ý làm thị vượng, có thể hay không ở chỗ này khai cửa hàng đem cửa hàng khai đi xuống đều là cái vấn đề. Giống vậy nàng lúc trước từ nương tử lưu lại từ thị dược đường, bởi vì mất đi hữu lực che chở, bị vương thị chỉnh thiếu chút nữa phá sản. Biết rõ điểm này lợi hại, Lý Mẫn khẳng định sẽ không dấm lên vết xe đổ, hơi trầm xuống mặt mày, hỏi, trưởng quay, có cái gì có thể cùng bổn thiếu gia lộ ra tin tức sao? Nói khi, bên cạnh Lan Yến, đã là từ túi tiền nhiều móc ra một thỏi bạc phóng tới điếm tiểu nhị trong lòng bàn tay. Trưởng quay ha eo, thiếu gia nếu tưởng ở Yến Đô khai sinh ý, cùng quan nội giống nhau, tìm cái phong thủy sư trước nhìn xem địa phương, thấy cái nào địa phương thích hợp thiếu gia khai phô càng quan trọng. Đạo trình tự này. Nghiễm nhiên so kinh sư nội càng phức tạp bộ dáng. Nhớ rõ kinh sư nội, nhân gia phâu nghiệp khai trường trước, giống nhau sẽ tuyển phong thủy sư tới xem. Bất quá, kinh sư phong thủy sư, thật sự chỉ là xem phong thủy mà thôi. Mà hiện giờ cái này trưởng quầy trong miệng nói phong thủy sư, giống như không phải kia một hồi sự. Lý mẫn như vậy từ đối phương trong miệng biết được trong thành nổi tiếng nhất mấy nhà phong thủy sư quán. Trưởng quầy còn nói, một ít phong thủy đại sư, cũng không mở cái quán, là có người quen giật dây. mới làm cái này sinh ý. Ở nhà cho người ta xem. Đúng vậy. Hù bại. Lý mẫn tưởng. trừ bỏ này hai chữ, nàng liên tưởng không đến cái khác. Là người nào, ở làm cái này phong thủy sinh ý, thật là thực làm người tưởng khuy một phen. Ra trả lâu, thấy trả lâu cửa đi lại xe ngựa, lui tới không ngừng. Xuân thụ phố náo nhiệt, chỉ là cái này phồn hoa yến đồ một cái ảnh thu nhỏ. Lý mẫn ngửa đầu, thấy kia nhiều đóa hoa mai ở rét đẩm trung nở rộ, nghĩ nghĩ. đối từ trưởng quầy nói khai cửa hàng nói chúng ta làm điểm trà lạnh đi từ trưởng quầy vừa nghe một cái kích động nhớ tới lúc trước lý mẫn một kế trà lạnh phương đem kinh sư dược nghiệp đều có thể điên đảo hành động vĩ đại xem ra nhà bọn họ nhị cô nương là có hy vọng ở cái này hiến đô lại sang huy hoàng tại đây lý mẫn lại giống như không có tưởng nhiều như vậy chỉ là nghĩ như vậy một chỗ nhìn như phồn hoa cửa cẩm kỳ thật cùng kinh sư giống nhau từng có với phú quý người khẳng định là có tương đối cắn cỗi người Bởi vì xã hội lưu thông tiền tổng cộng nhiều như vậy, kẻ có tiền chiếm hữu đại bộ phận, còn thừa người có được tài phú, bình quán xuống dưới, kia khẳng định là không đủ phân. Người nghèo sinh bệnh, khó nhất nào. Đừng nói sinh không sinh, có chết hay không, là người cầu sinh bản năng chú định không có tiền khinh thường bệnh khi, cái loại này khó có thể miêu tả dày vò. Không săn sóc những người này nói, sẽ biến thành xã hội không yên ổn. Này đối với một hy vọng chính mình địa hạt ngày lâu dài an người thống trị tới nói, không có chỗ tốt Làm đại phu, có thể làm hữu hạ. Làm Vương Phi, chỉ sợ so làm đại phu, có thể làm càng có hạ. Lý Mẫn có khi cũng không hiểu, cái gì những cái đó xuyên qua nhân sĩ xuyên đến cổ đại biến thành Vương Phi, có thể trong tay nắm có vô cùng quyền lực. Theo nàng đến nơi đây về sau kinh nghiệm tới xem, đương lâu như vậy Vương Phi, trừ bỏ có thể sử dụng chính mình kia mấy cái bà tử nha hoàn, không thấy được có cái gì đặc thù quyền lực. Nơi này là nam quyền thế giới, lại không phải nữ quyền. Dựa theo kế hoạch, Lý Mẫn ngồi trên xe ngựa, đến trong thành kia trưởng quầy giới thiệu mấy cái phong thủy sư quán, dạo một vòng. Không có bước vào bất luận cái gì một cái cửa hàng, chỉ là ngồi ở trong xe ngựa, với trên đường xa xa đem phong thủy quán nhìn lên hai mắt. Thấy, quả thực đều là trong thành sinh ý nhất thịnh vượng địa phương. Đó là, nếu cái này phong thủy sư chính mình kinh doanh cửa hàng đều duy trì không nổi nữa, nhân ra như thế nào sẽ tin tưởng này có thể giúp chính mình kiếm bạc. nhưng ở cái kia nghe nói toàn thành lớn nhất phong thủy sư quán cửa. lý mẫn xốc lên đối sườn cửa sổ xe mảnh trông ra nghiêng đối diện hiện hách mở chính là quan nội cùng nàng mẹ kế vương thị có quan hệ vĩnh chi đường chỉ là vĩnh chi đường có lẽ ở kinh nội danh khí rất lớn tới rồi cái này quan ngoại hoàn toàn không phải một chuyện khó trách cái kia trường quày nghe được nàng lý mẫn nói lên kinh sư nội tam đại dược đường sẽ cười đến nàng hình như là cái ngốc tử giống nhau nhìn xem cái này sửa chữa ở hiến đô vĩnh chi đường không xem như quy mô nhỏ mặt tiền cửa hàng Giống nhau có hai tầng cao lâu vũ đâu Chính là, trước cửa là trước cửa có thể răng lưới bắt chim Chẳng lẽ là bởi vì cái này hiến đô Có danh tiếng càng tốt dược đường Người bệnh toàn vọt tới cái kia dược đường đi xem bệnh Nhưng là, không thấy vừa rồi trà lâu cái kia trưởng quầy Có cùng nàng để lộ ra phương diện này tin tức Nếu không, sớm a một tiếng nói cho nàng lý mẫn Cái gì cái gì dược đường áp quá tam đại dược đường thế Là cái này hiến đô nổi tiếng nhất dược đường Không phải, kia trưởng quầy chính là nói như vậy tìm phong thủy sư. Lý Mẫn liếc mắt một cái quét đến những cái đó đi đến vinh chi đường cửa bồi hồi người bệnh, chỉ thấy những người này ở dược đường trước mặt bồi hồi một trận, cuối cùng không có lựa chọn tiến vinh chi đường xem bệnh, là xoay người, đi đến đối diện náo nhiệt đến biển người tấp ngập phong thủy sư quán. Xem cái này đến đô bá cánh lựa chọn, giống như phong thủy sư so đại phu càng vì đáng tin cậy. Lý Mẫn cái chán gân xanh nhảy nhảy. Nghĩ đến đến cái này cổ đại thật là mở rộng tầm mắt, đương đại phu không chỉ có muốn cùng bạch bồ Tát đấu. còn phải cùng phong thủy sư đoạt sinh ý tư trường quay cùng nàng giống nhau lần đầu tới yến đô nhìn thấy cảnh tượng như vậy giống nhau là trợn mắt há hốc mồm tưởng hắn từ trường quay ở quân nội xem như vào nam ra bắc một cái lao bánh quẩy thứ gì không có gặp qua cố tình không có gặp qua nhân ra xem bệnh không xem đại phu xem phong thủy sư chẳng lẽ cái này phong thủy sư so đại phu càng có thể cho người xem bệnh vĩnh chi đường tiểu nhị đi ra cửa nhìn cửa tiệm tuyết động mặt đường sâu một tầng bóng ma than ai Này quét không quét đâu. Quét nói cũng không ai tới. Không phải mùa hạ, không có nhàm chán đến chụp rồi bỏ, lại là đều nhàm chán đến ở ngủ gà ngủ gật. Vĩnh Chi Đường, vô luận làm tạm sống tiểu nhị, hoặc là bốc thuốc dược đường, thậm chí ngồi công đường đại phu, đều là mơ màng sắp ngủ. Một cái buổi sáng, linh tinh, nhiều nhất chỉ có ba cái người bệnh tới cửa tới bắt dược khai căn tử. Loại này buôn bán nghịch, khiến cho nhà này dược đường đến bây giờ đều không có ngã xuống, thật sự thực làm người dân mình. Xem ra cái này vĩnh chi đường là không tiết hạ vốn gốc tích cốc đủ sức mạnh muốn cùng ai khiên thượng chỉ thấy kia hai cái ở trong gió lạnh ôm cánh tay sợ hãi rụt rè tiểu nhị đứng ở cửa một bên mời chào sinh ý một bên nhỏ giọng nói mới nhất trong nghề tin tức nghe người ta nói kinh sư đại dược bang trịnh lao gia khởi hành đến quan ngoại tới trịnh lao gia tử lý mẫn nghi vẫn ánh mắt quét đến từ trưởng quay trên đầu từ trưởng quay đến nàng trước mặt cẩn thận đáp lời đại thiếu mãi mãi biết đến kinh sư rực rút có cái bang chủ phối hợp các phái Cái này trịnh lao gia tử, đúng là kinh sư dược bang bang chủ. Ma vô luận là ma sinh đường, phổ tế cục, vĩnh chi đường, đều có không ít trịnh lao gia tử môn sinh đồ đệ ở. Có thể nói, trịnh lao gia tử tuy rằng ở tắc phong thượng, không phải có thể thảo đến mọi người thích, chính là, rốt cuộc là cái lao tư cách ngành sản xuất tiền bối, nhiều ít lời nói, mọi người đều là thuận theo. Tức là nói, cái này trịnh lao gia tử, là cái có điểm người có bản lĩnh. Đối này, Tư trưởng quay nhỏ giọng cùng Lý Mẫn nói cái quá khứ tin tức, nhớ rõ, lần trước phổ tế cục nói là muốn cùng chúng ta dược đường hợp tác. Đại thiếu mãi mãi đánh nhịp nói có thể. Bởi vì, trịnh lao gia tử người là ở tại phổ tế cục. Phổ tế cục có thể làm ra quyết định này, không thấy được là phổ tế trong cục người làm được chủ trương. Tiểu nhân sợ hãi mà tưởng, chẳng lẽ là trịnh lao gia tử chết phía dưới nói tốt, làm phổ tế cục khai cái này đầu. Đối, lúc ấy, tam đại dược đường đối nàng thái độ. chủ yếu là vương thị ở trong đó làm khó dễ duyên cớ, bởi vậy, chẳng sợ thật muốn lấy lòng nàng lý mẫn, đều không thể không tam tư trong đó lợi hại, dẫn tới ba phải cái nào cũng được. Sau lại, cho dù vương thị thật là tài, nhưng cái đó đại dược đường thái độ vẫn như cũ là đối nàng ba phải cái nào cũng được cái muội, đủ để thuyết minh, này đó dược đường sau lưng chân chính chủ tử không phải vương thị, mà là một cái thời khắc khống chế đại cục thế cục có thấy xa người ở thao tác. Nếu này hết thể đều là cái kia lão tư cách lão nhân việc làm. Có lẽ là có thể nói đến qua đi. Hiện giờ, cái này lão nhân vội vàng đến yến đô tới, là muốn làm sao? Chỉ nghe vinh chi đường kia hai cái tiểu nhị tiếp tục nghị luận. Muốn ta lời nói, lao ra tử sớm nên tới. Mà không phải chờ chúng ta này đó dược đường đều lâu vốn hơn nửa năm, hiện tại đều mau đóng cửa, mới sốt ruột lại đây cứu hỏa, có thể cứu được sao? Mắt thấy đều lúc này. Ở cái này cầu nhỏ tiểu nhị xem ra, bọn họ này đó ở kinh nội tiếng tăm lừng lây dược đường. chạy đến quan ngoại về sau bất quá nửa năm đều giống như bệnh nguy kịch người bệnh giống nhau là muốn chết thần tiên đều không có biện pháp cứu một cái khác tiểu nhị lời nói càng vì sắc bén trực tiếp đầu mâu chỉ tới rồi khai cửa hàng chi sơ khi đó là ai đề nghị đến yến đô mở rộng dược đường sinh ý kiến lớn như vậy bề mặt nhưng là đều không có đã làm cẩn thận thăm dò dược đường sinh ý ở yến đô tiểu dược đường kinh doanh phí tồn tiểu có lẽ sinh tồn đi xuống đại dược đường xem đại phu người ít như vậy Như thế nào sống được đi xuống? Nghe ý tứ này, giống Vinh Chi đường linh tinh, phía trước, có lẽ con đếm thử đến Yến Đô khai dược đường, nhưng là, sinh ý đều là thường thường mà thôi, làm buôn bán nhỏ, khai tiểu dược đường, duy trì sinh kế còn có thể. Không biết sao lại thế này, ở nửa năm trước, đột nhiên, kinh sư chủ tử yêu cầu bọn họ đem hiện có dược đường khuyết trương, muốn làm khởi đại mua bán, kết quả, mất nhiều hơn được. Nửa năm trước, Lý Mẫn cân nhắc cái này chứ? trong đó một cái tiểu nhị lại sờ sờ đông lạnh đến giống căn băng côn cánh tay nhăn mày lầu nói bất quá nói đến kỳ quái gần đây những cái đó đông hồ nhân ngược lại thượng chúng ta dược đường búp thuốc nhiều đối điểm này một người khác cũng là tràn đầy thể hội ta là nghe những cái đó đông hồ nhân chính mình nói nói quan nội ra cái thần tiên sống thật là thần tiên sống chuyển thế đại phu bao trị bách bệnh đông hồ nhân chính mình vốn dĩ không ăn chúng ta chung dược chỉ ăn bọn họ vu sư khai thảo dược hiện tại lại bắt đầu tin tưởng chúng ta trung ý hề trung dược. Thực minh bạch Nói đến nói đi, chúng ta bên này, nếu là giống nhau có thể ra cái thần tiên sống, đã đảo đối diện phong thủy sư, nhưng cái đó dân chúng, còn không đều bỏ xuống phong thủy sư hướng chúng ta dược đường tới. Ngươi biết cái kia thần tiên sống là ai sao? Đương nhiên đã biết. Chỉ là, kia tiểu nhị lại lần nữa mày rậm không triển, chỉ là, chúng ta chủ công không phải hạ lệnh cấm đông hồ nhân vào thành làm buôn bán sao. Làm hại chúng ta vốn dĩ có chút khởi sắc sinh ý. lại lần nữa huề vải không phân chấn. Phu thê vốn là cùng can sinh, nàng trời xui đất khiến làm đông hồ nhân nâng dậy nơi này sinh ý. Kết quả nàng lao công một cái lệnh cấm, đem thật vất vả khởi sắc sinh ý toàn đánh rơi xuống. Cái gọi là dân tình, thật là cần thiết đích thân tới mới có thể biết. Lý Mẫn trong lòng than thở một tiếng. Này đương nhiên chẳng trách nàng, cũng chẳng trách hắn. Rốt cuộc đông hồ nhân sinh ý không phải yến đô trong thành chính yếu tiêu phí đáng người. Huống chi ba cánh thân thể khỏe mạnh thứ này. Còn quan hệ đến xã Tắc Cán ổn, thật không phải có thể sang bậy. Xem ra, nàng này cần thiết tự mình đi nhìn một cái, nhìn một cái những cái đó phong thủy sư có bao nhiêu lợi hại, là như thế nào lợi hại quá lớn phu. Lan Yến đỡ nàng tiểu tâm xuống xe ngựa, tới phong thủy sư quán trước cửa, quả nhiên là biển người tấp nập, cửa đã chen trúc đến chật như nêm cối. Trong quán gã sai vật đi ra duy trì trật tự, giọng nói đều kêu lên khàn khàn, đều không thấy được những cái đó đổ ở cửa người có thể sẽ mở điều khe hở làm người đi vào. Lý Mẫn các nàng tự nhiên là không dám ngạnh chen vào đi. Vì thế, áp dụng đường công cứu quốc. Thấy quán ngoại rửa gần một cái ngõ nhỏ. Lan Yến đỡ nàng đi vào ngõ nhỏ. Tiếp theo, vận dụng kinh công, đem Lý Mẫn mang lên đầu tường thượng. Tư trường quay ở dưới xem hái hùng kiếp vĩ ở trong lòng kêu cẩn thận. Cho là phải cẩn thận. Lý Mẫn chính mình dưới chân không dám tùy ý lộn xộn, làm thân nhẹ như Yến nữ thị vệ, đem chính mình đưa tới phong thủy sư quán hậu viện tử. Hai người. Chính ở một cây đại thụ mặt sau quan khán trong quán động tĩnh. Thật đại. Đây là lý mẫn tới rồi Phong Thủy sư hậu viện một cái ấn tượng. Có lẽ bắt đầu trông cửa mặt không phải rất lớn, chính là vào trong quán, nếu thật sự đi tới cái này trong quán hậu viện nói, sẽ phát hiện hoàn toàn là một khắc phiến thiên địa. Hậu viện là giống như đế vương hoàng cung giống nhau tạo thế, có núi giả nước chảy, có đỉnh hóng gió tiểu viện, trong đó, kia đứng lặng ở giữa sân một con ngọc cọc, mặt trên đỉnh khởi một con cả người trắng tinh như tuyết vòng tròn lớn thạch, thoạt nhìn có điểm giống thủy tinh tài trước, ở sau giờ ngọ dương quang hạ tựa như trong suốt tầng ngoài, có thể nhìn đến cục đá bên trong tinh tinh điểm điểm. Lý Mẫn liếc mắt một cái đảo qua mấy thứ này, đủ để phán đoán ra, cái này hậu viện giá trị liên thành. Không được thừa nhận, cái này đến ô, kẻ có tiền, thật là không ít. Dám xa xỉ người, cũng thật sự rất nhiều. Giống như vậy một cái, chỉ là phong thủy sư hậu viện tử, đều có thể kiến tạo đến như thế tráng lệ huy hoàng, đá quý san sát. Là so cái này thành thành chủ hộ quốc công của cải, đều phải xa xỉ. Lý Mẫn biết đến là, tham tử trên đầu một cây đao, dám như vậy thằng người, có cái gì không dám làm. Đoàn người, thấy là năm sau cá nhân, xuyên qua trước đường, đi tới cái này hậu viện. Dẫn đầu, là hai gã nam tử. Một người bạch lý phiêu phiêu tựa như tiên nhân trang điểm, tuổi ước có 40 tuổi trên dưới trung niên nam tử. Bên hông hệ một cái bắt quái đồ án đai lưng, có thể là cái này quán trung phong thủy sư. Nghe nói Yến Đô xem như rất có danh khí một vị đại sư, chỉ xem quán cửa nhân khí người vọng đều có thể biết một thân khí mười phần một vị đại sư, gọi là Tư Mã Văn Thụy. Có nghe cái này Tư Mã Văn Thụy, nghe nói năm đó vào kinh phó khảo, nguyên bản có cơ hội tiến vào thi đình, sau lại không biết sao đột nhiên từ bỏ, nói là chính mình ban đêm bị thần tiên báo ngộng, được đến văn khúc tinh tiên quân đích thân tới chỉ đạo, từ đây có xem phong thủy một nhà giữ nhà bản lĩnh. Nhưng là, rốt cuộc này chỉ là dân gian đồn đãi. có cố ý phụng vị này phong thủy đại sư mà bịa đặt ra tới chuyện xưa hiểu nghi chân chính tương đối đáng tin cậy khảo chứng là vị này tư mã văn thụy đã từng cùng triều đình quan viên có quan hệ cá nhân kết quả bị hắn lộng tới cung đình một ít phong thủy thư tịch với vận hắn người này đọc sách có chút ngộ tính nhìn này đó thư nghiền nát ra chính mình một bộ xem phong thủy bản lĩnh tới tư mã văn thụy lợi hại nhất địa phương là sẽ xem người tướng thức trung y gì theo như lời xem tướng mạo bất đồng chính là Đại phu xem tướng mạo, là vì khám bệnh. Phong thủy tiên sinh xem người tướng mạo, là cho người khư thai cầu phúc, trừ tà thoát thân. Mắt thấy, cái này tư mã văn thủy mang theo, có thể là cái thân phận rất cao quý một cái khách hàng, một đường đi, một đường trừ bỏ bưng cái phong thủy đại sư tư thái bên ngoài, đối với đối phương khẩu khí, lại là có chút tôn kính. Nghe tư mã văn thủy xưng hô này, đại thiếu gia. nay đại thiếu gia, tuyệt đối không phải lý mẫn ngụy trang thiếu gia. Là chân chính vương công quý tộc Lan Yến là liếc mắt một cái nhận ra đối phương mặt, ở Lý Mẫn bên thai thì thầm. Nguyên lai, trước mắt vị thiếu gia này, vừa vặn cùng nàng sáng nay thượng ở Mai Tiên Các gặp được kia hai gạ phu nhân, đều có quan hệ một cái chủ tử. Là Triệu Thị Nhi Tử, Viên Thị Lão Công, Chu Vòng Trời. Hôm nay không biết đi cái gì vật khí, là cùng nhà này toàn tao nộ thượng. Trong phòng thỉnh, đại thiếu gia, Tư Mã Văn Thủy vốn định đem khách quý tiếp đón tiến chính mình phòng trong. chu vòm trời nghiễm nhiên là nhìn đỉnh hóng gió núi giả nước chảy càng vì mỹ lệ động lòng người một ít kiến nghị thượng đỉnh hóng gió ngồi ngồi phong thủy sư hậu viện là ở tuyển chỉ trời cao khi điệu lợi nhân hòa dù sao ở cái này rét đậm mùa trong viện lại không có cái gì gió to thổi qua chỉ có ấm áp cùng thái dương chiếu sạng. tư mã văn thủy tôn trọng khách nhân ý kiến bồi khách nhân một đạo ngồi vào đỉnh hóng gió như vậy càng tốt bọn họ nói cái gì lý mẫn các nàng tựa hồ không cần mảy may sức lực đều có thể nghe rõ ràng Ngồi xuống tư mã văn thủy cùng chu vòng trời, một bên dùng trà, một bên bắt đầu bắt chuyện lên. Tư mã tiên sinh. Chu vòng trời hơi mang tôn kính khẩu khí, lần trước, nghe nói ta mẫu thân đã tới, ở người nơi này tính quá một lần quẻ. Tư mã văn thủy kỳ thật không cần hắn hỏi, đại khái đều biết hắn lần này tới là yêu cầu hỏi gì đó. hiếp hai cái đen bóng đôi mắt nhỏ hạt trâu, nói, nếu đại thiếu gia là tới cầu hỏi, ninh viễn hầu tiểu tôn tử sự, đại thiếu gia không cần quá mức lo lắng. Tiểu tôn tử sinh ra ở danh môn thế gia, vừa sinh ra, phi phú tức quý, hà tất ưu sầu. Tư mã tiên sinh xác định là tiểu tôn tử sao. Xem ra cái này chu vòm trời thực để ý viên thị trong bụng hoài chính là nhi tử vẫn là nữ nhi. Đương nhiên, nếu đầu một thai là nhi tử, tương đương về sau là có người kế tục. Nếu không phải nhi tử, kỳ thật đôi vợ chồng này tuổi còn trẻ, viên thị thân thể khỏe mạnh, về sau có rất nhiều cơ hội sinh nhi tử. cái này chu vòm trời hà tất như thế nôn nóng tới hỏi phong thủy tiên sinh chẳng lẽ bên trong có cái gì khúc cố quý phu nhân tiểu sinh tuy rằng chưa từng gặp mặt nhưng là lấy phu nhân đưa tới sinh thần bát tự tới xem là tiểu tôn tử hẳn là xác định không thể nghi ngờ sinh nhi sinh nữ nếu là thật có thể xem tướng mạo nhìn ra tới hiện đại y học hà tất phát minh siêu thanh máy móc lý mẫn chưa bao giờ tin thứ này bất quá sự tình gì đều hảo nhân tâm rất quan trọng giống nàng lý đại phu cho người ta xem bệnh chữa bệnh ngẫu nhiên đều là muốn đảm đương bác sĩ tâm lý ở bên trong thành phần. Nghe tư mã văn thủy cái này khẩu khí, nói như vậy chết chắc, là thật tính ra tới, vẫn là nói có cái khác. Chỉ có nghe Chu vỏm trời tiếp theo câu nói, tư mã tiên sinh phía trước, chỉ thấy quá ta mẫu thân sao. Như thế nào? Đại thiếu gia trong nhà có những người khác đã tới thảo dân nơi này sao? Chu Võm trời nghe thấy đối phương lời này, giống như không rất cao hứng, đứng đứng dậy, chắp tay cáo tử. Tư mã văn thủy khách khách khí khí mà đem người đưa đến cửa. Xoay người thời điểm, tư mã văn thủy giống như nghe thấy được thanh âm, quay đầu, là hướng trong viện một cây mấy trăm năm lá hoa mai thụ nhìn nhìn. Đi theo hắn gã sai vật nhìn thấy, hỏi, tiên sinh nhìn đến cái gì? Tương vân không thấy, ngược lại là thấy được một ít lũ ám, không phải cái gì hảo dấu hiệu. Lan Yến nghe thấy đối phương lời này, khi đến mau rút ra bên hông trùy thủ. Hảo cái không đầu góc phong thủy tiên sinh. cũng dám nói bọn họ vương phi là điểm xấu người trở về đi lý mẫn đạm nhiên mà vừa phun là chủ tử chờ kia tư mã văn thụy xoay người vào phòng hai người bọn nàng chiếu đường cũ ra hậu viện cùng ở ngõ nhỏ chờ đến lòng nóng như lửa đốt tử trưởng quay hội hợp thấy canh giờ không sai biệt lắm lý mẫn làm người giá xe ngựa đến ngụy phủ chuẩn bị lại xem một chút cái kia tư thiếu ra bệnh tình như thế nào lại hồi phủ đi ngụy phủ trải qua hai ngày khẩn trương hôm nay buổi chiều cuối cùng khôi phục bình thường vận tác, ngụy lao cùng mấy cái nhi tử đều xuất ngoại công tác, đưa đến đô đốc phủ mẫu đơn kiện, từ ngụy tử thanh tự mình viết. ở buổi sáng ngụy lao đánh nhịp về sau, giữa trưa thời gian đã đưa ra đi đô đốc phủ, cứ nghe đô đốc phủ đáp lời là đã là tiếp nhận rồi này án xử lý, sẽ kế tiếp tiến vào điều tra lấy được bằng chứng chính tự. vì thế trong phủ ba cái thiếu nãi nãi, buổi chiều bị đô đốc phủ kêu đi hỏi chuyện, đến nỗi buổi tân lương tử giả tới hỉ bà cùng nha hoàn. lại là không có bị ngụy phủ chế trụ, là bị Lâm Thị mang về phụng công bá phủ. Nghe nói, đô đốc phủ Lữ Thủy rộng lớn rộng rãi người, đã làm người đến phụng công bá phủ tính toán đề hai người kia đến đô đốc phủ cẩn thận hỏi chuyện. Tối hôm qua thượng lưu lại công tôn lương sinh, sáng nay thượng lại là ở sự tình phát sinh thời điểm, không ở ngụy phủ, là bởi vì công vụ ra cửa, cho nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Chờ biết đến thời điểm, người vừa vặn là phải về ngụy phủ xem bệnh người, bởi vậy. ở ngụy phủ cửa cùng ngồi xe tiến đến lý mẫn đụng phải đầu công tôn lương sinh đứng lặng ở cửa đôi tay hơi rũ chờ lý mẫn xuống xe công tôn tiên sinh lý mẫn xuống xe lúc sau đi tới cửa cùng công tôn đối mặt công tôn lương sinh chắp tay nói công tôn bái kiến vương phi tùy theo hai người vào ngụy phủ từ quản gia mang theo đến ngụy tứ thiếu ra sân vấn an người bệnh bởi vì hiện giờ ngụy phủ không có cái khác chủ tử biến thành ngụy lao bốn là giờ phút này trong phủ chủ sự người Bọn họ quá khứ thời điểm, Ngụy lao bốn là ở trên giường sau lưng lại gần cái đệm, đã là có thể hơi chút nửa ngồi tư thái. Miệng vết thương thấm dịch rõ ràng giảm bớt, lại quá hai ngày, nếu không có ngoài ý muốn, có thể hoàn toàn câu lại. Ngụy lao bốn tinh thần không tồi, là ngồi ở chỗ kia, nghe trong phủ hai cái cãi nhau hạ nhân nói chuyện. Mang lý mẫn bọn họ đi đến trong viện quản gia giải thích nói, kia hai người, vì ai nên phụ trách gì đó vấn đề, xảo lên giá. Vừa vận đại thiếu nại lại không ở. tứ thiếu gia liền nói từ hắn tới nghe một chút